Cùng này đó tranh luận làm bạn tùy, là thành thị trung kiến. Ở thành phố Di, con đường bị tu sửa, sập phong ốc cũng bị rửa sạch, tân nhà ở cửa hàng tu sửa, cũng đã để thượng nhật trình. Tuy rằng tiến triển cũng không phải quá nhanh, bởi vì tham dự nhân số hữu hạn nhưng là, thành thị đang ở trầm rãi khôi phục nàng nguyên lai diện mạo. tiêu phỉ bọn họ tìm tòi công tác, rốt cuộc tiếp cận kết thúc. Bọn họ đã tới Sơn cùng Hải giao tiếp chỗ, lại đi phía trước. Nhất định phải đổi thuyền. Bất quá trong biển không biết bao nhiêu quá nhiều, đặc biệt là này phiến tân xuất hiện Hải Dương, bản thân chính là cái dị số. Này không chỉ có là bởi vì cái này Hải Dương xuất hiện không hề dấu hiệu, hơn nữa, trước mắt đã liên lạc thượng địa phương, mặc kệ là đã từng vùng duyên hải mảnh đất, vẫn là lúc trước đào nhỏ, đều là chỉ thấy lục địa không thấy Hải Dương. Chính là nói, này phiến Hải Dương, cho tới bây giờ, là duy nhất. Mà đối này phiến Hải Dương thăm dò, mới vừa bắt đầu, con thuyền cũng phần lớn còn xét ở trang trung. Không có biện pháp, Viễn Dương yêu cầu con thuyền quá lớn, muốn cho những cái đó thuyền lớn, toàn bộ đi đường bộ đi vào nơi này, quá không hiện thực. Theo tìm được địa phương càng ngày càng nhiều, bản đồ đang ở ngày càng hoàn chỉnh. Tuy rằng trung gian còn có một ít chỗ trống, nhưng toàn bộ bản đồ hình dáng đã ra tới. Mọi người nhìn đến này bản đồ, đại khái đều có thể nhận ra tới. Đây là nguyên lai like kia trường quốc gia bản đồ. Tiêu phỉ tìm được từ mặc thời điểm, hắn trước mặt liền quán như vậy một trường bản đồ. Nhìn này Trương quen thuộc bản đồ, đang xem xem nó chung quanh xám xịt một mảnh cũng chưa liên hệ thượng địa phương, thật sự rất khó làm người tin tưởng này chỉ là trùng hợp. Tiêu phỉ đột nhiên có cái suy đoán, hải ngoại, hải ngoại, nên sẽ không đi thông mặt khác quốc gia thông đạo, đều là ở kêu phiến trong biển đi. Tư mặc gật đầu. Hiện tại rất nhiều người có cái này suy đoán, bất quá tạm thời còn vô pháp chứng thực. hải ngoại, cái này từ dùng ở chỗ này thật đúng là hình tượng. Hiện tại vấn đề lớn nhất là, thành phố di mặt đông kia phiến Hải Dương, từ trường quá loạn, muốn đi xa, quá khó khăn. Hơn nữa hắn dừng một chút, mới tiếp tục nói, hiện tại quốc nội còn có quá nhiều việc cần hoàn thành, cũng không có gì tinh lực đi quảng. Từ mặt nói không sai, quốc nội sự hiển nhiên muốn quan trọng nhiều. Cũng làm người chú ý đến nhiều. Tựa như tiểu phỉ, năng lực chú ý, cũng đã toàn bộ bị bản đồ trung gian lớn nhất chống rông hấp dẫn. Cái này địa phương, hẳn là nguyên lai like hát tỉnh sở tại. Chỗ trống tỏ vẻ nơi này còn không có tìm được. Cái này, khẳng định là rơi rớt. Chúng ta một lần nữa tìm một lần đi. Tiểu phỉ đề nghị nói. Trong lòng lại là một chút đế đều không có, làm đương sự giả, nàng so với ai khác đều rõ ràng. Rơi rớt khả năng tính có bao nhiêu thấp. Từ mặc theo kiểu phỉ tầm mắt nhìn lại, nhìn chăm chú một hồi kia phiến chỗ trống sau, rốt cuộc lắt đầu, không cần, người ta đều biết, này căn bản là không có khả năng. Chính là Kiều phỉ không biết nên nói như thế nào, vì cái gì cố tình là hát tỉnh. Từ mặc lại nhảy ra một khác trương bản đồ, làm kiểu phỉ tới xem. nay trương bản đồ này đây trước mắt phát hiện các khu vực tới phân, nếu không phải mặt trên đánh dấu điệu danh. Tiểu phỉ tin tưởng chính mình khẳng định là một chỗ đều nhận không ra. Nhìn nhìn, tiêu phỉ cũng phát hiện vấn đề. Địa lý lại không tốt, phương Bắc danh thành cùng phương Nam tỉnh nàng vẫn là biết đến. Hiện tại, nguyên bản cách xa nhau rất xa hai cái địa phương, lại liền ở cùng nhau, xuất hiện cùng cái khu vực. tiêu phỉ có điểm minh bạch từ mặt ý tứ, ngươi là nói, hát tỉnh cũng đã xảy ra vị trí chết đi, khả năng cùng địa phương khác liền đến cùng đi. chính là Sở hữu thông đạo bên kia địa phương, không phải đều đã rõ ràng sao. Ad tình không phải cái tiểu địa phương, không có khả năng bị xem nhẹ rớt. Kỳ thật, có chút địa phương, chúng ta không có cẩn thận lục soát tố quá, chỉ hiểu biết rất ít tin tức. Từ mặt đem tầm mắt lại quay lại đệ nhất trương bản đồ, ngón tay xẹt qua một ít cùng biên giới tuyến tương liền khu vực. Tiêu phỉ tầm mắt cũng theo hắn ngón tay chậm rãi di động, đột nhiên liền toát ra cái ý niệm tới, như vậy lớn lên ngón tay. Là vì làm người tự ti đi. Hơn nữa, đây là tự mang sáng lên hiệu quả sao, như thế nào cảm giác này ngón tay sẹt qua địa phương, so nó chung quanh màu xám mảnh đất muốn lượng một ít đâu. Từ mặc đột nhiên mở miệng giải thích nói, này đó nhan sắc thiển một chút địa phương, chính là phát hiện sau còn không có chính mình thăm dò quá địa phương. Bởi vì đều là ở ngoại cảnh, vì miện vơi quá mức phiền thoái, chỉ xác định này đó địa phương nguyên lai like đại khái vị trí cũng không có đối chúng nó bụng có thâm nhập hiểu biết. Trong đó có hai cái khu vực, diện tích phi thường đại, cho dù trung gian nhiều ra cái hát tỉnh, không bị phát hiện cũng là phi thường có khả năng. Này đó địa phương, không thuộc về chúng ta quốc gia đi. Tiêu phỉ có điểm không biết như thế nào biểu đạt chính mình ý tứ, ta tổng cảm thấy, đương nhiên ta không biết, rốt cuộc là người nào, nhưng là, này hết thẻ hết thảy đều cho ta một loại rất cường liệt nhân vi cảm giác. Cho nên, cảm giác thượng, này đó địa phương, cũng nên là chúng ta quốc gia lanh thổ mới đúng. Hoặc là nói, ít nhất ở tạo thành này hết thể người trong mắt, hẳn là. Rất nhiều ý tưởng, kỳ thật tiểu phỉ chính mình cũng nói không rõ, mơ mơ hồ hồ. Tư mặt nhìn chầm chầm bản đồ nhìn thật lâu, mấy lần như mày, đột nhiên như là minh bạch cái gì, mang theo một chút vui mừng, nói, tuy rằng không thể xác định sở hữu địa phương, bất quá ta hẳn là nhớ không lầm. Này đó địa phương, phần lớn đã từng ở mỗ một cái thời gian đoạn, thuộc về chúng ta quốc gia. Xem ra cái này người, không chỉ có ái quốc, ăn uống còn rất đại. Ngươi cũng cảm thấy có như vậy một người tồn tại. Tiêu Phỉ tương đối quan tâm cái này. Kỳ thật ban đầu thời điểm, chúng ta hoài nghi là ngoại tinh nhân đang làm trò quỷ. Khi đó, đối với cùng ngoại tinh nhân tác chiến, chúng ta là làm không ít chuẩn bị. Còn nghĩ, cho dù đánh không lại, cũng muốn thử xem có thể hay không đồng quy vụ tận. Nhớ tới từ trước, từ mặt cũng có chút cảm thái. Tiều phỉ không nói gì, tưởng thật nhiều, trang thật tốt, chính mình trước kia nhưng một chút không thấy ra tới, hắn đã đem tình thế nghị đến như thế ác liệt. Kêu lúc sau, từ mặt đi xử lý những cái đó đã từng không nghị treo trọc phiền toái khu vực, tiều phỉ cũng rốt cuộc vẫn là thuyết phục hắn, chuẩn bị tại đây trên núi một lần nữa tìm một lần, nhìn xem có hay không rơi rất thông đạo. Không cần lo lắng, chúng ta nhất định sẽ tìm được hát tỉnh. Đây là lần đầu tiên, tiêu phỉ hướng tử mặc nói ra bảo đảm nói tới. Vô luận là Kiều phỉ vẫn là tử mặc, sở làm đều là một cái yêu cầu tiêu phỉ rất nhiều thời gian sự. Tương đối tới nói, tiêu phỉ phải làm sự đơn giản đến nhiều, tuy rằng lao động lại không nhọc tâm. Lúc này, bận rộn không ngừng bọn họ hai cái. tiểu ra, tiểu mẫu cùng rất nhiều thôn dân giống nhau. Đang ở kiểm tra ruộng nước lúa lương có hay không đủ. thấy mạ cơ tỉnh bọn họ rất nhiều lao động, nhưng đại gia đối máy móc thao tác vẫn là có điểm không yên tâm, cho nên sôi nổi hạ điển đi kiểm tra rồi một lần. Tiêu phụ cùng thủy xưởng công nhân cùng nhau, vội vàng kiểm tu thủy quản, thường xuyên, còn sẽ gặp được mặt khác xây thành đơn vị nhân viên công tác. thành thị này cơ sở phương tiện, ở bọn họ vất vả chung, chậm dãi hoàn thiện. Bệnh viện, vẫn là kín người hết chỗ. Tăng ca đối đinh mẫu tới nói, thành thái độ bình thường, ngẫu nhiên có thể đúng hạn tăng thầm, ngược lại đều có điểm không thói quen không biết nên làm gì. Yêu cầu cấp cứu người bệnh đã thiếu rất nhiều, càng có rất nhiều tới làm các loại kiểm tra người bệnh. Bệnh viện quan đình nhật tử, có chút bệnh cũng chỉ có thể kéo. Lúc ấy, liền tính tìm bác sĩ, bác sĩ cũng là biến không ra yêu cầu dược vật tới. Hiện tại, cuối cùng cáo biệt thiếu y thì thiếu dược nhật tử. Đinh Phụ đã mấy ngày liền ăn trụ đều ở đơn vị, bận rộn lại giống như không cái đầu bộ dáng. Hiện tại thành phố Di, cùng trước kia khác biệt quá lớn, bọn họ đều còn ở thích đứng giữa. Thầm nhất nhất rốt cuộc được như ước nguyện, em ở huyện nơi kia khối không người khu vực, đều bị hoa vỉ ruộng thí nghiệm. Lúc này, đã trồng đầy lúa nước cùng tiểu mạch. Tân viện nghiên cứu cũng đem ở nơi đó tu sửa, nghĩ đến về sau có thể an tâm làm nghiên cứu, những cái đó lao các giáo sư cũng thực vừa lòng. Đối với như vậy cách ly gieo trồng, kia mấy cái lo lắng an toàn vấn đề chuyên gia, cũng yên tâm không ít. Mà ở N.N. tỉnh, hoang phế gần một năm đông trong đất, rốt cuộc lại toát ra non nớt đông yêu. Tiêu phỉ tìm lẩu công tác không hề tiến triển, nhưng nàng hệ thống không gian, tại như vậy thời gian dài không bất luận cái gì sau khi biến hóa, không hề dấu hiệu, đột nhiên tới một lần đại thăng cấp. Tiêu phỉ nhìn thương thành hoa cả mắt tân hạt giống. Có một loại hệ thống chịu phong đem hậu trưởng toàn cho hấp thụ ánh sáng cảm giác. Hiện thực nàng lăn qua hoặc là dùng quá những cái đó thực vật, đều có thể ở thường trường tìm được chúng nó hạt giống. Tuy rằng bởi vì không có lục soát tố công năng, chủng loại lại quá nhiều, tìm lên cũng không dễ dàng. Hơn nữa có chút thực vật, còn có bao nhiêu cái chủng loại, tỉ như nàng lưu ý đến, chính là lúa nước số 2, lúa nước số 3, lúa nước số 5 cũng không biết nhất hảo cùng số 4 là không có đâu vẫn là nàng không chú ý tới. trừ lần đó ra, còn có rất nhiều kiểu phỉ chỉ nghe qua thậm chí nghe cũng chưa nghe qua thực vật hạt giống. Bởi vì không hiểu biết, sở hữu nàng cũng không hảo đánh giá. Làm nàng tương đối vô ngữ chính là, trong đó mấy cái nàng còn tính nhận thức thực vật hạt giống, giống cái gì bại thảo cỏ đuôi chó, không biết chúng nó xuất hiện ở chỗ này, là chuyện như thế nào. Chẳng lẽ còn có người sẽ loại chúng nó không thành. Cùng chúng nó so sánh với, cỏ linh lăng linh tinh, đều tính bình thường. Tuy rằng, nàng giống nhau vô pháp tưởng tượng chính mình loại một tảng lớn tam diệp thảo tình cảnh. Rồi rắm thật lâu, tiêu phỉ rốt cuộc tìm được rồi nên như thế nào tới hình dung chính mình cảm thụ. Này liền như là một nhà bán hàng xa xỉ cửa hàng, tuy rằng vật phẩm chủng loại rất ít, nhưng đều là thực không dễ đến chỉ một nhà ấy đồ vật, hơn nữa trang hoàng xa hoa, giá cả sang quý, mỗi một kiện thương phẩm đều bị trân trọng. Đột nhiên có một ngày, nhà này hàng xa xỉ cửa hàng, biến thành cách vách 2 nguyên 10 nguyên cửa hàng phong cách, đồ vật đôi đến rầm rạp, nghĩ muốn cái gì còn phải chính mình chậm rãi tìm kiếm, hơn nữa đồng loại thương phẩm phun đa, tuyệt đối làm người chọn hoa mắt. Giá cả tuy rằng vẫn là như vậy cao, nhưng bởi vì tiền bị giảm giá trị quá lợi hại, lúc trước sang quý giá cả, hiện tại đã coi như giá rẻ, trước kia 50 vạn đồng vàng, tiểu phỉ muốn tích có mấy tháng. Hiện tại lại chỉ cần vài phút, này đồng vàng nhưng không phải bị giảm giá trị đến lợi hại sao. Bất quá, lại bị giảm giá trị, cũng không tỏ vẻ kiểu phỉ xe đối này đồng vàng vô cớ giảm bất thờ ơ nàng đương nhiên không có khả năng đối chính mình sở có được đồng vàng số chính xác đến con số. Trên thực tế, đã rất dài một đoạn thời gian, bởi vì không có gì hả mua, nàng nhận chi vẫn luôn bảo trì ở hơn 40 trăm triệu 50 nhiều trăm triệu 60 nhiều trăm triệu như vậy phạm chủ. Lần này, bởi vì hệ thống thăng cấp xuất hiện rất nhiều tân giống loài, nàng mới cố ý nhìn một chút, phát hiện vừa vặn là 6600 triệu, còn có hơn 2 vạn số lẻ. Số lẻ cụ thể là nhiều ít, nàng xem qua liền đã quên, chính là 6600 triệu đột nhiên biến thành 6500 triệu nhiều, ở nàng còn cái gì cũng chưa mua thời điểm. Nay như thế nào cũng không có khả năng là nhớ lầm tạo thành. Tiêu Phỉ ngay lúc đó phản ứng đầu tiên là Chẳng lẽ này hệ thống keo kiệt cũng thay đổi cái phương thức thăng cấp, cho nên hiện tại lật xem thương thành hẳn giống, cũng là đòi tiền. Bất quá, thứ mau, nàng liền biết không đúng rồi. Cho dù nàng cái gì cũng chưa làm, đồng vàng vẫn là rất có quy luật đến ở giảm bớt. Phiên biến hệ thống thuyết minh, cũng không phát hiện có sẽ chính mình tiêu tiền công năng. Cuối cùng, nàng rốt cuộc ở kia 16 khối điền bên cạnh, phát hiện dị thường. Nơi đó nhiều ra tới một khối thẻ bài. Mặt trên kim quang lấp lánh mà viết bốn cái chữ giản thể, không gian thụ. Phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ, sinh trưởng yêu cầu tiêu hao đồng vàng. Đến nỗi có tác dụng gì, hoàn toàn không để. Nói là thụ, tiêu phỉ tìm nửa ngày, rốt cuộc tìm được cái mới từ trong đất toát ra tới tiểu trồi non, đệ nhất phiến la cây đều còn không có triển khai. Nếu không phải không gian hai chữ quá mức loa mắt, này thụ nhìn qua thật sự cùng cỏ dại cũng không sai biệt lắm. hơn nữa. Hảo hảo thụ, cư nhiên yêu cầu không phải dương quan không khí cung thủy, mà là đồng vàng, này đều gọi là gì sự A. Tiêu phỉ thí nghiệm một chút, phát hiện trên cơ bản là mỗi phút giảm bất 6.000 đồng vàng, nói cách khác, mỗi giây liền phải giảm bất 100 đồng vàng. Mỗi giờ chính là 36 vạn, một ngày 24 giờ xuống dưới, chẳng phải là muốn 864 vạn. Nàng dùng chính mình di động tính toán khí tính nửa ngày, cức hảo, như vậy chỉnh đi xuống. Một năm chính là 3100 triệu năm 1725 vạn, nàng không bao giờ dùng lo lắng đồng vàng không địa phương hoa. Đây là dài dòng một năm, long trời lở đất một năm, cũng là bất chi bất giác đã đến cuối năm một năm. Thời tiết vẫn là như vậy nhiệt, ai sẽ ở nóng bức mùa hè muốn đi lên án Tết. Đại đa số người, là ở trong tivi người chủ trì lần nữa nói lên tân nghiên muốn như thế nào như thế nào thời điểm, mới bừng tỉnh nhớ tới, tuy rằng mùa đông không có tới. Nhưng nhật tử tơi tính, là nên đến ăn Tết lúc. Thật lâu trước kia đã từng, ăn Tết ý nghĩa có thể mặc bộ đồ mới, ý nghĩa có thể ăn đến ngày thường ăn không đến đồ vật. Ăn Tết, là đối chính mình một năm vất vả khao thưởng. Sau lại, sinh hoạt điều kiện hảo, ăn Tết chỉ ý nghĩa nghỉ, ý nghĩa người một nhà đoàn tụ. Mà hiện tại ăn Tết, lại ý nghĩa cái gì đâu. Trong TV bị phỏng vấn giả, đều là vẻ mặt hưng phấn mà tỏ vẻ, ăn Tết, ý nghĩa thai nạn đi xa. Ý nghĩa tân bắt đầu. Thậm chí rất nhiều người ở nơi đó kiến nghị hoặc là thảo luận, hẳn là chọn dùng tần kỷ nguyên tới đánh dấu niên đại. Năm nay là nguyên nhiên, qua năm sau nên là một năm. An tiết hẳn là vui vẻ đi. Tiêu phỉ lại cảm thấy chính mình làm không được đơn thuần vui vẻ. Nàng cũng không biết trong TV những người đó, có phải hay không thật sự đều chỉ có đối tương lai tốt đẹp niệm tưởng, mà không có chút nào lo sợ. Vấn đề này, nàng không hỏi quá bất luận kẻ nào. Bởi vì, nàng rất rõ ràng, nếu có người hỏi nàng, nàng cũng sẽ cùng trong tivi những cái đó bị phỏng vấn giả giống nhau, cười nói cho người khác, chính mình tin tưởng, quá sông năm, sinh hoạt sẽ càng ngày càng tốt. Chuyên bá mặt trái cảm xúc, hiển nhiên không phải hiện tại yêu cầu. Bất quá, thực mau, không cần bất luận kẻ nào dùng ngôn ngữ tới giảng tố chính mình chân thật tâm tình, đại gia dùng thực tế hành động biểu đạt chính mình nhất chân thật ý tưởng. Tân tiền đã phát hành, Thương phẩm chủng loại, tuy rằng còn so ra kém một năm trước chủng loại phồn đa cái gì cần có đều có, cơ bản sinh hoạt nhu yếu phẩm lại cũng đã coi như là thực đầy đủ hết, yêu cầu cái gì tùy thời đều có thể mua được. Ngay từ đầu, nhìn qua cũng không có vấn đề. An Tết đương nhiên muốn đại mua sắm, cho nên siêu thị thương trường trên đầy, cũng coi như bình thường. Trước kia tới gần ăn Tết thời điểm, đại gia thu mua hàng Tết, cũng là không sai biệt lắm tình cảnh. Một hai phải nói có bất đồng, cũng chủ yếu là hiện tại vật tư phong phú trình độ, còn không có khôi phục đến trước kia, thương gia tương đối lo lắng cho mình hàng hóa sẽ bị mua quăng mà đến không kịp bổ sung. Không giống trước kia, nghĩ pháp làm khách hàng mua đến càng nhiều càng tốt. Chính là sau lại, một loại khủng hoảng cảm xúc dần dần lan tràn mở ra, rốt cuộc hình thành một cổ tranh mua sóng chiều. Thương trường siêu thị rốt cuộc đoạn hóa, cảnh này khiến khủng hoảng lại bị tăng giá cả. Tư nhân tiểu điếm bắt đầu ngừng kinh doanh, cho nên cửa hàng đều là kín người hết chỗ, mọi người hận không thể đem nhìn thấy đồ vật toàn dọn về ra. Trong tỷ các đạo nhân mã thay phiên ra trận, ý đồ trấn an đại chúng loại này cảm xúc, lại ngược lại khởi tới rồi phản tác dụng, làm càng nhiều người đã biết mọi người đều cùng chính mình có tương đồng sợ hãi. An Tết, Trừ Tịch, này một năm, sở hữu bất hạnh bắt đầu, còn không phải là thượng một cái đêm giao thừa sao tham dự trận này tranh mua sóng chiều kiểu mẫu, sau lại nhớ lại trong khoảng thời gian này phát sinh sự khi, trừ bỏ cười khổ vẫn là cười khổ. Kỳ thật ngay từ đầu thời điểm, nàng cũng không có nhiều ít lo lắng, chẳng qua, theo bản năng, vẫn là cho rằng hẳn là nhiều làm chút hàng Tết. Lúc ấy, cho chính mình cùng cấp người trong nhà lý do, đều là này một năm cả nhà đều quá đến không dễ dàng, thừa dịp ăn Tết, hảo hảo bổ một bổ, ăn chút tốt. Dư nhà thiếu cái gì? cũng đều cùng nhau thêm vào. Chính là, đương nàng tiến vào siêu thị, đương nàng đứng ở thương trường, phát hiện những người khác cũng một xe xe một sọt sọt ở dọn thời điểm, không biết như thế nào, liền có một loại nhất định phải so người khác mua càng nhiều ý niệm. Lúc ấy, lẫn nhau tiếp đón thời điểm, đối thoại thường thường đều là cái dạng này. Mua nhiều như vậy a Đúng vậy, dùng một lần mua tể, liền nhiều mua điểm, người mua đến cũng không ít sao. Ha ha, đúng vậy, Đỡ phải lần sau lại mua Sau đó Nghĩ như thế nào đều cảm thấy người khác mua đến càng nhiều Vì thế Ngày hôm sau Tiểu mâu dứt khoát kéo lên Tiểu phụ cùng nhau ra nhập mua sắm đại quân Bao lớn bao nhỏ mua một đống lớn sau Phát hiện ngày hôm qua gặp được người Cũng cùng chính mình giống nhau Đồ vật nhiều đến sắp lấy không được Lúc này Lẫn nhau tưởng cái gì Đã là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra Mua sắm đồng bạn gặp được càng nhiều Đấy lòng khủng hoảng càng rõ ràng, vốn tưởng rằng chỉ là chính mình có cái này lo lắng, hiện tại lại biết, có rất nhiều người cùng chính mình một cái ý tưởng. Mà đương trên kệ để hàng bán khánh thương phẩm càng ngày càng nhiều thời điểm, loại này lo lắng, rốt cuộc bị đặt tới mặt bàn thượng. Chính phủ phản ứng chậm đi nửa nhịp. Nay chủ yếu là từ khách quan nguyên nhân tạo thành, trước mắt bất đồng khu vực chi gian, còn không có tìm được trực tiếp liên hệ phương pháp, bởi vậy tin tức truyền đạt cùng phản hồi thượng. Liên rất chịu ảnh hưởng. Lúc ban đầu, chính phủ tính toán triệu tập càng nhiều vật tư, làm đại gia tin tưởng, sẽ không lại phát sinh vật tư thiếu. Thực mau, liền phát hiện này phương pháp không được, dân chúng đối vật tư nhu cầu, ở vào một cái động không đấy trạng thái, không có khả năng lấp đầy. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể hắn mua. Biện pháp này, tạo thành kết quả, tốt xấu nửa nọ nửa kia. Có giống tiểu mẫu như vậy, ở hạn mua ra lệnh bình tĩnh lại. Phát hiện chính mình mua đồ vật thật sự có điểm quá nhiều. Cũng có nguyên nhân làm hạn định mua, càng thêm lo lắng về sau sẽ mua không được ăn dùng, bởi vậy càng thêm cấp bách mà phát động cả nhà đi xếp hàng mua sắm. Đối với An Tết, tiêu phỉ giống nhau có một loại không hề có đạo lý lo lắng, cho dù hệ thống bòi toán vẫn là bình an hai chữ, cũng không thể tiêu trừ nàng đấy lòng loại này khủng hoảng, một lần bị gian cắn, 10 năm sợ dây thừng. Bất quá, nàng cũng không có gia nhập mua sắm đại quân. Này một năm phát sinh sự, đã làm nàng nhận thức đến, cá nhân lực lượng là như thế nhỏ bé. Nếu thật sự lại lần nữa phát sinh bất hạnh, hay không chuẩn bị rất nhiều vật tư, tạo thành ảnh hưởng thật sự quá hữu hạn Tựa như thành phố di người, có thể từ thượng một lần thai nạn đi tới, cũng không phải bởi vì mọi người đều chuẩn bị rất nhiều vật tư, mà em mở huyện bi kịch, cũng không phải bởi vì bọn họ chuẩn bị vật tư không đủ. Tiêu phỉ khủng hoảng, ở trừ tịch ngày đó tới đỉnh điểm. Nguyên bản nói tốt cùng nhau ăn Tết từ mặc, tựa như một năm trước giống nhau, ở ngày đó buổi sáng gọi điện thoại tới, nói có khẩn cấp nhiệm vụ, tới không được. Hết thể liền giống như thượng một lần trừ tịch tái diễn, Đinh Phụ cùng tiểu Mẫu, vẫn là đồ bếp, ở trong phòng bếp vội vàng. Tiêu Phụ cùng Đinh Mẫu, là chủ yếu trợ thủ nhân viên, rửa rau bãi bàn, cũng không rảnh rôi thời điểm. Tiêu phỉ vẫn là phụ trách hỗ trợ tìm đồ vật cái kia, tuy rằng này một năm xuống dưới. Trong nhà đồ vật để chỗ nào, nàng đã không phải nhất rõ ràng cái kia. Tuy rằng đã không có internet, tiểu lôi vẫn là ôm máy tính, chẳng qua giao diện từ lúc trước trò chơi hình ảnh, đổi thành tiểu phỉ xem không hiểu hình ảnh cùng hàm số. Đinh miểu vẫn là tìm được cơ hội liền đi ăn vụn, nhưng dọn khởi trọng đồ vật tới, đã so trong nhà hai vị phụ thân càng có sức lực. tiêu phỉ tâm, đột nhiên liền yên ổn xuống dưới, kỳ thật, hết thảy, cùng một năm trước, rõ ràng là không giống nhau. Không phải sao? Đưa người một nhà rốt cuộc ngồi xuống ăn cơm sau, bốn vị gia trưởng, ở nuốt xuống đệ nhất khẩu sau, đột nhiên không hẹn mà cùng thở vào một hơi. Ở ba cái hải tử các ngươi đây là đang làm cái gì kỳ quái trong ánh mắt, các gia trưởng đều có điểm ngưỡng ngùng. Cuối cùng Đinh Mâu trước mở miệng thừa nhận, nói thật, ta này trong lòng vẫn luôn dẫn theo một hơi, liền sợ cái này trừ tịch, lại xảy ra chuyện gì? Đúng vậy, biết rõ không có gì đạo lý nhưng chính là không bỏ xuống được cái này tâm tới. Tiểu mẫu cũng nói. Hai vị phụ thân tuy rằng chưa nói cái gì, nhìn dáng vẻ ý tứ cũng không sai biệt lắm. tỷ dùng nữa. Tiểu lỗi đột nhiên cấp tiểu phỉ gắp một chiếc đũa đồ ăn. tiêu phỉ còn không có minh bạch chính mình đệ đệ như thế nào sẽ đột nhiên cho chính mình gắp đồ ăn. Đinh miểu lại giống như đã biết, đi theo mở miệng nói, chính là a tỉ tỉ liền không có loại này không đạo lý lo lắng. Thật không biết các ngươi này đó đại nhân, ai? Hắn lắc đầu, một bộ các ngươi thật tốn biểu tình. Tiểu phỉ thiếu chút nữa bị nghẹn lại, thật là hai cái hùng hải tử. Cố tình bốn vị gia trưởng đối nhà mình ba vị hải tử bình tĩnh tự hào thật sự. Cái này chư tịch, chung quy là bình an vượt qua. Tuy rằng ban đêm vẫn là không có đã đến, thiên cũng vẫn là vẫn luôn rất sáng, pháo thanh vẫn là cùng với tin tức ngày cùng ánh sáng mặt trời nhiều tới. Trong TV những cái đó bị phỏng vấn giả, nói được quả nhiên là đúng, này hôn loạn một năm đã rốt cuộc đi qua, tân một năm bắt đầu rồi. Đây là một cái tường hòa Tết âm lịch, là mỗi người vội vàng đi thân thăm bạn Tết âm lịch, là mọi người đều vội vàng cho nhau tặng lễ Tết âm lịch, ai kêu ăn Tết trước, mọi người đều mua quá nhiều đồ vật đâu. Từ mặt tới kiểu ra chúc Tết thời điểm, đã là Tết nguyên tiêu ngày đó, ngày này về sau, này năm liền tính là quá xong rồi. Từ mặt sắc mặt như thường, tiểu ra những người khác đều không cảm thấy có dị thường, tiểu phỉ lại cảm thấy nơi nào đều không đúng. Một chỗ thời điểm, từ mặt rốt cuộc cười khổ, người như thế nào phát hiện? Hắn nói được không đầu không đuôi, tiểu phỉ lại nghe đã hiểu, không biết, đại khái là trực giác. Phát sinh chuyện gì sao? Có lẽ thật sự chỉ có thể tính trực giác, hôm nay từ mặt, chính là làm nàng có loại sát khí còn chưa rút đi cảm giác, tuy rằng... Sắc khi rốt cuộc là cái gì, nàng đều không thể nói tới. từ mặt tầm mắt, dối hướng phương xa, chầm mặc thật lâu, ở kiều phỉ đã tính toán mở miệng, làm hắn không nghĩ nói liền đừng nói thời điểm, rốt cuộc mở miệng, còn nhớ rõ lần trước, cùng nhau xem bản đồ thời điểm, nói được lời nói sao. Chúng ta đối những cái đó khu vực làm tìm tòi, kết quả, thật sự tìm được rồi mất đi liên hệ dây thị. Nơi đó đồ ăn đã thiếu đến một cái đáng sợ nông nối. Nếu không phải bởi vì tìm tỏi trong đội ngũ, có từ nơi đó ra tới người, đối nơi đó cũng đủ quen thuộc, chúng ta chỉ sợ sẽ không biết, đây là một cái chúng ta quốc gia thành thị. Lúc ấy ở tại nơi đó, đều không phải buồn quốc người. Suốt 15 thiên, chúng ta phiên biến kia khu vực mỗi một góc, một cái, đều không có tìm được. Tiêu phỉ tưởng nói chuyện, lại phát giác căn bản phát không ra thanh em tới. Dê thị người, đi nơi nào, từ mặt rõ ràng không có nói. Tiều phỉ lại từ hắn thần sát, phát hiện đáp án đã miêu tả sinh động. Vì cái gì muốn như vậy thông minh đâu. Tư mặc từ tiều phỉ run rảy trong thân thể, biết nàng đã đoán được đáp án. Ta sẽ không làm người mang ngọc bội đi nơi đó. Tiều phỉ đột nhiên nói. Yên tâm đi. Tư mặc trả lời thật sự là trịnh trọng. Ánh nắng chiều cùng ánh bình minh giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, huyết sát đầy trời. Dê thị thảm kịch thay đổi rất nhiều người rất nhiều sự. Động đất lúc sau. Lại là con người, cũng không dám hy vọng xa vời sở hữu địa phương đều là mạnh khỏe. Trước mắt bản đồ, tuy rằng còn có mấy chỗ chỗ chống địa phương, so với mong muốn, cũng đã hảo quá nhiều. Tàn khốc một chút nói, này đó hao tổn, ly rất nhiều người tâm lý điểm mấu chốt còn kém rất xa, đương nhiên, tiền đề là không có thân nhân ở này đó hao tổn khu vực. Chính là dê thị tìm không thấy nơi đó người chỉ sợ đều đã chết cùng dê thị tìm được rồi nơi đó người lại toàn bộ chết thảm, là hai cái hoàn toàn bất đồng kết quả. Người trước bất quá là làm đại đa số người một tiếng thở dài, người sau, lại làm mọi người phẫn nộ tột đỉnh. Nay một năm, ai đều quá đến không dễ dàng. Vô số người là ở tử vong tuyến thượng dễ rủa lại đây, động đất lún, cực nóng khô hạn, hồng thủy ôn dịch, lương thực tuyệt thu, không rán đoạn thiên thai dễ dàng mà cướp đi quá nhiều người sinh mệnh. Nay một đường đi tới, đại đa số người đối sinh tử đã đã thấy ra rất nhiều. Không phải chưa thấy qua, càng không phải không biết rất nhiều thời điểm hơn xa thiên hay, chính là thế giới văn minh lâu như vậy, ai còn sẽ thời khắc nhớ rõ nhân loại nhất dã man một mặt. Đương Dê thị sự tình bị công bố sau, cứ việc đang nói từ thượng đã tận lực mịt mờ, phẫn nộ cùng xúc động vẫn là nháy mắt ở mọi người chung tiếp nổ. Dê thị nói là thị Kỳ thật chỉ là cái huyện cấp thị, nếu là tại thế giới trên bản đồ, kia bất quá chỉ là cái châm trọc đại địa phương. Dân cư tuy rằng không tính dày đặc, cũng có 70 nhiều vạn. Địa phương những năm gần đây ra ngoài làm công không ở số ít, bất quá mỗi khi ăn Tết, Tổng hội nghĩ một nhà đoàn tụ. Có người làm công về quê ăn Tết, cũng có trong nhà lão nhân chạy đến nơi khác, một nghiệm sinh, một nghiệm chết. Tiêu phỉ ở trong thôn gặp được một hộ tửa khóc lại cười giống như điên cuồng nhân ra. Nghe người ta nói, này hộ nhân ra, quê quán liền ở dê thị. Gia nhân này, là lúc trước từ trong thành chuyển đến bọn họ thôn trong đó một hộ. Bọn họ quê quán cũng là nông thôn, trong nhà còn lưu có không ít chính mình loại lương thực. Bởi vì nhà này nam nhân ăn Tết thời điểm muốn trực ban, mới không về quê, trong nhà lao nhân liền mang theo hải tử cùng nhau tới. Khi đó, còn thường xuyên nghe bọn hắn ra hoán giận, nói nếu là ăn Tết về quê thì tốt rồi. Cũng thường xuyên nghe bọn hắn hâm mộ lưu tại quê quán huynh trưởng một nhà, bởi vì trong nhà tổn lương đều về bọn họ. Mà hiện tại, tin dữ chuyển đến, cũng đã vô tâm may mắn chính mình tránh được một kiếp, thân nhân, bằng hữu quen thuộc không quen thuộc, cuối cùng hóa thành lo lắng đau đớn. Tại đây người nhà tê tâm liệt phế tiếng khóc, vô số vây xem người cũng đi theo để lại nước mắt. Thống khổ có lẽ chỉ thuộc về bọn họ thân nhân, tùy theo mà đến vẫn nộ lại là thổi quét mọi người mà sở hữu phẫn nộ đều chỉ hướng một cái cộng đồng mục tiêu, vì đồng bào báo thủ. Có lẽ nên may mắn lúc này, còn không có Internet, bằng không, đốn lửa này, sẽ thiêu đến càng vượng. Hơn nữa, dê thị thẳng kịch, cùng em mờ huyện phát sinh sự, có một cái điểm giống nhau, chính là thủ phạm chính đều là người nước ngoài. Loại này coi như đơn giản thô bạo phân loại, thực mau trở thành đại bộ phận người chung nhận thức, trở thành chính phủ không thể không đối mặt thanh âm. Cũng có người ra tới phản đối, nói người xấu là chẳng phân biệt quốc tịch, các nơi ngay từ đầu thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít phát sinh quá náo động, những người đó nếu là được việc, chưa chắc hảo đi nơi nào. Nhưng vấn đề là những người đó cũng không có được việc. Không được việc nguyên nhân, cũng là rõ ràng, vũ lực không đủ. Mà này, đồng dạng là dê thị cùng em mở về người, vô lực phản kháng quan trọng nguyên nhân. Bất quá, đương nào đó tiểu đạo tin tức bắt đầu lén truyền mở ra sau. Dân chúng đột nhiên bắt đầu trầm mặc. tiêu phỉ có điểm khó xử mà nhìn chính mình học tỉ kiêm bạn tốt. Từ lần trước tương nộ sau, lâu như vậy tới nay, hai người còn không có tái kiến quá. Học tỷ ngô mận anh hảo cường nàng là biết đến, cho nên về nhà sau vừa nghe nói nàng tới đi tìm chính mình, còn để lại lời nhắn muốn chính mình nhất định phải liên hệ nàng, liền biết tất nhiên là gặp vô pháp giải quyết phiền thoái. Chờ gặp mặt, tiêu phỉ bị hung hăng hoảng sợ. Trước mắt cái này xưng đỏ hai mắt nữ nhân, thật là cái kia thất tỉnh cũng chưa hồng đôi mắt nữ trung hảo kiệt ngô mận anh sao. Nô mẫn anh lại như là đã khóc hết nước mắt, nhìn đến kiều phỉ thời điểm, còn có thể lôi kéo khỏe miệng cười một cái, lại làm nhìn đến người, đi theo chua sót không thôi. tiêu phỉ thế mới biết, nô mẫn anh cũng là dê thị người, cha mẹ thân nhân đều ở bên kia. Năm trước ăn tết thời điểm, ta vốn dĩ chuẩn bị trở về. Nhưng ta ba mẹ nói ta bên này tết âm lịch vốn dĩ liền hội, muốn ta vội qua tết âm lịch lại nói, khi nào trở về đều giống nhau. Ta vì cái gì không kiên trì một chút ta. Liên tính không quay về, ta cũng nên kiên trì làm cho bọn họ ra tới. Kết quả, ta cái nào cũng chưa làm. Chứ bỏ nắm chặt học tỉ tay, tiêu phỉ nói cái gì đều nói không nên lời. An ủi nói, nàng khẳng định nghe xong vô số, đạo lý nàng tất nhiên cũng là minh bạch. Nô Mẫn Anh lại đề tài vừa chuyển, nói lên chính mình quê quán. Không lâu trước đây, tuy rằng, chúng ta nơi đó vẫn luôn không bị tìm được, ta kỳ thật cũng không có cứ thế cấp, bởi vì chúng ta nơi đó cũng có cái cùng tiên lữ sơn thực tương tự truyền thuyết, liền phụ cận địa hình đều không sai biệt lắm. Ta biết tiền lữ trên núi có cái truyền tống môn, cũng biết thành phố gì so với địa phương khác, phi thường đặc thủ. Cho nên, ta kỳ thật vẫn luôn an ủi chính mình. Chúng ta nơi đó khẳng định cũng cùng thành phố di giống nhau, sẽ là một cái khác đặc biệt vận may địa phương, ai biết, ai biết. Nô Mận Anh đã nói không được nữa, nàng ngửa đầu, không cho nước mắt chảy xuống. Có hay không ta có thể hỗ trợ? An Uỷ nói, Kiều Phỉ sẽ không nói. Bất quá, đương Nô Mận Anh hy vọng thông qua nàng, tìm từ mặt hỗ trợ, làm nàng hồi dê thị ra đi gặp thời điểm, tiêu Phỉ lại vì khó khăn. Học tỷ tâm tình. Nàng là có thể lý giải, thay đổi ai, cũng sẽ tưởng trở về nhìn một cái, cho dù biết hết thể sớm đã phát sinh, nơi đó không còn có chính mình người nhà. Chính là, tuy rằng trước nay không ai nói ra, trực giác thượng, tiêu phỉ lại biết, hiện tại dê thị chỉ sợ cũng không thích hợp bại lộ tại thế nhân trước mắt. Cuối cùng, tiêu phỉ chỉ là đáp ứng giúp nàng hỏi một chút. Ta không thể bảo đảm kết quả, ngươi biết đến, việc này, không phải một người nói là có thể làm chủ. Từ mặt nghe xong, lại là không suy xét lâu lắm, liền đáp ứng có thể đưa nàng trở về một chuyến, chẳng qua có một số việc, muốn trước giáp mặt hỏi một chút nàng. Tiêu phỉ bị dọa nhảy dựng, tuy rằng có điểm lỗi thời, chính là, loại này nồng đậm vứt đi không được thổi bên gối phong cảm giác là chuyện như thế nào A Ta thiếu nàng một tân tình. Lúc trước kia hai người, nếu không phải trời xui đất khiến, đem nàng trở thành người, ta không dám tưởng tượng, kết quả sẽ thế nào. Nhìn ra kiểu phỉ kinh ngạc, từ mặt giải thích nói. Tiêu phỉ cũng nhớ tới lúc trước ngày đó hoàng nước bùn quay cuồng con sông, cùng kia hai cái một mặt cũng chưa gặp qua chính mình không cẩn thận lăn đến trong sông chuẩn bị bắt cóc nàng người. Nói đến, chính mình thật sự vẫn luôn thực may mắn A. Tiêu phỉ học tỷ cuối cùng vẫn là không trở về. Từ mặt không có khuyên nàng trở về cũng không thay đổi được gì, cũng không hỏi nàng hay không thật sự làm tốt đối mặt chuẩn bị, hắn vấn đề vừa nghe xong thậm chí là không liên quan nhau. Gần nhất có cái đồn đái, người nghe qua không có. Đồn đãi Hiện tại đồn đãi quá nhiều, tiêu phỉ thật đúng là không biết từ mặt nói được là cái nào. Nô mẫn Anh lại phản phất đã chịu rất lớn chấn động, vội vàng hỏi, đồn đãi Có phải hay không cái kia về thời tiết đồn đái, chẳng lẽ, chẳng lẽ là thật sự. Cái này đồn đái, tiêu phỉ cũng là nghe qua, cũng không biết là có người cố ý thả ra. Vẫn là đại gia chính mình quy nạp ra tới. Đôn Đại nói, thành phố Di là cái bị thần hữu địa phương, mặt khác khu vực, chỉ có cùng thành phố Di lui tới đạt tới nhất định số lượng sau, nhiệt độ không khi mới có thể đỉnh chỉ bay lên, nước mưa cũng mới có thể luôn là hạ đến số lượng vừa phải. Thật ra không có người biết. Bất quá, trước mắt sở hữu đã liên hệ thượng khu vực, đều phù hợp cái này quy luật, nhưng cái này lui tới số lượng là nhiều ít, lại không có dấu vết để tìm. Tư Mạc An ngay nói thật, tuy rằng này không có dấu vết để tìm chân thật nguyên nhân, hắn là nhất rõ ràng. Nỗ Mẫn Anh đương nhiên không biết này sau lưng chuyện xưa, nàng càng quan tâm chính là, bao gồm dê thị nơi kia khu vực, hiện tại khí hậu trạng hướng như thế nào, cùng với hay không còn có nhân viên lui tới. Tư Mạc chỉ là nói cho nàng, nơi đó tình huống hiện tại, hắn cũng không biết. Bởi vì trải qua hoàn toàn tìm tòi sau, tin tưởng sẽ không có đề sót sau, bên ta nhân viên. Liền không có lại tiến bảo qua, cũng sẽ không lại dễ dàng lại lần nữa tiến bảo. Bởi vì rốt cuộc, trước mắt còn có không ít không tìm được địa phương. Duy nhất biết đến là, cuối cùng một đợt người rời đi thời điểm, nơi đó thời tiết, cũng không có phát sinh biến hóa. Nô mẫn anh lại từ từ mặc này đó không xác định nói, xác định một ít việc, bởi vậy, cơ hội là không hề do dự, tứ bỏ trở về ý niệm. Không chỉ có như thế, nàng còn tỏ vẻ. Chính mình sẽ tận khả năng liên hệ chính mình đồng hương, đánh mất bọn họ trở về ý niệm, đồng thời hy vọng, từ mặt có thể hỗ trợ ngăn lại muốn đi người. Nếu sẽ làm ngươi khó làm, ta có thể phát động dư luận, cho ngươi mặt trên người tạo áp lực. Nàng ngư khí kiên định, thậm chí có loại không màng tất cả quyết tuyển. Ngươi đã cứu phỉ phỉ một hồi, bởi vậy ta mới khó có thể trực tiếp cự tuyển, những người khác. Chúng ta trước mắt chính yếu công tác. Là tìm kiếm địa phương khác tranh thủ sớm ngày cùng bọn họ liên hệ thượng. Dê thị sự, tạm thời chỉ có thể phóng một thả, còn hy vọng có thể được đến đại gia đặc biệt là các người này đó người nhà lý giải. Ngài yên tâm, chúng ta phi thường có thể lý giải, cũng phi thường duy trì như vậy quyết định. Không sai, sớm ngày tìm được những người khác mới là quan trọng nhất, đến nỗi nơi đó. Từ mặt cũng không có làm nàng đem nói cho hết lời, có chút lời nói, nói ra, liền không thích hợp. Đưa nàng trên đường trở về, nộ mận anh như là đột nhiên nhớ tới, rất là kỳ quái hỏi, lao nương khi nào đã cứu ngươi. Như thế nào ta chính mình cũng không biết. Tiêu phỉ đem lúc trước sự cùng nàng nói một lần, vui sướng cùng chính mình quen thuộc học tỷ rốt cuộc lại đã trở lại. Lấy ơn bà hoán, dùng cái gì trả ơn, không phải sao. Từ mặt nói bọn họ hiện tại rất bận, cũng là thật sự. Cùng dân chúng đơn giản mà trực tiếp phẫn nộ bất đồng. Bọn họ muốn suy xét thực tế vấn đề càng nhiều, dễ thị sự, trừ bỏ phân nộ, mang cho bọn họ càng có rất nhiều áp lực cùng gấp gấp cảm. Mà từ tư nhân cảm tình góc độ tới giảng, từ mặc đối với tìm được hát tỉnh tâm tình, cũng đã càng ngày càng bức thiết. Nhưng là, đã phát hiện địa phương đã tìm khắp, tân thông đạo lại không có phát hiện, sự tình tiến vào một loại vô pháp lại đột phá tình trạng. Hiện tại, tựa hồ duy nhất hy vọng, chính là nhìn xem kia phiến trong biển có thể có cái gì phát hiện. Khuynh quốc chi lực hạ, các loại tiến triển bay nhanh, thực mau thuyền lớn, tàu chiến, phi cơ, các loại công cụ liền chuẩn bị ổn thỏa. Nhưng kết quả lại là làm người thất vọng. Có thể quan sát đến mặt biển thượng, cũng không có xuất hiện bất luận cái gì khả năng thông đạo. Thành phố di phía đông đường ven biển liền như vậy trường, Nam Bắc hai mặt trung điểm là thực dễ dàng tìm được, trên thực tế cũng xác thật tìm được rồi, tuy rằng cũng rất không hào giải thích. Cô thể nói, chính là thuyền có thể vẫn luôn hướng nam khai, hướng nam khai, gặp được nam diện biên giới tuyến thời điểm, liền sẽ không hề dị thường mà xuất hiện ở mặt bắc biên giới tuyến thượng, sau đó này thuyền liền có thể tiếp tục hướng nam khai. Trái lại hướng bắc khai, cũng là giống nhau tình huống. Mà ở này hai bên biên giới tuyến thượng, cũng không có phát hiện mặt khác khả năng thông đạo. Đến nỗi này hải vực nhất mặt đông ở nơi nào, còn không có người biết. Bởi vì hai trong biển ngoại hải mặt bằng Đột nhiên liền mạch nước ngầm dày đặc, do lớn lãng cao thủy cấp, muốn tiếp tục đi, đã thực khó khăn. Đương tiểu phỉ bởi vì say tàu mà phun đến trời đất tối tăm thời điểm, từ mặc yêu cầu trở về địa điểm xuất phát. Chờ ta thói quân hạ, có lẽ quá sẽ liền thích hứng. Tiểu phỉ không phải cái ái cậy mạnh, bất quá cũng không đến mức gặp được một chút khó khăn liền lui về phía sau. Hơn nữa phía trước nhiều như vậy thiên cũng không ngắt sự thuyền, hiện tại chủ yếu vẫn là sóng gió lập tức biến đại sau nhất thời thích hướng bất lương. Từ mặt lại không đồng ý, hắn cười khổ một tiếng, mới nói nói, không phải ngươi nguyên nhân. Trong khoảng thời gian này, bao gồm ta ở bên trong, chúng ta rất nhiều người, bởi vì phẫn nộ cùng quá mức vội vàng, đều có điểm bị hướng hôn đầu góc. Những việc này, vốn chính là cấp không tới, nguyên bộ công tác không có làm hảo, tiếp tục đi xuống chỉ biết tốn công vô ích. Hơn nữa, hiện tại liền tính tìm được rồi, như vậy không ổn định mặt biển cũng vô pháp thành lập ổn định lui tới ngôi cao. Ở đối này phiến hải vực có cơ bản hiểu biết trước, đã không thích hợp tiếp tục tìm tòi thông đạo. Cuối cùng, sở hữu tham dự nhân viên chỉ có thể tạm thời giải tán, từng người đi vội. Lúc này, tuyệt đại đa số bình thường bác ánh, bọn họ hận ý đã tìm được rồi nhất vừa lòng phát tiết con đường, bởi vậy mọi người đều vội vàng xây dựng một loại rất bận bầu không khí, chúng ta đều bận về việc khôi phục sinh sản, trùng kiến gia viên. Vội vàng giải quyết cái này trong quá trình phát sinh các loại ngoài ý muốn, vội đến thật sự không có thời gian nhớ tới chuyện nhà người khác. Đến nỗi những cái đó Tổng hội xuất hiện phản đối ý kiến, tỉ như về chủ nghĩa quốc tế chủ nghĩa nhân đạo, bởi vì đã không có Internet, cơ bản không thể nào dẫn phát nhiều ít cuộn sóng. Tuy rằng, có lẽ bọn họ ý tưởng mới là chính xác, chính là, như vậy lý do thoái thác, bị nô mận anh này đó người nhà nghe được, sẽ là cái gì kết quả? Cũng là có thể nghĩ, trước mắt xã hội, tuy rằng rất nhiều địa phương, còn không có khôi phục đến hai trước, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ sợ cũng là rất khó khôi phục, thậm chí còn có một số việc, mọi người đều không dám tưởng tượng vạn nhất thật sự khôi phục, hay không sẽ có mang thêm hai nạn. Tỷ như mất đi liên hệ vệ tinh, tuy rằng không có bất luận cái gì số liệu duy trì, nhưng hiển nhiên, địa cầu không có bị hai cái mặt trời dẫn lực xé nát, bản thân chính là không bình thường. Rất có khả năng toàn bộ địa cầu bên ngoài, cũng bị cái loại này không biết tên màng sở bao vây. Nếu nào một ngày, thật sự cùng vệ tinh liên hệ thượng, chỉ sợ đại gia nên lo lắng, kế tiếp phát triển sẽ là cái gì? Thiên văn học gia vật lý học ra nhóm, tính toán ra tới kết quả nhưng không lớn mỹ diệu, cho nên, cho dù hiện thực lại không khoa học, lại không đạo lý, tất cả mọi người thà rằng lựa chọn hiện tại loại này sinh hoạt. Một chút cũng không nghĩ thể hội cái gọi là lý luận thượng sẽ phát sinh sự. Hiện tại khó nhất giải quyết vấn đề, vẫn là bất đồng khu vực chi gian, muốn cho nhau liên hệ, thật sự quá phiền thoái. Điện thoại vóng, phát đi bằng truyền hình võng thậm chí trước mắt đang ở xây dựng Internet băng thông rộng, đều là một đám mạng cục bộ, lấy khu vực vì đơn vị. Như vậy tới nay, làm chạm trung chuyển thành phố gì, liền càng thêm quan trọng. Có thể mong muốn chính là, thức mau. Nơi này liền sẽ trở thành nhất phồn hoa một cái thành thị. Đương nhiên, ở nàng bên ngoài, cũng sẽ trở thành đề phòng nhất nghiêm ngặt địa phương. Trước mắt thành phố Di, chọn dùng chính là thống nhất quy hoạch thống nhất xây dựng phương châm. Nói trắng ra là, chính là đem vốn có kiến trúc hoàn toàn đẩy đến trùng kiến tiếp ấu. Thành phố Di nguyên lai thành thị quy hoạch hiển nhiên là vô pháp thỏa mãn hiện tại nhu cầu. Bởi vì than đá dầu mỏ này đó truyền thống nguồn năng lượng quyết thiếu, hiện tại sử dụng. Chủ yếu là năng lượng mặt trời phong có thể sinh vật có thể này đó nhưng tái sinh nguồn năng lượng, hiệu quả cũng là hạn chế, khói đen xong lại không ở thành phố di xuất hiện qua, không khí vẫn luôn không tồi. Có thể ở khôi phục hiện đại hóa sinh hoạt tiêu chuẩn đồng thời, còn không cần chịu đựng các loại đại khí thổ nhượng cùng con sông ô nhiễm, ai không muốn. Vì thế, ngay mắt, vô số người hóa thành bảo vệ môi trường đấu sĩ, lâu lâu mà ra tới phản đối các loại phá hư hoàn cảnh hành vi. Gần nhất không có việc gì để làm, đang tìm tìm vị trí thích hợp cửa hàng tiểu phỉ, liền thường xuyên cùng người lên phố kháng nghị. Ngày hôm qua là tu lộ cho bụi quá lớn tạo thành không khí ô nhiễm, hôm nay là hủy đi phòng ở thanh âm quá lớn dẫn phát tạp tâm ô nhiễm, ngày mai lên đến phiên kiến phòng ở thủy điện dùng lượng quá lớn yêu cầu nỗ lực thực hiện tiết kiệm. Hiện tại thành phố Di, nhưng xem như ta nhìn nàng xây dựng lên, mỗi một cái đường phố, mỗi một đống phòng ở, ở kiến trong quá trình ta đều tới tham quan qua. tiêu phỉ càng khái, về sau, nàng rốt cuộc có thể giống giạc mà nói, thành thị này một thảo một mục, ta đều rất quen thuộc. Lúc ban đầu, nàng sẽ bị kéo tới, chủ yếu đại khái là này, đó kháng nghị giả nhóm tưởng tráng tráng thanh thế, nàng chính mình là có thể có có thể không, bất qua phát hiện Đinh phủ cũng không phản đối, từ mặt thậm chí có điểm cổ vũ ý tư sau, nàng cũng liền thuận thế thăm gia Đương nhiên, kháng nghị chỉ là biểu tượng, Tuy rằng nhìn qua tình cảm mãnh liệt thật sự, trên thực tế đại bộ phận thời điểm, đều là đi ngang qua sân khấu. Bọn họ biểu đạt hạ bất mãn, chính phủ người liền phải vội không ngừng mà ra tới thuyết minh, muốn mở họp nghiên cứu giải quyết phương án, xây dựng giả nhóm cũng phải nhìn xem có không cải tiến. Cuối cùng, thật là tất cả mọi người bận tối mày tối mặt. Nguyên bản chỉ là tạo cái thế, làm diễn, nhiều thế này nhật tử xuân dưới, tiêu phỉ lại cảm thấy chính mình càng ngày càng nhập diễn. Đã mau quên lúc ban đầu mục đích, giống như thật là ở vì cái này thành thị xây dựng độc lòng. Hơn nữa, đối cái này tân sinh thành thị, cũng càng ngày càng có cảm tình. Có này biến hóa đương nhiên không ngừng nàng một cái. Lúc ban đầu bọn họ đều là tùy tiện tìm cái lý do, căn bản không suy xét có hay không đạo lý. Châm rãi, thuận tay lý do đều dùng xong rồi, lặp lại sử dụng đi lại cảm thấy quá không cảm giác thành tựu. Vì thế đại gia sôi nổi bắt đầu tìm kiếm chạm được chân kháng nghị lý do. Không biết là đại gia sức tưởng tượng đủ phong phú, vẫn là bọn họ trong đội ngũ trà trộn vào quá nhiều chuyên nghiệp nhân sĩ, dù sao sau lại đề ý kiến càng ngày càng hoa hòe loẹn, loẹ, nhìn qua cũng càng thêm chuyên nghiệp. Từ dưới thủy đạo thừa nhận năng lực đến đường cái chịu tải lực, từ nguồn năng lượng lợi dụng đến thành thị quy mô, từ giao thông đến thông tin lại đến thành thị dân cư, đại gia nhọc lòng sự càng ngày càng nhiều. Mà ở đã trải qua vài lần mặt trên thật sự chọn dùng bọn họ ý kiến sau, đại gia nhiệt tình càng cao trướng. Thường xuyên bị đề cử ra tới trình ý kiến kiểu phỉ, cũng từ lúc bắt đầu không thể nề hà tới rồi hiện tại đã nhận mệnh. Nàng yêu cầu duy nhất chính là ý kiến đệ trình sau không được yêu cầu cần thiết tiếp thu, ngoài cuộc tỉnh táo là tốt, người ngoài nghề chỉ huy trong nghề sự, nàng không có hứng thú tham dự. Cảm tạ này một năm trải qua như vậy nhiều chuyện. Đem nàng thần kinh huấn luyện càng ngày càng cưng cỏi hoặc là nói thô to. Cho nên, mặc kệ đối mặt chính là người nào, mặc kệ là nịnh nọt vẫn là khinh thường, mặc kệ là giả ngây giả dại vẫn là cao thâm khó đoán, nàng đều có thể bình tĩnh mà đem chính mình muốn biểu đạt ý tứ nói xong, rõ ràng minh bạch mà nói cho đối phương, chính mình chỉ là cái truyền tin, cụ thể vấn đề, tìm nàng thảo luận là vô dụng, mà mục đích của chính mình cũng rất đơn giản, cho các ngươi nhiều tham khảo phương án mà thôi. Không có biện pháp, theo này đó ý kiến chuyên nghiệp tri thức càng ngày càng nhiều, nàng đã càng ngày càng không rõ bên trong cụ thể nội dung. Khi thật tiều phỉ cảm thấy những người này hoàn toàn có thể chính mình đi đề ý kiến, rất nhiều thời điểm, nàng đều cảm thấy nàng là chuyên môn phụ trách kéo chân sau. Bởi vì một khi có người hỏi nàng, hay không cho rằng này đó ý kiến sở đề phương án được không thi, nàng đều sẽ không chút do dự mà tỏ vẻ, chính mình không phải chuyên nghiệp nhân sĩ. Cũng không thể bảo đảm đề ý kiến chính là chuyên nghiệp nhân sĩ, cho nên vô pháp phán đoán. Nô Mẫn Anh đối nàng hoang mang cười ha ha, sau đó nói cho nàng, ngươi cho rằng bọn họ không có A. Bất quá đâu, thật gặp mặt, bọn họ có người là quá khẩn trường, nửa ngày nói không rõ, cũng có người đâu lại quá kiêu ngạo, làm cùng đi người đều cảm thấy là đi tìm tra, còn có người đại khái quá chuyên nghiệp, dứt khoát trực tiếp vì cái chi tiết vấn đề véo đi lên, nhất xui xẻo. Là phát hiện gặp chính mình lao sư, từ đây bị các loại nô dịch, các loại áp ước. Tóm lại, nhìn tới nhìn lui, đều tương đối như là đi quay rối Liên ngươi, nhìn qua nhất nghiêm túc, dễ dàng nhất làm người tin phục. Tiêu phỉ kỳ thật rất muốn hỏi một câu, chẳng lẽ quay dối bất chính là đại gia lúc ban đầu mục đích sao? Bất quá, đương đinh phụ cũng bắt đầu vui mừng mà khích lệ nàng, nói nàng làm việc nghiêm túc, trầm ổn, lại không tiêu ngạo không siềm lịnh. Có nàng cái này tuổi ít có thành thục cùng ổn trọng thời điểm, tiêu Phỉ cảm thấy, Mỹ Lệ hiểu lầm, thật là không chỗ không ở. Như vậy sự, đương nhiên không ngừng ở thành phố gì phát sinh, mỗi một cái đang ở trùng kiến địa phương, đều có cùng loại sự kiện. Mà hiện tại, lại có cái nào địa phương, là hoàn toàn không cần trùng kiến. Nhiều nhất chính là trình độ khác biệt thôi. Công hiệu cũng là lộ rõ. Trừ bỏ muốn cho tất cả mọi người vội đến xoay quanh lúc ban đầu mục tiêu có thể thực hiện ngoại, đại gia đối toàn bộ chủng kiến công tác tham dự nhiệt tình là cũng chưa từng có tăng vọn. Chính là tại đây loại giả làm thật khi thật cũng giả bầu không khí, đột nhiên truyền đến tin tức, có kiến trúc công nhân mất tích. Phát sinh mất tích địa phương, tiểu phỉ còn rất quen thuộc, liền ở nàng cha mẹ trước kia sở trụ tiểu khu nội. Lúc trước động đất phát sinh thời điểm, tiểu khu phòng ở đã chịu một ít tổn hại, trong đó một đống lâu càng là trực tiếp suy sụp sụp. Cái kia mất tích kiến trúc công nhân, lúc ấy chính là ở rửa sạch cái này phê tích. Động đất phát sinh sau, bởi vì nhân viên vấn đề, này đó sập phòng ốc, vẫn luôn không có bị rửa sạch, sau lại càng là mọi người trực tiếp dọn tới rồi nông thôn cư trú, này đó địa phương càng là như vậy hoang phế xuống dưới. Hiện tại, theo chủng kiến công tác khai triển, huyện thành rốt cuộc lại náo nhiệt lên. Tiêu phỉ cha mẹ nơi cái này tiểu khu. Tuy rằng lúc ấy chỉ có một đống lâu là hoàn toàn sập, nhưng hiện tại trải qua cẩn thận kiểm tra, phát hiện cái khác nhà lầu, hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm bị hao tổn, bởi vậy là đã quyết định muốn toàn bộ đẩy ngã trung kiến, kỳ thật chính là không bị hao tổn, cũng đến trung kiến. Đối với trước kia không ở giải địa chấn thượng toàn bộ thành phố gì mà nói, sở hữu phòng ở kháng chấn, chống chấn động năng lực, ấn hiện tại yêu cầu, đều là không quá quan. Có lẽ năm đó không tiếp phí tổn kiến nào đó nông thôn tự kiến phòng nhưng thật ra có khả năng là ngoại lệ. Mà này đống lâu, bởi vì liền ở tiểu khu lối vào, sập sau càng là trực tiếp đem tiểu khu đại môn đổ hơn phân nửa. Không trước đem nó rửa sạch ra tới, toàn bộ tiểu khu phá bỏ và xây lại công tác liền vô pháp khai triển đi xuống. Kết quả, này một rửa sạch, liền có chuyện, trong đó một cái công nhân liền ở những người khác trước mắt, đột nhiên biến mất. Việc này nhanh chóng khiến cho cực đại khủng hoảng. Đối người này biến mất, đại gia cũng không có sinh ra các loại kỳ quái suy đoán. Trên thực tế, hiện tại người, đối loại này đột nhiên không thấy sự tình, đã rất quen thuộc. Hán một biến mất, đại gia liền rất khẳng định biết, đây là gặp một cái trước kia không phát hiện quá thông đạo. Mà khiến cho khủng hoảng, đúng là trước kia không phát hiện. Đại gia tuy rằng không biết này đó thông đạo cụ thể quy luật. Nhưng này đó thông đạo đều không phải là sở hữu thời gian đều là an toàn, cái này cơ bản khái niệm còn đều là có. Mà hiện tại, nơi này xuất hiện một cái thông đạo, như vậy, địa phương khác, hay không cũng còn có. Có thể hay không chính mình đi phía trước đi hai bước, liền gặp được một cái. Mọi người đang nghe đến việc này thời điểm, trực tiếp nhất phản ứng, chính là đột nhiên mắc kẹt, mặc kệ lúc ấy thân ở phương nào, trực tiếp liền định ở nơi đó. Trong lúc nhất thời là không dám đi phía trước cũng không dám lui về phía sau. Tất cả mọi người là lo lắng để phòng mà trở về nhà, rồi lại bắt đầu hoài nghi chính mình trong nhà có thể hay không cũng có cái thông đạo. Chính mình một không cẩn thận liền đụng phải nhưng như thế nào cho phải. Tuy rằng lý tính điểm tới nói, nếu là thật sự trong nhà có cái thông đạo, đã lâu như vậy sẽ đụng phải cũng sớm đụng phải, không cần chờ đến bây giờ. Nhưng cảm tình thượng. Cơ hồ tất cả mọi người ở lo lắng cái này vặn nhất. Quy công với di động thông tin khôi phục này tin tức ở thành phố Di chuyển đến quá nhanh. Tiêu phỉ lúc ấy còn ở thành phố Di nội thành, từ Mạc gọi điện thoại cho nàng thời điểm, ly sự phát sẽ không vượt qua 10 phút. từ Mạc muốn nàng lập tức lái xe đi hiện trường thời điểm, nàng còn có điểm không vui. Đầu năm nay, khai xe tư gia loại này không bảo vệ môi trường hành vi dẫn phát khinh bị sát suất quả thực là 100%. Nàng kia xe, tuy rằng là vì đột phát sự kiện chuẩn bị, nhưng phòng bị chính là đột nhiên yêu cầu đi xe buýt còn không có thông địa phương, nhưng hiện tại muốn đi kia tiểu khu, là có thẳng tới xe, xe buýt so với nàng chính mình sẽ tới, nhưng mau nhiều. Tin tức đã truyền khai, liền sợ xe buýt chạy đến một nửa, tài xế cũng được đến tin tức, đến lúc đó hắn còn dám không dám tiếp tục khai đều là cái vấn đề. Từ mặt cũng bất đắc dĩ. Hào đi, ta đây hiện tại liền qua đi. Kiều phỉ cũng vô ngữ, việc này thật đúng là ai cũng vô pháp quái. Cái này hảo, đến lúc đó sở hữu xe cũng không dám động thời điểm, chính mình khẳng định có thể vạn chúng chú mục nhưng thật ra không cần lại lo lắng sẽ bị xem thường, bị đương kẻ điên đồng tình khả năng tính khá lớn. Ơn, ngươi lập tức đi, ta lo lắng vãn một chút, ngươi liền sẽ đi không được. Từ mặt một chút nói dơn ý tứ đều không có, tuy rằng ở kiều phỉ xem ra, Lời này rất có điểm lấy sai kịch bản hiểm nghi. Không đến mức đi, có cái gì đi không thành. tiêu phỉ khi nói chuyện đã tắt đi trong phòng tròn nên đồ điện, lấy thượng bao liền chuẩn bị đi rồi. Nàng vừa mới chuẩn bị đi mở cửa, bên ngoài đột nhiên một trận hồn ào, sau đó chính là gõ cửa thanh. Tiểu phỉ, ở sao? tiêu phỉ có ở đây không a tiêu phỉ mau khai hạ môn. Có người tìm ta, kia trước treo, ta sẽ mau chóng đuổi quá khứ. Tiêu phỉ theo mặc cáo biệt, trong điện thoại truyền đến từ mặc thật sâu thở dài, sau đó hắn nói, ta trực tiếp lại đây tiếp ngươi, thực mau liền đến, ngươi phỏng trường đi không được. Tới rồi lại liên hệ ngươi. Tiêu phỉ có điểm phản ứng không kịp, không rõ từ mặc như thế nào đem sự nghĩ đến khoa trương như vậy. Bất quá, chờ nàng mở cửa, liền biết từ mặc mới là đối. Gõ nàng môn người, có mười mấy, đều là gần nhất quen thuộc lên người. Những người này, nói như thế nào đâu. Nhân thủ một cây gậy, đều là một bộ thật cẩn thận bộ dáng. Vừa thấy đến Tiêu Phỉ, những người này liền phía sau tiếp trước mở miệng. "Tiêu Phỉ, làm ơn mau giúp ta đi xem, nhà ta có hay không cái loại này thông đạo. Tiêu Phỉ ngươi có thể hay không đưa ta trở về a, sẽ giúp nhà ta nhìn xem có hay không vấn đề. Tiêu Phỉ ngươi đi qua nhà ta, nhà ta không cái loại này thông đạo đi. Chúng ta này trong lâu ngươi đều xem qua không? An toàn không?" Chúng ta toàn bộ tiểu khu có hay không vấn đề? Tiều phỉ ngươi giúp ta hỏa cái an toàn đi ra ngoài lộ tuyến thành không? Các ngươi suy nghĩ nhiều quá. tiêu phỉ bị bọn họ nói được có điểm đầu đại. Này thông đạo nếu là thật sự nơi nơi đều là, nàng hiện tại cũng sẽ không theo bọn họ trộn lẫn nổi lên. Đáng tiếc, không ai tin tưởng, nhân ra lý do cũng thực đầy đủ, thành phố gì như vậy đặc thủ ai biết còn có bao nhiêu không bị phát hiện thông đạo. Có một có nhị đương nhiên sẽ có tam có càng nhiều. Ta bảo đảm, ít nhất chúng ta tiểu khu này một mảnh, là tuyệt đối không có, bằng không ta sẽ không không phát hiện, có phải hay không. Các ngươi nếu là không tin, ta đây cũng không có biện pháp. Chúng ta tin tưởng, đương nhiên tin tưởng, chính là, trong phòng mặt ngươi không phải không thấy quá sao, hiện tại phát hiện cái kia, nguyên bản chính là ở trong lâu đi. Làm ơn làm ơn, giúp ta đi nhà ta kiểm tra một chút đi. Tiều phỉ vô pháp cùng nàng giải thích, những cái đó thông đạo cùng thường thấy những cái đó vật thể căn bản không phải cùng cái khái niệm đồ vật. Chính mình nhìn đến những cái đó thông đạo, cũng cùng dùng đôi mắt nhìn đến chính là không giống nhau, cho nên căn bản không tồn tại bởi vì bị nhà ở ngăn trở cho nên nhìn không tới chuyện như vậy. Nàng tuy rằng không dám bảo đảm thành phố Di thật sự sẽ không lại có thông đạo, nhưng ít nhất, hai sau nàng đi qua địa phương, trừ bỏ đã phát hiện, thật sự không tồn tại mặt khác thông đạo. Ta vội vàng ra cửa, đợi lát nữa có người tới đón ta. Như vậy, hắn tới phía trước, trụ này tiểu khu mấy nhà, ta trước giúp các ngươi đi xem, giữ lại, ta thật sự không có biện pháp. tiêu phỉ thỏa hiệp, dù sao những người này nàng khẳng định là thuyết phục không được, cũng đừng lãng phí thời gian, không bằng trực tiếp đi một chuyến, làm cho bọn họ an an tâm. Người tới chung, chỉ có hai cái là không ở này tiểu khu, tiểu phỉ đề nghị cuối cùng bị tiếp nhận rồi. Bất quá vốn dĩ chỉ có 7 hộ nhân ra, kết quả những người này chính là an bài ra một cái đem toàn bộ tiểu khu đều vòng một lần lộ tuyến, cũng thật đều là nhân tài. Từ mặc quả nhiên như hắn theo như lời, tới thực mau, tiểu phỉ đâu, thực bất hạnh đang bị người mang theo vòng quyển quyền đâu, 7 hộ nhân ra mới đi năm ra. Càng muốn mệnh chính là, nay trong tiểu khu, nhận thức từ mặt hoặc là tỏ vẻ nhận thức từ mặt người, hiển nhiên so có thể cùng tiểu phỉ trồng lên gần như nhiều hơn. Nhìn xem bị vây quanh sau từ hắn tổ tiên tam đại bắt đầu lôi kéo tình cảm từ mặc, tiêu phỉ khắc sâu mà cảm thấy một không cẩn thận đã bị mang theo dạo tiểu khu thậm chí liền tiểu khu ngoại đều dạo tới rồi chính mình, thật sự là may mắn nhiều. Đều giữ cửa khai, một nhà một nhà tới. Bất quá, ta hy vọng sẽ không có địa phương khác người lại tìm tới. Cuối cùng, tư mặc cũng chỉ có thể thỏa hiệp, mà chờ bọn họ rốt cuộc có thể rời đi thời điểm. Cũng xác thật không có địa phương khác người xuất hiện, xem ra kiểu phỉ này đó hàng xóm, đều rất có bản lĩnh. Còn chưa tới sự phát mà, rất xa, kiểu phỉ liền thấy được rắt đôi mắt. Tựa như nàng nói, chung quanh vách tường linh tinh đồ vật, cũng không sẽ ngăn cản nàng nhìn đến này đó thông đạo. Cái này thông đạo tương đối tới nói, cách mặt đất rất có điểm cao, cùng chung quanh phòng ở đối lập một chút nói, không sai biệt lắm là ở 3-4 tầng lầu bộ dáng Không đạo lý A. Tiêu Phỉ cảm thấy kỳ quái. Cái này tiểu khu, lúc trước nàng cha mẹ nhỏ muốn dọn đến trong thôn đi trú thời điểm, nàng là đã tới nơi này giúp đỡ thu thập. Cái này thông đạo tại như vậy thấy được địa phương, chính mình lúc ấy không có khả năng không thấy được đi. Bất quá cũng không dám nói, rốt cuộc lúc ấy nàng còn không biết chính mình có năng lực này. Từ Mặc nghe xong lại như suy tư gì, bất quá không đợi hắn nói cái gì, bọn họ liền đến xong việc phát mà. Nơi này đã bị giới nghiêm. Công nhân nhóm đều đã rời đi, hiện tại lưu tại hiện trường người, phần lớn mặt có hỉ sát. Cũng là, lâu như vậy, lại lần nữa phát hiện một cái thông đạo, bỏ qua một bên những cái đó có thể hay không nơi nơi đều có loại này nguy hiểm vô cơ sợ hãi, này hẳn là xem như một chuyện tốt, đại khái. Cái này thông đạo trừ bỏ vị trí cao điểm, bản thân cũng không có chỗ đặc biệt, hai giây an toàn khoảng cách ở sở hữu trong thông đạo, cũng là cái bình quân trình độ. Tất cả mọi người là quen cửa quen mẹo, chuẩn bị công tác thực mau ổn thỏa. Tuy rằng không biết đối diện là địa phương nào người nào, bất quá ở đây người cũng đều coi như là kiến thức rộng rãi, bởi vậy không khí tuy rằng nghiêm túc, bao gồm Kiều phỉ ở bên trong, đều cũng không có quá độ khẩn trương cảm. Bất quá nhóm đầu tiên người xuất phát thông qua thông đạo kia trong ngáy mắt, Kiều phỉ vẫn là có ngắn ngủi nín thở quá trình, ngay sau đó liền bình phục tim đợp, chờ đợi đối diện chuyển quay lại tới tin tức. Rồi sau đó tục nhân viên cũng đều đã chuẩn bị ổn thỏa, tùy thời chuẩn bị xuất phát. Liên ở ngay lúc này, trong thông đạo đột nhiên bay ra tới một cái đồ vật, còn không có rơi xuống đất đã bị từ mặc trộm vào trong tay. Nam ở từ mặc trong lòng bàn tay chính là một viên màu cam hạt trâu, tiêu phỉ không biết đây là thứ gì, nhưng những người khác lại đều sắc mặt đại biến. Không chỉ có nguyên bản chuẩn bị tốt kế tiếp nhân viên lập tức xuất phát, hiện trường những người khác cũng lập tức động tắc lên. Hơn nữa bắt đầu triệu tập càng nhiều nhân thủ. Tiêu phỉ cảm thấy, từ mặt tựa hồ là có điểm không yên tâm nàng bộ dáng, cho nên mới lưu tại hiện trường, bằng không, đại khái liền sẽ trực tiếp đi qua. Bất quá, hắn như vậy do do dự dự mà nhìn chính mình vài mắt, thật sự làm nàng áp lực có điểm đại. Không cần lo lắng cho ta, ta tại đây không có việc gì. Đương nhiên ngươi nếu là nguyện ý, bất quá đi liền càng tốt, xem các ngươi như vậy dáng vẻ khẩn trương. Chỉ sợ nguy hiểm không nhỏ. Lời này tiều phỉ cũng liền trong lòng ngắm lại, cũng không có nói xuất khẩu. Ta là suy nghĩ, chờ đem thông đạo bên kia khống chế xuống dưới sau, muốn hay không làm người trực tiếp qua đi một chuyến. Tuy rằng ra điểm vấn đề, nhưng đối diện hẳn là chính chúng ta địa phương. Hơn nữa từ mặt không có nói xong, tựa hồ có một số việc, hắn cũng còn không xác định. Sau lại, tiều phỉ mới biết được, nguyên lai like ngay từ đầu đối diện đưa lại đây kia viên màu cam hạt Châu Thỏ vẻ chính là bọn họ gặp nhân vi nguy hiểm, nhưng địch nhân là buồn quốc người. Mà nếu đối phương là người nước ngoài, liền sẽ là màu đỏ hạt Châu Đại bộ đội còn chưa tới đạn hay đi cho người, đã có người đã trở lại. Mang về tới tin tức xấu là, đối diện kia khu vực, trước mắt chính phủ đã mất đi khống chế, tựa hồ là bị tư nhân võ trang chiếm cứ. Nói tới đây thời điểm, mang tin tức trở về người chính mình đều không lớn tin tưởng bộ dáng. Bất quá này đó đều không quan trọng, quan trọng là, hiện tại đã xác định, đối diện, chính là vẫn luôn mất đi liên hệ hát tỉnh. Tiêu phỉ là theo mặt cùng đi, bên ngoài thượng lý do là muốn tới đối diện đi xác định thông đạo an toàn tính, rốt cuộc, cái này thông đạo từ vị trí đi lên nói quá đặc thủ. Nơi này chống chảy thật sự, khả năng bởi vì khô hạ, đùi đất đặc biệt đại. Trên mặt đất có hảo chút hô sâu, không biết có phải hay không đã bị bại lộ bấy dập. Đối với thói quen hiện tại cái này không đi tới mát thành phố gì kiểu phỉ tới tới nói, mặc kệ là quá mức khô giáo không khí, bạo nhiệt dương quang, phi dương bùi đất, đều làm nàng trong khoảng thời gian ngắn thật sự có điểm khó có thể thừa nhận. May mắn bên cạnh liền có phòng ở, tiến vào sau phát hiện phần cứng điều kiện cư nhiên còn rất là không tồi, điều hòa khai thật sự đủ, trên bàn còn đôi mặt chữ bài, biểu hiện phía trước hẳn là có người đang ở chơi cái này. Bất quá, này đó chơi bài người hiện tại đều đã bị khống chế. May mắn những người này đánh cuộc đến đang ở cao hứng bằng không lần này thật là nguy hiểm. Trước tới một bước bảnh thành hướng từ mặt giới thiệu tình huống, lại lấy lại đây một phen nghe nói là thu được súng lục, khó nén hương phấn mà nói, lúc này thật sự gặp được ngoại tinh nhân vũ khí. Nhìn đến bên ngoài những cái đó hô sao. Một thương một cái, ra phòng trừng một chút, đường kính nên có một mét bộ dáng bên trong bùn đất cùng cục đá, toàn bộ hóa khí. Đừng nói đánh tới người, xe thiết giáp đều quá sức. Yêu Phỉ là nhìn không ra này thương có cái gì chỗ đặc biệt, bất quá, có thể đánh ra bên ngoài những cái đó hồn nhiên thiên thành hô tới, sắc thật không tầm thường. Ngoại tinh nhân sao? Có lẽ là bàn tay vàng cũng nói không chừng. Nếu chính mình có thể có ngoại quải, khó bảo toàn còn sẽ có những người khác cùng nàng giống nhau, cũng được đến một ít không thể tưởng tượng năng lực hoặc là vật phẩm. Lẽ ra, lợi hại như vậy vũ khí Lại chiếm cứ thiên thời địa lợi thành phố Di lại đây người vốn nên không có đánh trả chi lực bất quá thời tiết quá nhiệt này đó thủ tại chỗ này người lại đều là tránh ở trong phòng không muốn đi ra ngoài hơn nữa nghe nói bọn họ ở chỗ này đã thủ nửa năm nhiều nhiệm vụ chính là vạn nhất có người đột nhiên xuất hiện ở chỗ này liền phải lập tức bắt lại chính là lâu như vậy đừng nói người thứ gì cũng chưa xuất hiện quá trên thực tế ở hôm nay phía trước Bọn họ thậm chí đối chính mình nhiệm vụ đều là mơ hồ, không biết này đột nhiên xuất hiện người, rốt cuộc sẽ là bầu trời rơi xuống vẫn là trong đất toát ra tới. Cho nên, chờ bọn họ phản ứng lại đây, thật sự có người đột nhiên xuất hiện, tiên cơ đã mất đi. Bất quá thành phố Di ban đầu thời điểm, liền tới đây hai người, ở nhân số vũ khí đều không chiếm theo ưu thế giới tình huống, lại hơn nữa phát hiện đối phương là buồn Quốc người, thả lỏng cảnh giác, lúc ấy cũng rất là nguy hiểm. Thủ tại chỗ này người, phát hiện liền hai người, đương nhiên là muốn bắt sống bọn họ, vì thế liền đối với đất chống nổ súng triển lãm một chút chính mình vũ lực. Mà này rõ ràng không phù hợp thường thức vũ khí mở ra kỳ, vẫn là tránh ở trong phòng triển lãm, lại làm thành phố Di tiền trạm nhân viên lập tức phán đoán ra nguy hiểm cấp bậc, ở hướng thành phố Di đưa qua đi tin tức sau, trực tiếp nhào vào trong phòng mặt. Vũ khí vi lực quá lớn tác dụng phụ ở thời điểm này hiển lộ không bỏ sót. Một khi tiến vào tương đối nhỏ hẹp không gian, căn bản là không dám nổ súng, bằng không chỉ sợ bị thương người một nhà tỷ lệ lớn hơn nữa, này phòng ở cũng khẳng định là giữ không nổi. Mà vật lộn, này mấy cái hiện tại Thái Dương cũng không dám phơi người, có thể có bao nhiêu chiến lược. Chờ thành phố Di kế tiếp nhân viên vừa đến, liền càng không cần phải nói. Xem bọn họ đều tránh ở trong phòng không chịu đi ra ngoài, liền biết những người này tuyệt đối không bỏ được hủy hoại này phòng ở. Đương sự Trí nhất nói như thế nói, cái này phán đoán quá chính xác, chỉ là uy hiếp một chút muốn đem bọn họ ném tới Thái Dương phía dưới đi, những người này liền biết gì nói hết không nửa lời dấu diếm. Xem đến tiểu phỉ đều thế bọn họ xấu hổ, bên ngoài tuy rằng ánh mặt trời thực liệt độ ấm rất cao, nhưng như thế nào cũng nên có điểm cơ khí, liền tính không thể kiên trì lâu lắm, cũng không thể như bây giờ, trực tiếp liền cái gì đều công đạo a. Quá không phù hợp bỏ mạng đồ đệ định nghĩa. Đáng tiếc à, lại lợi hại vũ khí, dùng chúng nó người quá yếu, cũng khởi không đến cái gì tác dụng. Bành thanh rất là để bọn họ tiếp nối bộ dáng. Tiêu phỉ, ngươi thấy bọn họ đáng tiếc thật sự thích hợp sao? Mặc kệ thế nào, bởi vì những người này quá yếu cùng không quốc khí, nhưng thật ra làm từ mặc bọn họ đối hát tỉnh tình huống có cái thô sơ giản lược hiểu biết. Hát tỉnh vừa không ở biên cương cũng ở giao thông yếu đạo thượng, cũng không có núi cao rừng cây có thể làm chiến lược thọc sâu. Trình thể kinh tế nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình, ở cả nước đại khái là một cái trung thượng trình độ, dựa đến còn chủ yếu là khách du lịch, chính là nói vừa không là nông nghiệp phát đạt quốc gia kho lúa cũng không có có chiến lược ý nghĩa đại hình công nghiệp căn cứ. ngày thường đại gia sinh hoạt có thể nói là an cư lạc nghiệp, khai khai nông gia nhạc gì đó, kiếm được cũng còn không có trở ngại. Nói nhiều như vậy đâu, là vì thuyết minh nơi này. Thật sự là không có nhiều ít đóng quân ý nghĩa cùng tất yếu, trên thực tế cũng xác thật không nhiều lắm. Bất quá, liền tính quân cảnh tương đối ít, duy trì địa phương trị an cũng là dư giả, cho dù là động đất sau làm cho đại lượng giao thông gián đoạn, cũng chính là dùng nhiều điểm thời gian, hát tỉnh vẫn là chậm rãi khôi phục ổn định. Đương nhiên, nhật tử tự nhiên là không dễ chịu lắm. Như vậy kịch liệt biến hóa hoàn cảnh, muốn nói mỗi người đều có thể không hề câu hán hận, hiển nhiên là không có khả năng. Nguyên bản, hát tỉnh hẳn là cũng sẽ cùng mặt khác thân phận giống nhau, ở phát hiện đoán giận vô dụng sau, đại gia cùng nhau chẩm rãi ngao sống sót, nhưng là, lúc này, ở hát tránh khỏi xuất hiện một cái biên số. Chúng ta láo đại rất lợi hại. Cho dù đã bị trảo, những người này nói lên bọn họ trong miệng láo đại, vẫn là kiêu ngạo lại đắc ý. Bọn họ vị này láo đại phát tích quá trình, đã là hát tỉnh truyền kỳ. Không có người biết hắn từ đâu tới đây. Chỉ biết hắn luôn là có thể lấy ra đủ loại phi thường lợi hại vũ khí tới, cũng tổng có thể cung cấp đại gia yêu cầu lương thực muốn dự vật, còn có các loại hiếm lạ cổ quái lại đều phi thường dùng tốt đồ vật. Thực mau, hắn liền kéo chính mình đội ngũ, có nhất ba nguyện ý vì hắn vào sinh ra tử huynh đệ, ủng hộ người của hắn cũng càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, chính phủ khẳng định là sẽ không thừa nhận hắn, bất quá, ở hắn cường đại vũ lực cùng vô số lương thực phía trước. Phản chiến người càng ngày càng nhiều, tề tiểu ở hắn bên người người tài ba cũng càng ngày càng nhiều, cuối cùng rốt cuộc lấy được hát tỉnh quyền không chế. Nhưng là, kia lúc sau, đại gia nhật tử quá rất khá, so trước kia còn hảo, thật sự. Đúng vậy đúng vậy. Thật nhiều ngay từ đầu phản đối chúng ta lao đại người, sau lại cũng trở nên duy trì hắn. Những người này luôn mãi cường điệu. Bởi vì không cần công tác. Từ mặt bình tĩnh không gợn sóng mà nói. Từ những người này ớt úng không biết như thế nào trả lời bộ dáng tới xem, tiêu phỉ cảm thấy, hẳn là bị từ mặc nói trúng rồi. Lợi hại như vậy, như thế nào vẫn luôn co đầu rút cổ ở hát tỉnh. Ta xem hắn này hình thức, ít nhất hẳn là tới cái xương bá toàn cầu đi. Nếu là cuối cùng đi hướng xương bá vũ trụ cũng không tính quá kỳ quái. Trong tiểu thuyết không đều là như vậy viết. Liêu Cát Hải Hương nói, này, này không phải còn không có tìm được đi ra ngoài phương pháp sao? Nga, vậy các ngươi thủ tại chỗ này làm cái gì? Bành thành tiếp lời. Này, này chúng ta cũng không phải rất rõ ràng. Những người này có lẽ không rõ ràng lắm, nhưng mệnh lệnh bọn họ thủ tại chỗ này người, lại 89 9 phần 10 là biết nơi này có cái đi thông thành phố di thông đạo. Như vậy, hắn nếu bắt lấy hát tỉnh, lại vì sao không có nhúng tràng thành phố gì? Một cái khả năng, là hắn đối cái này thông đạo hiểu biết không đủ nhiều. Lớn hơn nữa có thể là, không chế hát tỉnh cũng không có bọn họ nói được nhẹ nhàng như vậy. Hắn bị nào đó sự hoặc là nào đó người bám trụ bước chân. Đối với tiểu phỉ nghi hoặc, từ mặt cấp ra hai cái suy đoán. Mà từ đối diện mấy người kia vẻ mặt ngươi như thế nào biết bộ dáng tới xem, hắn lại đoán đúng rồi. Người nọ có biết hay không thông đạo sự, phòng trừng chỉ có chính hắn đã biết. Bất quá, hắn bị bám trụ lại là sự thật. Bám trụ hắn vừa không là người cũng không thể xem như sự, mà là này không ngừng lên cao độ ấm, làm người càng ngày càng vô pháp ra cửa mặt trời trói trang. Mọi người đều chờ đợi hắn có thể giải quyết vấn đề này, mà hắn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, lấy tỉnh thành vì trung tâm, dâng lên một cái cái lồng. Ở kia cái lồng, độ ấm thích hợp, nước mưa cũng vừa vừa vặn, trừ bỏ vẫn là không có buổi tối, thời tiết so động đất trước còn hảo. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, cái này cái lồng không đủ đại, chỉ có thể bao lại tỉnh thành cùng nó phụ cận vùng ngoại thành. Cho nên, nói là khống chế hát tỉnh, thực tế khống chế, cũng chính là cái này cái lồng địa phương. Hắn thật là được đến ngoại tinh nhân trợ giúp đi. Liêu Cát Lầm bầm lầu bầu tựa mà nói, được đến rất nhiều người gật đầu tán đồng, bởi vì này hiển nhiên đã vượt qua làm tinh khoa học kỹ thuật phạm chủ. Địa phương khác người đâu? Từ mặc lệnh giọng hỏi. Có một bộ phận dọn đến bên trong đi, dư lại người dư lại người, chỉ sợ. Tất cả mọi người trầm mặc. Người này, là khi nào xuất hiện? Từ mặc đánh vỡ một thất thiên tĩnh. Cái này, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Ta biết hắn thời điểm, đã là năm trước năm tháng, khi đó hắn đã thế lực rất lớn. Ta cũng không sai biệt lắm, chúng ta đều là sau lại đầu nhập vào. Nghe nói hiện tại cao tầng, đều là năm trước 3 bốn tháng thời điểm liền bắt đầu đi theo hắn. Bất quá ta chỉ là nghe nói, có phải hay không cũng không biết. Nay cũng khó trách, những người này nhìn qua thật sự không giống như là có thể trở thành một tổ chức thành viên trung tâm bộ giáng. Bất quá, không phải cái tâm phúc tới thủ nơi này, tiểu phỉ cảm thấy, người nọ đối cái này thông đạo giống như cũng không có quá coi trọng, tuy rằng này thật sự có điểm nói không thông cũng không hợp lý. Phải biết rằng này thông đạo đã là một cái có thể thông hướng bên ngoài xuất khẩu. Cũng là bên ngoài thế lực tiến vào nhập khẩu, lấy hát tỉnh tình huống hiện tại tới nói, thật sự không đạo lý như thế mặc kệ như vậy đại nguy hiểm. Không khí có điểm áp lực, từ mặt thần sắc quá lánh, đại gia nhất thời cũng không dám mở miệng. Các ngươi vị này lao đại, có phải hay không theo vương viêm thần? Từ mặt thanh âm đã khôi phục bình tĩnh, nói ra nói, lại làm ở đây những người khác, bình tĩnh không đứng dậy. Đúng đúng đúng, ngài nhận thức a Hào đi. Vẫn là có không bị kinh hách đến người. Chính là, này đều có thể đoán được, quá thần kỳ đi. Tiêu phỉ chỉ có thể dùng xem ngoại tinh nhân ánh mắt xem từ mặt. Là hắn. Hắn cư nhiên bành thành trong thanh âm có khiếp sợ còn có phẫn nộ. Xem ra, người này chỉ sợ vẫn là bọn họ người quen. từ mắc còn tưởng hỏi lại, lại bị báo cho thành phố gì bên kia có điện thoại, yêu cầu hắn cần thiết tự mình đi tiếp. Hỏi rõ ràng cái kia cái lồng ra vào phương pháp. Bên trong võ trang nhân viên cùng người thường số lượng, còn có chô ở phân bố, càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Hắn chỉ có thể công đạo bành thành bọn họ tiếp tục. Tiêu phỉ thật vất vả có cơ hội kiến thức như vậy hiện trường, tự nhiên là không nghĩ đi, đáng tiếc đối diện giống nhau có điện thoại ở tìm nàng. Nàng sờ sờ trong túi di động, là vừa mới quên lấy ra tới, đã bị mang lại đây, nói cách khác, đối diện cái kia cái gọi là tìm nàng điện thoại, không biết đánh tới cái nào gì động tượng. Đang xem từ mặt biết cũng có điện thoại tìm nàng sau liền như mày bộ dáng, tiêu phỉ tổng cảm thấy, này điện thoại tiếp không phải là cái gì chuyện tốt. Sự thật chứng minh, nàng trực giác là đúng, đem thành phố di góc cạnh đều kiểm tra một lần, lấy an nhân tâm, này đều cái gì xui xẻo sai sự a Tìm tiêu phỉ cùng từ mặt điện thoại, nói đến cùng, vì chính là cùng sự kiện. Ta phản đối, bởi vì những người này vô cơ khủng hoảng. Liền phải Kiều phỉ đi làm không hề ý nghĩa không công, loại này khẩu tử một khai, về sau liền không dứt. từ mặc một mở miệng, liền cự tuyệt đối phương yêu cầu. Vậy làm cho bọn họ thành thành thật thật mang theo, hoặc là trực tiếp trở lại bọn họ cho rằng an toàn địa phương đi. Đối diện không biết nói gì đó, từ mặc lại là vô dụng nhượng bộ ý tứ. Khi thật sớm nên nghĩ đến, Tân Thông Đạo phát hiện, ở thành phố Di khiến cho khủng hoảng, đã có điểm muốn mất khống chế xu thế. Mà làm cho này hết thảy, chủ yếu vẫn là gần nhất trong khoảng thời gian này dũng mãnh vào thành phố Di ngoại lai nhân viên. Đây cũng là làm cho từ mặc bực nguyên nhân chủ yếu, có thể ở hiện tại tiến vào thành phố Di ở lại, trừ bỏ tham dự xây dựng cơ bản những cái đó công nhân ngoại, trên cơ bản đều là rất có điểm quan hệ nhân ra. Mà hiện tại, những người này liền ý đồ lợi dụng đặc quyền, yêu cầu tiểu phỉ đi cho bọn hắn kiểm tra một phen. Hát tỉnh cái này thông đạo phát hiện tuy rằng thực làm người ngoài uy mớn, nhưng đối với trên mặt đất chấn sau thành phố Di đã sinh sống đã hơn một năm người tới nói, mang đến lớn nhất ảnh hưởng cũng chính là gần nhất đường ra thôn. Địa phương khác bọn họ không biết an bộ an toàn, nhưng trong thôn liền lớn như vậy, nhiều người như vậy sinh sống đã hơn một năm, còn có cái nào góc không ai đi qua. Trước nay không ai mất tích quá, liền đủ để thuyết minh trong thôn là phi thường an toàn. Mà thông đạo phát hiện huyện thành trong tiểu khu, còn lại là chứng minh rồi ra ngoài đi trong thành nguy hiểm hệ số là rất cao. Cho nên, an an phận phận ngốc tại trong nhà, liền không có gì sợ quá. Đến nỗi trong thành còn có hay không khác thông đạo, chính phủ tổng hội giải quyết vấn đề này. Đương nhiên, nay còn phải ích với bọn họ chung, rất ít có người cụ thể biết kiểu phỉ năng lực, bằng không, tìm tới môn tới để ngừa cái văn nhất, cũng là có khả năng. Khi bọn hắn phát hiện, Những cái đó gần nhất mới xuất hiện ngoại lai nhân viên, bắt đầu kinh hoảng mạc danh thời điểm. Trong khoảng thời gian này tích lũy xuống dưới bất mãn cùng không cam lòng bắt đầu chuyển biến thành một loại tràn đầy cảm giác về sự ưu việt. Sẽ không vì những việc này khủng hoảng rối loạn tay chân chúng ta, mới là chân chính bị lựa chọn thành phố di người A. Các ngươi này đó lợi dụng quan hệ lợi dụng đặc quyền liền nghĩ đến thành phố di đoạt một ly canh người, căn bản là không. Đảm đương thừa nhận thành phố di đặc thủ tính. Lại nói tiếp. Này đó mới đến thành phố Di không bao lâu người, sẽ khủng hoảng cũng là có lý do. Thành phố Di đối bọn họ tới nói, vốn là thuộc về trời xa đất lạ, nếu không phải vì muốn cướp đi đầu cơ, cũng sẽ không sớm như vậy liền chạy tới nơi này để cư. Nhưng hiện tại thành phố Di, có thể làm cho bọn họ cư trú lại đáng giá bọn họ ở lại phát triển sự nghiệp, đương nhiên đều ở mấy cái thành nội, đặc biệt là nguyên bản thành phố Di nội thành. Nơi đó khoảng cách các nơi khu liên hệ thông đạo sở tại khoảng cách vừa phải, cũng là quy hoạch trung tương lai thành phố di trung tâm thành phố. Đến nỗi nông thôn, liền tính bọn họ tưởng trụ, cũng là không địa phương cho bọn hắn trụ. Húng chi, hiện tại ở tại trong thôn người, đối bọn họ này đó tới đoạt chỗ tốt người, cũng không phải thực đại thấy Nhưng nội thành có cái rất lớn vấn đề là, nguyên lai ở nơi này người, trên mặt đất chấn sau không bao lâu liền dọn. thời gian dài như vậy Nơi này vẫn luôn không ai, chính là nói, rất nhiều địa phương, động đất sau là căn bản không có người tới quá. Như vậy, này đó địa phương, hay không an toàn, chính là cái không biết bao nhiêu. Ngay từ đầu không nghĩ tới nơi này tính nguy hiểm, là một cái thông qua trong thôn an toàn tính phỏng đoán ra tới chắc hẳn phải vậy kết quả. Mà hiện tại cái kia thông đạo phát hiện, vừa lúc chính là cái tốt nhất chứng cứ, nó trực tiếp chứng minh rồi nội thành không an toàn tính. điểm này, Chính là nguyên bản vẫn luôn ngốc tại thành phố Di những cái đó chính phủ nhân viên, cũng là vô pháp phủ nhận. Còn có một chút, thì tại với, là ngoại lai nhân viên, Tổng hội có điểm vi diệu tâm lý, tuy rằng xem trọng thành phố Di phát triển, nhưng nếu có thể, cấp thành phố Di chọn điểm thứ tìm điểm tra, chứng minh thành phố Di có rất nhiều không tốt địa phương, chứng minh chính mình là mạo cực đại nguy hiểm lưu tại thành phố Di, tại tâm lý thượng, là bọn họ rất vui lòng nhìn đến. Nay cùng thành phố di nguyên trụ dân nhóm cái loại này thành phố di tốt nhất, thành phố di nhất đồng tâm thái là hoàn toàn tương phản. Bởi vậy, những người này nhưng không phải làm ẩm ý càng ngày càng náo nhiệt. Mà nguyên bản hẳn là phụ trách trấn an bọn họ chính phủ nhân viên, không phải chính mình cũng thuộc về loại này ngoại lai nhân viên. Chính là đối thời gian dài không ai cư trú mất đi không tin tưởng, đừng nói trấn an hiệu quả, tương phản bị những người đó cấp thuyết phục tỷ lệ còn cao chút. Đến cuối cùng còn nhớ rõ chính mình trách nhiệm miễn cưỡng vị chết cái mỏ vẫn còn cứng, không nhớ rõ chính mình nhiệm vụ người, dứt khoát liền gia nhập khủng hoảng hàng ngũ. Lại một cái, những người này chung, tin tức linh thông nhân sĩ tỷ lệ rất cao. tiêu phỉ năng lực vốn là không có quá mức với bảo mật, cho nên những người này, rõ ràng đã có thể nhiều. Vì thế sôi nổi thông qua các loại con đường, muốn kiều phỉ đem chính mình quanh thân đều kiểm tra một lần. Bọn họ liền ngóng trông ở chính mình công tác với cư trú địa phương phụ cận, tìm được cái thông đạo, hảo chứng minh chính mình là mạo bao lớn nguy hiểm lưu tại thành phố Di Điểm này, ngài nên so với ta rõ ràng hơn. Tiêu phỉ sở làm, đã xa xa vượt qua nàng nên tấn trách nhiệm cùng nghĩa vụ, đương nhiên, vì đại gia sinh mệnh cùng an toàn, nàng đạo nghĩa không thể chối tử. Chính là, hiện tại là vì một ít người tư tâm, ta không nảy mặt lấy nàng đi tạo ân tình, bằng không. Ngài chính mình tới cùng nàng nói. Từ mặt liền kém phát ra cái cười lạnh. Đối phương hiển nhiên cũng không mặt mũi trực tiếp tìm tới tiểu phỉ, đặc biệt là ở bị từ mặt đem sự tình vạch trần thời điểm. Tuy rằng có điểm hối hận không có trực tiếp tìm tiểu phỉ, bất quá nghị đến cuối cùng muốn đối mặt chính là càng phẫn nộ từ mặt, ngẫm lại vẫn là như bây giờ tương đối hảo. Ở làm ra một đống hứa hẹn sau, từ mặt rốt của cứng hạng, tiểu phỉ điện thoại cũng vừa đã sớm đánh xong. Đoán được nội dung từ Mặc thở dài nói, ta đem ngươi bán cái cũng không tệ lắm giá, đáng tiếc Ly Mục Tiêu của ta có điểm khoảng cách. Đem Từ Mặc vừa rồi điện thoại nghe xong cái đại khái kiểu phỉ, đương nhiên cũng biết hắn ngụ ý, lập tức làm ra hưng phấn trạng, phải không, ta đây tới giúp ngươi kiếm tiền đi. Tuy rằng hát Tỉnh hiện tại rất nguy hiểm, nhưng không biết vì cái gì, ta có loại rất cường liệt trực giác, hẳn là cho ngươi đi bên kia nhìn xem. Bất quá hiện tại cũng không có biện pháp Thành phố Di vấn đề không trước giải quyết, những người này sẽ càng nháo càng lớn. Đến cuối cùng, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ bị cổ độc lên. Từ mặt cũng là bất đắc dĩ, hắn cũng rõ ràng, trong điện thoại hắn cự tuyệt đến dễ dàng, nhưng nếu là có người mặt đối mặt đưa ra thời điểm, sự tình liền xử lý không tốt, xem hiện tại tư thế, đây là chuyện sớm hay muộn. Húng chi, muốn tìm tiểu phỉ, nàng người nhà hiển nhiên là càng dễ dàng đột phá khẩu. Bọn họ muốn cự tuyệt đã có thể không dễ dàng như vậy. Tiểu phỉ đương nhiên cũng biết cái này tình huống, nàng vừa rồi nhận được điện thoại, chính là bị buộc bất đắc di đinh phụ đánh tới. Làm chính phủ nhân viên, đồng thời là tiểu phỉ người nhà đinh phụ, đại khái là nhất xui xẻo một cái. Tìm hắn bộ quan hệ chấp nối chính là nhất khách khí một đợn, các loại yêu cầu hắn phụ khởi trách nhiệm tới là ủ nùn không dứt, nói được hắn đều phải cho rằng chính mình nếu là không có thể nói phục tiểu phỉ liền sẽ biến thành hại chết vô số người tội nhân. Ngoài miệng công phu rốt cuộc còn hào thuyết, cuối cùng bức cho hắn gọi điện thoại cấp tiểu phỉ nguyên nhân chủ yếu, vẫn là một ít người bắt đầu tỏ vẻ muốn trụ đến tiểu phỉ bọn họ trong tôn đi, thậm chí có người bắt đầu yêu cầu trụ tiến kiểu ra, bởi vì nơi đó khẳng định là an toàn. Này đó cùng loại với hiếp bức nói, đối từ mặc không tác dụng, bởi vì hắn căn bản không tin những người này dám thật sự làm ra loại này tiếp cận với xé rách mặt hành vi. Nhưng đối với những người này lai lịch cũng không quá rõ ràng đinh phụ lại không dám như vậy xác định, nếu là những người này thật sự trụ vào trong thôn, đặc biệt trụ vào kiểu gia, kia sự tình liền không hảo xong việc. Tiêu phỉ cũng không để ý đem thành phố Di Cha một lần, lấy an đại gia tâm. Chính là, theo mặt giống nhau, nàng cũng có cái rất cường liệt cảm giác, tổng cảm thấy ở hát tỉnh có thể tìm được rất nhiều vấn đề đáp án. Hơn nữa, liền tính là muốn tìm có hay không khác thông đạo. Cũng nên là từ dân cư mật độ đại, mỗi ngày cần thiết có người xuống đất chiếu cố ngoài ruộng hoa màu trong thôn tìm khởi. Mà không phải từ nhân viên thưa thớt, dừng lại tuy rằng sẽ lầm kỳ hạn công trình, lại sẽ không đối về sau tạo thành không thể vãn hồi tổn thất thành nội tìm khởi. Tiêu phỉ vốn đang tại thuyết phục chính mình, muốn lý giải những người đó kinh hoàng thất thố, bị từ mặc nói vừa nhắc nhở, cũng hiểu được. Thật như vậy sợ hãi bọn họ hoàn toàn có thể tạm thời rời đi thành phố di nhất hẳn là sợ hãi, là những cái đó tham dự xây dựng cơ bản công nhân, nhưng hiện thực là, hiện tại kêu nhất vang người chung, hoàn toàn không có bọn họ bóng dáng. Nếu những người này vốn chính là có điều đồ, còn muốn đặc quyền, kia trả giá điểm đại giới cũng là hẳn là. Từ từ mặc tới chém này một đao, hiển nhiên so với chính mình hữu lực nhiều. Sự tính nếu đã định ra tới, Kiêu Phỉ cũng không hề rối về hát tình trực sự. Dù sao hiện tại hát tỉnh, nàng liền tính đi, đại khái chỉ có thể cũng chỉ dám lưu tại cửa thông đạo phụ cận, sẽ không có dung khi đi nó tỉnh thành kiến thức một chút. Tiêu Phỉ đối chính mình rất có tự mình hiểu lấy, đã yêu quý chính mình mã nhỏ, cũng không nghĩ cho người khác tạo thành bối rối, đối với anh hùng cứu mỹ nhân kiểu đoạn cũng hoàn toàn vô ái, vẫn là thành thật điểm không cần cho người ta thêm phiền hà. Bất quá, đối với tìm thông đạo việc này, tóm lại là có điểm không lòng. Có điểm của cho là của nợ biến Hữu tiêu phỉ dứt khoát liền trước từ huyện thành tìm nổi lên, dù sao cũng là tiện đường. Tiêu phỉ vội vàng làm nàng cảm nhận chung vô dụng công, trở lại hát tỉnh từ mặt bọn họ, lại sắp gặp phải nguy hiểm nhất một hồi hành động. Bất quá ở kia phía trước, bọn họ trước muốn tao nộ một hồi lệ thường mưa rền gió dữ Tiêu phỉ rời đi, từ mặc lại hồi hát tỉnh không bao lâu, gió to liền bắt đầu đi lên. Tuy rằng này phong quát đến so đại gia mong muốn mà muốn sớm rất nhiều, bất quá khảo lược đến lúc này lại đây nhân viên cùng trang bị số lượng vấn đề, đại gia đối này cũng không có cảm thấy kỳ quái. Mà đối trận này mưa gió đã đến sớm có đoán trước từ mặc, tắc yêu cầu lợi dụng thời gian này, lợi dụng mưa to gió lớn tạo thành thiên nhiên cái chắn ở không bị phát hiện tiền đề hạ, tìm được không có thể đi vào cái lồng may mắn còn tồn tại nhân viên, đưa bọn họ an toàn rời đi. đồng thời còn cần có cũng đủ nhân viên lẻn vào đến cái kia cái lồng bên trong, vi hậu tục công tác chuẩn bị sẵn sàng. Mưa gió cho bọn hắn cứu người công tác cung cấp cái chán, rơi chậm lại bọn họ bị phát hiện tỷ lệ, lấy hiện tại vũ thế tới nói, chỉ cần bất chính mặt đụng phải, tưởng phát hiện là thực khó khăn. Đương nhiên, duy nhất không xác định nhân tố, là không biết trong tay đối phương có hay không vượt qua làm tinh trình độ công nghệ cao sản phẩm. Bất quá, từ mặt bọn họ thảo luận kết quả là, Cho rằng này khả năng tính không lớn bằng không cái kêu cửa thông đạo phòng thủ sẽ không như thế lơi lỏng những cái đó trông coi nhân viên cũng sẽ không như thế không làm việc đàng hoàng nhưng vẫn không ai tới quản quản bọn họ đối với hát tỉnh người tôi nói nay định bị ghi khắc một ngày đương cuồng phong Trợt khởi thời điểm mọi người phản ứng đầu tiên đều là sợ hãi bởi vì ai cũng không biết này có phải hay không tân một vòng thiên thai sắp buông xuống đối với sinh hoạt ở cái lầu người mà nói Bọn họ an nhàn lâu lắm, đương cuồng phong dưới, cái này cho bọn hắn mang đến an ổn sinh hoạt cái lồng cũng bắt đầu lay động thời điểm, cái loại này tận thế lại lần nữa buông xuống cảm giác quá mãnh liệt. Tiếng thét trói thai, chửi bậy thanh, tiếng khóc, tiếng thăng xe, tiếng đánh, các loại thanh âm hôn thành một mảnh. Đám người xô đẩy chạy vội, rồi lại không biết theo ai, không biết rốt cuộc nên trốn đi đâu. Trong thành nguyên bản là cái gì cũng tốt, chính là vào giờ này khắc này. Mới biết được là như thế khuyết thiếu trống trải nơi, làm lo lắng phòng ở sẽ bị quát đảo đại gia căn bản không chỗ tránh được. Đám người bày biện ra một loại cuồng loạn điên cuồng. Ra tôi duy trì trật tự người, lại nơi nào gặp qua như vậy tư thế. Bọn họ từ theo vương viêm thần sau, một đường đi tới, vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước. Vũ khí cùng lương thực khai đạo, cơ hộ từ trước đến nay đều là nhất hô bá ứng, nơi nào gặp qua như vậy hoàn toàn mất khống chế đắng người. Nga, đúng rồi, đã từng cũng là gặp qua, bất quá khi đó, bọn họ là châm ngòi thổi gió giả, càng nói bậy mình bọn họ càng thành công. Chính là hiện tại, bọn họ lao đại ở cái này thời khắc mấu chốt không thấy bóng người, lưu lại bọn họ này đó hận không thể chính mình trước tìm cái hảo địa phương tranh lẽ như thế nào có thể trấn an hạ hôn loạn đám người. Cuối cùng, trận này hôn loạn là đại gia chính mình bình ổn xuống dưới. Đương mọi người phát hiện này cái lồng rốt cuộc vẫn là chịu đựng ở cùng phong, chính mình vẫn như cũ thực an toàn thời điểm, khủng hoảng biến mất, may mắn cùng đắc ý lại đã trở lại. Mà đương bên ngoài mưa to bên trong lại nhiều nhất xem như mưa vừa thời điểm, đại gia đã có nhàn tâm đồng tình cái lồng bên ngoài người, như vậy mưa rền gió dữ, cũng không biết những cái đó đáng thương người, còn có thể hay không chịu đựng tới. Đến nỗi những cái đó bị đồng tình người, đối mặt loại này đột phát chạm uống. Phản ứng lại muốn mau nhiều. Tuy rằng cũng có sợ hãi, nhưng lâu như vậy, đối thai nạn, cũng đã tập mãi thành thói quen. Ở như vậy ác liệt dưới tình huống sông suốt người, cầu sinh cùng năng lực đều là không thiếu, liền tính trước kia các loại không được, hiện tại cũng đã sớm bị rèn luyện ra tới. Phong tuy rằng đại, nhưng cũng không có xoay tròn dòng khí, sẽ không đến đem người thổi chạy nông nỗi. Hơn nữa, hẳn là nói như vậy, bên ngoài tuy rằng tất cả không tốt. Chống trải địa phương đó là nơi nơi đều là, muốn tìm một cái sẽ không bị vật kiến trúc tạp đến địa phương, cũng không khó. Bất quá, đối với gian nàn cầu sinh người mà nói, giờ phút này trọng điểm, hiển nhiên không phải tìm địa phương tranh nẽ, mà là nhân cơ hội tìm kiếm đồ ăn. Cùng phong thổi đi rồi một bộ phận khô nóng, nhiệt độ không khí cũng cảm giác không như vậy cao, đối với trường kỳ chỉ dám ở mặt trời mọc mặt trời lặn thời điểm đi ra ngoài tìm tìm thực vật bọn họ tới nói. Giờ phút này đột nhiên nhiều ra tới thời gian quý giá thật sự. Mà đương phong thế thu nhỏ, mưa to tầm tã, kia mới là lại hỉ lại ưu thời khắc Nước mưa là nhân loại cùng động thực vật tiếp tục tồn tại đi xuống cần thiết phẩm, chính là, hồng thủy lại sẽ mang đi rất nhiều sinh mệnh. Đối với trên mảnh đất này sở hữu sinh vật tới nói, mỗi một lần mưa to, đều là một cái luân hồi, kiên trì xuống dưới, liền có thể nên đón lúc sau đồ ăn tương đối phong phú thời kỳ. Bất quả lúc này đây, hết thể đều không giống nhau. Bởi vì mưa do chung, xuất hiện tới tìm kiếm bọn họ người. Đối với tham dự tìm kiếm cùng cứu viện người tới nói, đây là một lần khó khăn thật mạnh nhiệm vụ. Gần nhất, là hát tỉnh đặc thù tình thế, làm cứu viện nhân viên không dám thiếu cảnh giác. Một khi bị chiếm cư ở tỉnh thành người phát hiện bọn họ tung tích, sự tình hướng đi sẽ là cái dặn gì, ai cũng không dám bảo đảm. Không có người dám quá độ lạc quan mà tin tưởng. Đối phương sẽ trơ mắt mà nhìn bọn họ đem người đều cứu đi mà không hề phản ứng. Thật như vậy có chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, cũng không phải là hiện tại loại này tình trạng. Một nguyên nhân khác, thì tại với hát tỉnh độ ấm, so với bọn hắn trước phòng trừng đến muốn càng cao, này cũng liền ý nghĩa, sinh hoạt tại đây loại trong hoàn cảnh người, tỷ lệ tử vong sẽ càng cao. Chỉ có mau chóng mà tìm được bọn họ, đưa bọn họ rời đi, mới có thể tránh cho tiếp tục thương vong. Cùng phong dưới. Trường kỳ khô hạn thổ địa, gió cắt che trời. Nay tuy rằng gia tăng rồi bọn họ đi trước khó khăn, nhưng này che đậy tác dụng cũng là rõ ràng, tương đối mà cũng làm cứu viện nhân viên không cần quá mức lén lút. Điểm này là rất quan trọng, lớn như vậy quy mô cứu viện hành động, tham dự tìm tòi nhân viên là học tập quá như thế nào ẩn nấp chương trình học, nhưng đại đa số chuyên nghiệp cứu viện nhân viên liền không chịu quá phương diện này huấn luyện. Gió to một cái khác tác dụng là làm trốn tránh người. Đều đi ra. Mặc kệ là vì tìm kiếm đồ ăn vẫn là phòng ngừa ẩn thân nơi bị gió thổi đến, tuyệt đại đa số người đều lựa chọn ở bên ngoài chờ đợi. Nay đại đại rơi chầm lại cứu hộ nhân viên tìm được bọn họ khó khăn. Đối với cứu hộ nhân viên tôi nói, tìm được rồi người đầu tiên là bọn họ nhất kích động thời điểm, mà ở làm này người đầu tiên tin bọn họ, cũng đưa bọn họ đưa tới dân bản xứ viên tụ tập mà sau. Dư lại công tác không hề nghi ngờ chính là đưa bọn họ từ hát tỉnh rời đi đi ra ngoài. Sau đó lại thông qua bọn họ cung cấp tin tức, tìm được mặt khác nơi tụ cư, tiếp tục cứu trợ rời đi. Nhưng đối với hát tỉnh người tới nói, việc này lại không đơn giản như vậy. Sinh hoạt ở cái lồng ngoại người, cụ thể tình hình rất là phức tạp. Bọn họ chung, có nguyên nhân vì vẫn luôn vô pháp nhận đồng vương viêm thần đám kiêng người mà bị xa lánh ra tới. Có tưởng quy thuận nhưng vẫn không tìm được cơ hội, cũng có quy thuận về sau vẫn là không có thể đạt được tiến vào cái lồng sinh hoạt danh lệch, càng có vẫn luôn nước chảy bèo trôi mơ hồ liền đến hôm nay, đương nhiên cũng có tha rằng bồi đại gia cùng nhau chịu khổ nguyên quân cảnh nhân viên. Thời gian dài gian nan cầu sinh, cho bọn họ một cái cộng đồng đặc điểm, vô cùng cường đại tính cảnh giác. Không có này tính cảnh giác người, đại khái cũng rất khó sống đến bây giờ. Trong đó một chi đội ngũ cứu hộ nhân viên Cùng một cái đang ở thải dã quả người trẻ tuổi không hẹn mà gặp, đối phương quần áo tả tơi bộ dáng, làm cho bọn họ chua sót không thôi, lập tức biểu lộ chính mình thân phận lai lịch cùng với mục đích. Cái kia người trẻ tuổi lại một chút kích động bộ dáng đều không có, chỉ là đánh giá chi đội ngũ này nhân viên phối trí, chầm mặc thật lâu, rốt cuộc nói, hảo, ta mang các ngươi đi tìm bọn họ. Nói lời này thời điểm, hắn vẫn nộ cùng tuyệt vọng rốt cuộc che giấu không được. Cứu viện đội người cảm giác không đúng, rồi lại đem không chuẩn hắn này cảm xúc nơi phát ra, đành phải hướng hắn nhận lời chút về sau hết thể đều sẽ hảo lên nói, y đổ bình phục hắn cảm xúc. Cái kia người trẻ tuổi cũng không cái cỏ, nói cái gì đều tin tưởng bộ dáng, bất quá trên mặt trào phúng biểu tình quá rõ ràng, làm cứu viện nhân viên rất là vô lực. Bọn họ thật là trước nay không gặp được quá tình huống như vậy. Không tự chủ được mà bắt đầu lo lắng người này có thể hay không đem bọn họ này đoàn người đưa tới nào đó bây dập đi bất quá Tuy rằng xa điểm đương đại gia ở cái này người trẻ tuổi dẫn dắt hạ, xác thật tới một cái nơi tụ cư sau đều đối chính mình tiểu nhân chi tâm có điểm ngượng ngùng nhân ra đã như vậy gian nan bọn họ cư nhiên còn bởi vì hắn một chút cảm xúc liền hoài nghi hắn thật là quá không nên nhưng là thứ mau bọn họ liền phát hiện không đúng rồi, Đương cái này nơi tụ cư người, phát hiện bọn họ lúc sau, liền bắt đầu tứ tán chạy trốn, mà bị ngăn lại sau, đều là một bộ giận mà không dám nói gì bộ ráng. Mà đương những người này phát hiện cái kia dẫn đường người trẻ tuổi sau, càng là đem sở hữu lửa giận đều hướng hắn phóng đi, nguyền rủa thanh không dứt bên hai. Là, ta biết kỷ, ta không phải người, chính là ta không có lựa chọn, ta chỉ là tưởng bảo hộ chính mình thân nhân, thay đổi các ngươi chính mình. Chẳng lẽ sẽ không theo ta làm ra giống nhau lựa chọn sao? Là ta thực xin lỗi các người, các người muốn mắng liền mắng hảo, dù sao chúng ta đều là mau chết người. Cái kia người trẻ tuổi đột nhiên kêu to lên. Cứu viện nhân viên lại là nghe không nổi nữa, bọn họ là tới cứu người, chính là xem những người này phản ứng, lại giống như bọn họ là tới đại tàn sát dường như. Hơn nữa, nghe ý tứ này, vừa rồi cho bọn hắn dẫn đường người trẻ tuổi không có đưa bọn họ đưa tới chính hắn cư trú địa phương, mà là đưa bọn họ họa thủy đông dẫn đưa tới một khác nhóm người nơi tụ cư. Khó trách này dọc theo đường đi đi rồi lâu như vậy. Chính là, này đều chuyện gì à, trước nay chỉ thu hoạch cảm kích, nhiều nhất bị oán trách tới quá muộn này đó cứu viện nhân viên, đối mặt tình huống như vậy, nhất thời đều có điểm không biết nên như thế nào tiếp tục. Giải thích nửa ngày không có kết quả sau, cứu viện nhân viên duy nhất thu hoạch, Là đã biết những người này, phòng chính là hiện tại chiếm cứ hát tỉnh đám kia người, mà bọn họ, thực bất hành mà, bị nhận làm là đám kia người, vô luận bọn họ như thế nào giải thích chính mình lai lịch, đều bị cho rằng là đang địa chuyện. Bất đắc dĩ bọn họ, đành phải tỏ vẻ, trước phát cứu viện vật tư, đại gia trước lành ăn lại nói, không nghĩ tới đến lúc này, sự tình lại đột nhiên đã xảy ra biến hóa. Trước mắt, đại gia lương thực vẫn là lấy khoai tây là chủ. Lúa nước tuy rằng lại lần nữa được mùa, bất quá chủ yếu vẫn là lưu làm hạt giống, tiểu mạch liền càng không cần phải nói. Cho nên, hiện tại bọn họ có thể cung cấp chủ yếu cứu viện thực phẩm, cũng là các loại khoai tây chế phẩm. Mặt khác còn có chút ít dùng chân không đóng gói hộp cơm, bên trong đến là cơm kẻ, đây là lúc trước ở thành phố Di phân tới rồi mà các binh lính cống hiến ra tới. Đại bộ phận người đều chỉ phân tới rồi khoai tây thực phẩm. Những người đó giống ăn độc dược giống nhau đem chúng nó ăn. Hộp cơm bị phân cho số lượng không nhiều lắm lao nhân cùng hài tử, sau đó, cơm thẻ vi lực vượt quá sở hữu cứu viện nhân viên tưởng tượng. Bọn nhỏ chỉ là ăn đến hoan, những cái đó lao nhân, ở mở ra hộp cơm sau, đột nhiên liền kích động, sôi nổi tiếp đón những người khác tới xem. Sau đó, những người này đột nhiên bắt đầu gào khóc khóc lớn. Bắt đầu khóc kêu các ngươi rốt cuộc tới các ngươi vì cái gì mới đến ta rốt cuộc chờ đến ngày này. Bọn nhỏ bị đột nhiên ôm chặt lấy phụ mẫu của chính mình trưởng bối cấp dọa tới rồi, mờ mịt vô thố, lại đều vẫn là nắm chặt chính mình trong tay Hồ cơm. Cứu viện nhân viên cũng có chút bị dọa tới rồi, không biết những người này như thế nào đột nhiên liền sửa lại thái độ, bất quá, bị tin liền hảo, cụ thể nguyên nhân có thể chậm rãi lại hiểu biết. Nếu lại ra tin tưởng chúng ta, kia chạy nhanh ăn xong. Chúng ta đến lập tức rời đi. Đại gia hành lý cũng không cần thu thập, chờ chuyển rời đến thành phố Di, hết thảy đều sẽ hào lên. Hiện tại, rời đi mới là việc quan trọng nhất, nếu có thể đuổi ở mưa to trước rời đi hát tỉnh, đương nhiên là tốt nhất. Lúc này, không còn có gặp được bất luận cái gì trở ngại, những người này so bất luận cái gì một cái cứu viện nhân viên, đều nóng lòng rời đi nơi này. Hộ tống những người này đi thông đạo người đều rời đi sau. Mặt khác cứu viện nhân viên muốn tiếp tục siêu tầm. Bất quá lần này, muốn đơn giản rất nhiều, bởi vì có vài cá nhân giữ lại, nói là chính mình biết mặt khác nơi tụ cư, có thể cấp dẫn đường, trong đó liền bao gồm ruột đều hối thanh ngay từ đầu cấp dẫn đường người trẻ tuổi. Mà cứu viện nhân viên cũng rốt cuộc đã biết bọn họ cảnh giác việc làm đâu ra. Bọn họ này đó bởi vì đủ loại nguyên nhân không có thể đạt được ở tỉnh thành cư chú danh ngạch người, ở rốt cuộc nhận mệnh sau lại đột nhiên lại bị bên trong người tìm tới môn. Lúc ấy, bọn họ còn không giống như bây giờ trốn trôn tránh tránh, tuy rằng các loại vật tư phần lớn bị bên trong người thu thập đi rồi, tổng còn có đại gia có thể kiểm lầu địa phương. Tìm tới môn tới người, tuy rằng không nói rõ chính mình là người nào, bất quá bọn họ trang bị, đã nói cho cho nên nhìn thấy bọn họ người, bọn họ là cái gì thân phận. Lúc ban đầu, những người này tỏ vẻ có thể giúp đỡ an trí lao nhân. Lúc ấy, chúng ta đều thực cảm kích, bởi vì lao nhân là chúng ta chúng tỷ lệ tử vong tối cao quân thể. Không chỉ có là bởi vì bọn họ càng không thể thừa nhận này gặp quỷ thời tiết, còn bởi vì có đồ ăn, cũng luôn là sẽ trước tăng cường tiểu hài tử cùng thanh trắng niên. Chúng ta quá ngây thơ rồi, bọn họ thật sự lòng tốt như vậy, cũng nên là trước giúp đỡ an trí tiểu hài tử A. Lúc ấy, rất nhiều người bao gồm những cái đó lao nhân cũng đều đưa ra hy vọng đem cơ hội để lại cho bọn nhỏ. Bất quá, này một đề nghị, bị những người đó lấy này đó tiểu hài tử vô pháp chiếu cố chính mình vì tử, thô bạo mà cự tuyệt. Sau lại nhớ tới, mọi người đều là nghĩ mà sợ không thôi, không biết chúng ta là nên may mắn những người này còn để lại một chút lương tri, không đối tiểu hài tử động thủ, vẫn là sợ hãi bọn họ nuôi lớn lại giết cách làm. Lúc ấy, người già nhân số vốn là không nhiều lắm, thức mau cũng chỉ dư lại một ít đặc biệt cuộc leo nhân. Ở bọn họ vô luận như thế nào đều không muốn một mình đi tỉnh thành sinh hoạt sau những người đó lại đem mục tiêu nhắm ngay trong nhà không có tiểu hài tử tráng như người. Lúc này, rốt cuộc bắt đầu có người sinh ra nghi vấn, hiện tại tiểu hài tử, đã sớm không giống trước kia như vậy tiểu khí, chiếu cố bọn họ sẽ có như vậy phiền thoái. Sau lại có người trộm theo dõi bọn họ, mới biết được bị mang đi người căn bản không đi tỉnh thành. Từ các nơi tụ cư mang đến người, đều bị mang vào một cái sân thể dục, mà dẫn bọn hắn tới những người đó, lại một mình rời đi. Chờ theo dõi người xác định những người đó đi xa, lại tiến vào sân thể dục thời điểm, lại phát hiện bên trong đã một người đều không có. Sau lại, đại gia liền truyền thuyết, tỉnh thành người kia, là cùng ma quỷ làm giao dịch, mới đổi lấy vũ khí cùng lương thực. Nói sau lại, lời nói đã là hận ý cùng sợ hãi đang chéo. Có lẽ kia sân thể dục có chút đặc thù phương tiện giao thông, có thể thẳng tới cái kia cái lồng. Cứu viện nhân viên tìm lý do ý đồ an ủi bọn họ. Cũng không tính hoàn toàn ba hoa chích tròe, chiếm cứ hát tỉnh tỉnh thành những người đó, sợ có được khoa học kỹ thuật sản phẩm, hiển nhiên vượt qua lẽ thưởng, không chuẩn liền có cái loại này có thể trực tiếp truyền tống truyền tống môn đâu. Một cái trung niên nam tử lại lắc đầu, ta dùng điểm biện pháp, theo dõi quá những người đó. Phát hiện chính bọn họ là lái xe hồi tỉnh thành. Thuyết minh bị mang đi người, tuyệt đối chưa tiến vào nơi đó. Cho nên, chúng ta liền bắt đầu trốn tránh những người này. Nhưng bọn hắn có vũ khí, chúng ta không có biện pháp, đành phải từng người tách ra, mặc cho số phận. Sau lại, liền xuất hiện giống kia tiểu tử giống nhau, đem người đưa tới người khác hai đầu bờ ruộng. Kỳ thật cũng không trách hắn, mọi người đều giống nhau, đều tiểu tâm mà cất giấu chính mình cái này quần thể hành tung. Lại không ngừng tìm kiếm một thân người nơi tụ cư, chính là vì vạn nhất gặp gỡ những người đó, cũng hảo. Khó trách cứu viện nhân viên ngay từ đầu gặp nhiều như vậy không thể tưởng tượng sự. Chính là, cái kêu kêu vương viêm thần, thật sự cùng ma quỷ làm giao dịch sao? Này ma quỷ lại là người nào hoặc là đồ vật? Vấn đề này, đại khái chỉ có thể hỏi hắn chính mình. Giờ phút này, từ mặt bọn họ đã sân loạn thuận lợi mà tiến vào cái kia cái lồng, mà kêu phỉ đang ở thành phố Di Nguyên Nội Thành, giúp những cái đó khủng hoảng lại không chịu rời đi người, từng nhà mà kiểm tra chung. Chứ bỏ quá mức buồn kẻ điểm, đây là một cái hoàn toàn không cần tiêu phí tinh lực sự, nàng xem một cái liền có thể xác định chỉnh đống lâu đều là an toàn, lại làm bộ làm tịch một phòng một phòng mà kiểm tra, nơi nào yêu cầu hao tâm tốn sức. Cho nên nàng hoàn toàn có thể phân thân ở trong không gian bốn phía gieo trồng, vì hắt tỉnh hạ nhiệt độ làm cống hiến. Chân chính làm nàng vô pháp tập trung tinh thần, là một loại càng ngày càng cường liệt mà bị nhìn trộm cảm. Nếu nói ngay từ đầu nàng còn hoài nghi có thể hay không là chính mình ở nghi thần nghi quỷ nói, sau lại, cảm giác thượng là đối phương đã không kiên nhẫn, bước thiết mà tưởng bị nàng phát hiện. tiêu phỉ trở lại nơi, rốt cuộc một mình một người. Cho chính mình làm thật lâu tâm lý xây dựng, lại lần nữa an ủi chính mình lầu trên lầu dưới cùng đối diện hàng xóm nhóm đều ở. Rốt cuộc quyết định đối mặt theo chính mình thật lâu nhìn trộn cảm Người nào, ra tới tiêu phỉ hướng về không trung hết lớn một tiếng Ngay cả như vậy, nàng thanh âm vẫn là khẩn trương đã có bắn tỉa run Ô ô ô, tiểu kiều phỉ rốt cuộc phát hiện chúng ta Trong không khí đột ngột mà toát ra một cái giọng nữ Nếu hiện trường có kiểu phỉ người quen Nhất định sẽ phát hiện Thanh âm này cùng tiểu phỉ thanh âm cơ hồ giống nhau như lúc Theo lời này, tiểu phỉ trước mắt Xuất hiện hai người hình, bóng dáng. Đúng vậy, tuy rằng bọn họ là dựng đứng ở giữa phòng, cũng không có chiếu đến mặt đất hoặc là trên mặt tường. Nhưng từ hình tượng đi lên nói, đây là hai cái không biết từ nơi nào chiếu xuống dưới bóng dáng, đen tuyển. Chỉ có thể từ hình dáng phán đoán ra là hai cái một cao một thấp khả năng vẫn là một nam một nữ hình người. Các người là cái gì? Người, vì cái gì đi theo ta? Tiêu phỉ đã bình tĩnh rất nhiều, thấy đồ vật. Luôn là không có nhìn không thấy dọa người, có lẽ, còn có này hai cái bóng dáng nhìn qua cũng không có địch ý nguyên nhân. Chúng ta là cái gì? Người A, người đoán đâu? Vẫn là cái kia giọng nữ hồi phục, liền trước xưng hô này vì bóng dáng ép hảo. Tiêu phỉ nhịn không được nhìn về phía một cái khác vẫn luôn không ra quá thanh bóng dáng, cái này liền xưng hô này vì bóng dáng MD, cái này vẫn luôn trầm mặc bóng dáng cho nàng lớn hơn nữa áp lực cảm. Bóng dáng ép cũng phát hiện kiểu phỉ tầm mắt, nàng đột nhiên đụng phải một chút bóng dáng em dùng một loại rất không vừa lòng miệng ngươi nói, rõ ràng là ta ở cùng tiểu kiểu phỉ đối thoại, vì cái gì nàng lao nhìn ngươi? Chẳng lẽ là bởi vì ngươi nhìn qua tương đối? khóc là cái này từ đi. Bóng dáng em mở mắt trận trắng, đương nhiên, tiểu phỉ hoài nghi này chỉ là chính mình tưởng tượng, nói như thế nào bóng dáng cũng nên là biểu hiện không ra trận trắng mắt cái này động tắc tới. Đồng dạng rất bất mãn mà nói, ngươi ngẫm lại hiện tại hai chúng ta cái ở tiểu kiều phỉ trong mắt hình tượng, ngươi biểu hiện không giống nàng liền tính, ta hiện tại hình tượng, là nàng thích nam nhân kia, nói nhiều còn có thể giống cái kia từ mặt sao. Cũng là Nga, vậy ngươi vẫn là đừng nói chuyện, từ ta tới nói. Cuối cùng một chút khẩn trương cảm cũng không thấy, kiều phỉ hiện tại chỉ còn lại có hết trô nói rồi, như vậy đương nàng không tồn tại thảo luận này đó, thật sự không thành vấn đề sao. Muốn hay không như vậy nhị hóa. Hơn nữa, các ngươi hai cái, ở trong mắt ta có cái gì hình tượng, còn không phải là hai cái bóng dáng sao. Bất quá, bọn họ đối thoại, nhưng thật ra nhắc nhở kiều phỉ, làm nàng ở trong phút chốc nghĩ tới một ít việc, các ngươi chính là nhà của chúng ta đời đời tương truyền cái kia chuyện xưa, xuất hiện quá kia hai cái thần tiên. Tiểu kiêu phỉ biết chúng ta, a thế nào, chúng ta vì ngươi chuẩn bị bàn tay vàng không tồi đi. Bóng giang ép rất là đã ý Tiêu phỉ không biết nàng nói bàn tay vàng là chỉ kia khối ngọc bội Vẫn là nàng có thể thấy những cái đó thông đạo năng lực Hoặc là hai người đều là Bất quá mặc kệ nói như thế nào Này hai cái bàn tay vàng xác thật đều rất hữu dụng Cho nên nàng thành thật gật đầu Phi thường không tồi Chính là ta có rất nhiều không rõ địa phương Không biết các ngươi có thể hay không giúp ta giải thích nghi hoặc Cái này a đạt tới điều kiện liền có thể không có đạt tới điều kiện lại không thể lấy. Ta biết, ta biết ngươi muốn hỏi là điều kiện gì, đáng tiếc, về vấn đề này giải đáp, ngươi còn không có thỏa mãn điều kiện A, ha ha, ha ha ha. Bóng giang ép rất là thiếu đánh mà nói. Tiêu phỉ bị nẹn đến nửa ngày không hồi thân được, suy nghĩ sẽ, rốt cuộc hỏi cái thứ nhất vấn đề, các ngươi vì cái gì sẽ ở ngay lúc này xuất hiện. Sẽ không chỉ là bởi vì đột nhiên thỏa mãn các ngươi xuất hiện điều kiện đi. Tiểu kiều phỉ hảo giảo hoạt đâu, cư nhiên tự hỏi tự đáp. Bất quá đã đoan sai Nga, chúng ta xuất hiện điều kiện đã sớm thỏa mãn, chỉ là chúng ta rất bận, tiểu kiều phỉ muốn hay không tới đoán xem xem, chúng ta ở vội cái gì. Bóng giang ép dùng một loại rụ rô phạm miệng lươi nói. Có phải hay không cùng gần nhất phát hiện thông đạo có quan hệ? Các người biết hát tỉnh là chuyện như thế nào sao? Bị nhìn trộm cảm giác, là từ đi tranh hát tỉnh sau mới xuất hiện. Tiểu phỉ hoài nghi này hai bóng dáng, chính là khi đó bắt đầu đi theo chính mình. Thật thông minh. Chúng ta đương nhiên biết, người kia có thể so tiểu kiểu phỉ hảo chơi nhiều. Một hồi hùng tâm văn trượng, cái gì đều nguyện ý làm, một hồi lại bắt đầu hối hận A xám hôi A, hình như là chúng ta buộc hắn làm những cái đó sự, hừ. tiêu phỉ rốt cuộc có thể xác định, hát tỉnh cái kia vương cái gì, sau lưng bàn tay vàng, chính là trước mắt này hai cái bóng dáng. Bất quá, Kiều Phỉ đối người nọ mưu trí lịch trình không có hứng thú, nàng càng quan tâm là hắn được đến những cái đó lợi hại vũ khí, cùng với chúng nó đều là như thế nào được đến. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là trực tiếp hỏi, hắn những cái đó không thuộc về làm Tinh vũ khí, là các ngươi cho hắn sao? Nếu chính mình cùng hắn bàn tay vàng có cùng cái nơi phát ra, vậy đừng nặng bên này nhẹ bên kia, hẳn là ai gặp thì có phần a. Tiểu Kiều Phỉ là ở lo lắng cái kia từ mặt sao? Không cần lo lắng nga, tiểu kiều phỉ ánh mắt không tồi, hắn rất lợi hại đâu Hơn nữa, đã không có chúng ta trợ giúp, người kia căn bản thành không được khí hậu, hừ hừ. Bóng dáng ép đột nhiên lại đối miệng nàng người kia rất là khinh thường. Tiểu phỉ mãn đầu góc đều là tiểu kiều phỉ, tiểu kiều phỉ, lại không dám lộ ra một chút không kiên nhận tới. Tuy rằng chỉ biết một chút sau lưng chuyện xưa, nàng đã nghe ra tới, ở nàng trước mắt này hai cái bóng dáng ít nhất cái này bóng dáng ép. Khí lượng sẽ không đặc biệt đại, cho nên vẫn là bảo trì lệ phép tương đối hảo. Chính là, trong tay hắn vũ khí quá lợi hại. Tiêu phỉ có vẻ lo lắng sốt ruột, nàng vẫn là không muốn từ bỏ lộng tới điểm vũ khí ý tưởng. Ngươi phải tin tưởng chính mình á nhân, muốn bóng dáng ép một bộ chuẩn bị khai đường giảng bài tư thế. Đừng lại vòng tới vòng lui, ta tới nói đi. Bóng dáng M đột nhiên sen mồm. Nguyên lai, like, thái dương biến thành hai cái sau. Này hai cái bóng dáng liền vẫn luôn đi theo kiểu phỉ, đương nhiên, chỉ cần bọn họ nguyện ý, là không ai có thể phát hiện bọn họ, kiểu phỉ cũng không ngoại lệ. Bất quá, Kiều phỉ quá chạch, lại không có gì tiến thủ tâm, tuy rằng có bàn tay vàng, lại không có đại là một phen tính toán, cái này làm cho đi theo kiểu phỉ này hai cái bóng dáng rất là nhảm chán. Nhưng là bọn họ lại không bằng lòng can thiệp kiểu phỉ hành động, đành phải mắt thấy nàng thủ kim sơn quá nghèo nhật tử. Liên ở lúc ấy, bọn họ đột nhiên phát hiện, cư nhiên có người ở cái gì đều nhìn không tới dưới tình huống, an toàn thông qua một cái truyền tống môn. Loại này tiểu sát suất may mắn sự kiện phát sinh, làm cho bọn họ đối cái này người may mắn sinh ra cực đại tò mò. Với lúc khi đó kiểu phỉ khó được ra ngoài, hai bên còn trực tiếp đụng phải, vì thế, biết Kiều phỉ bên này khởi không tới gợn sóng này hai cái bóng dáng từ lúc ấy khởi, liền đi theo người kia cùng nhau đi rồi. Người kia đối với ngươi có sát ý Nga, cho nên chúng ta liền giúp ngươi đem hắn lộng tới địa phương khác đi. Bóng dáng ép sen mồm. Cảm ơn. Mặc kệ sau lưng còn có bao nhiêu nội tình, người kia lúc trước đối chính mình có ác nghiệm, kiểu phỉ vẫn là có thể xác định, cho nên nàng câu này cảm ơn là thực thành tâm. Hai cái bóng dáng đối kiểu phỉ chân thành cảm tạ cũng đều rất là vừa lòng, chuyện xưa bắt đầu tiếp tục. Người kia ở kiểu phỉ cha con rời đi sau. Liền đi nghe nói là nàng bạn gái sinh thời sở trụ địa phương, ở cái kia phế tích tìm kiếm bạn gái di vật. Này hai cái bóng dáng vì thế đem một khối đồng dạng có được một hệ thống ngọc bội trà trộn vào nàng bạn gái di vật. Hoa chúng ta không ít tinh lực, rốt cuộc làm hắn có thể nhìn đến có thể thao tác cái kia hệ thống, còn dựa theo các ngươi tập tục, làm hắn trải qua lấy máu nhận chủ quá trình. Hắn liền tự động đem chúng ta nhận làm là ngọc bội khí linh, lấy chúng ta chủ nhân tự cho mình là. Ha ha, thật là buồn cười đã chết. Bóng dáng ép lại lần nữa sen mồm. Nhìn dáng vẻ đối chủ nhân hai chữ, ván niệm rất thâm. tiêu phỉ không biết nên đồng tình người kia một không cẩn thận liền đắc tội chính mình bàn tay vàng, vẫn là may mắn người kia đắc tội chính mình bàn tay vàng. Cái kia hệ thống cùng tiểu phỉ hệ thống tương tự lại không giống nhau. Nó muốn càng thêm đơn giản, chính là một cái đổi hệ thống, có thể lấy hiện thực đồ vật, đổi hệ thống vật phẩm. Tuy rằng không thể gieo trồng, nhưng có thể đổi vật phẩm, chúng loại muốn nhiều đến nhiều. Lúc ban đầu thời điểm, hắn yêu cầu không phải hệ thống đồ vật, mà là tưởng hồi chính mình quê quán nhìn xem. Với lúc này hai cái bóng dáng cũng tưởng đem hắn từ kiểu phỉ phụ cận lộng đi, liền nói cho hắn, bọn họ có thể giúp hắn mở ra đi thông hắn quê nhà truyền thống môn, nhưng là sẽ tiêu hao rất bọn họ đại bộ phận năng lượng, cho nên cái này truyền thống môn chỉ có thể khai một lần. Này đương nhiên chỉ là lừa lừa hắn, trên thực tế, bọn họ bất quá là đem đi thông hát tỉnh truyền tông môn, rời đi cái địa phương mà thôi. Bất quá bởi vậy mà làm cho hát tỉnh chậm chạp không có bị bên này người phát hiện, chính là lúc trước bọn họ cũng không nghĩ tới. Đó là cha mẹ ngươi chủ tiểu khu, chúng ta còn tưởng rằng có thể làm ngươi càng dễ dàng phát hiện nó đâu. Bóng dáng ép mở miệng, tỏ vẻ hết thể đều là kiều phỉ sai. tiêu phỉ chỉ có thể nhận hạ này lên án. Ai kêu nàng không thể trêu vào bọn họ đâu. Rời đi thành phố Di trở lại hát tỉnh về sau, người kia liền thẳng đến quê quán mà đi. Bất hạnh chính là, cha mẹ hắn thân nhân đồng dạng đã tại đây chàng thai nạn chúng qua đời, chỉ có hắn tỉ tỉ nhi tử, hắn một cái tiểu cháu ngoại trai còn sống. Nói là hắn quê quán, trong nhà phòng ở đã sớm đổ, điền cũng đã bị những người khác phân, hắn muốn sinh tồn đi xuống cũng không dễ dàng, đặc biệt còn có một cái tiểu hài tử muốn chiếu cố thời điểm. Lúc này, hắn có thể dựa vào, chính là cái kia hệ thống. Lúc ban đầu, hắn chỉ là đổi lấy lương thực, thỏa mãn chính mình cùng cháu ngoại trai yêu cầu. Sau lại, lại nhịn không được giúp một ít mau cạn lương thực gia đình, kết quả cũng không biết là ai để lộ tin tức, tới cầu hắn hỗ trợ người càng ngày càng nhiều. Lúc ấy, hắn cũng hiểu không có thể như vậy đi xuống, đây là cái động không đáy hắn không có khả năng thỏa mãn mọi người nhu cầu, hơn nữa. Hắn cũng không có cái này nghĩa vụ. Bất quá, sự tình tới rồi tình trạng này, đã không phải hắn có nguyện ý hay không cấp vấn đề, thỉnh cầu vô dụng, tự nhiên sẽ có người áp dụng phi pháp thủ đoạn, trộm đoạn huy hiếp đe dọa, không chỗ nào không cần. Rốt cuộc, ở có người ý đồ dùng hắn cháu ngoại trai huy hiếp hắn thời điểm, hắn dùng vừa mới mới có thể đổi đến thương, giết chết người kia. Mà này thương cường đại uy lực, không chỉ có kinh sợ ở muốn cấp lương từ người còn đưa tới nhất ba người sùng bái. Người kia, từ khi đó khởi, rốt cuộc hạ quyết tâm, muốn cho chính mình cũng đủ cường đại, bảo hộ chính mình tưởng bảo hộ người. Các ngươi nói đổi, kia hắn rốt cuộc là dùng cái gì đổi? Tiêu phỉ nhịn không được hỏi. Nếu người nọ hệ thống cùng chính mình hệ thống hệ ra đồng môn, mà chính mình hệ thống lại là cái chưa bao giờ làm người thông khoái hố người hóa, Tiêu phỉ tổng cảm thấy, người nọ hệ thống, cũng sẽ không quá làm người hảo quá. Đối với kiều phỉ vấn đề, bóng dáng em mờ dừng một chút, mới nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, cái gì đều có thể, từ sinh mệnh thể đến phi sinh mệnh thể, như là hoa cỏ cây cối chim bay cá nhảy, các loại khoáng sản thậm chí bình thường là cục đá, đều có thể ấn này từng người giá trị đổi bất đồng số lượng vật phẩm. Ai kêu ngươi trước kia luôn là hoán dẫn hệ thống quá keo kiệt đâu, cho nên chúng ta liền dựa theo ngươi hy vọng cải tiến từng cái. Bóng dáng ép tiếp tục đem sự tình đẩy cho kiều phỉ. Cho nên, ngay từ đầu thời điểm, người kia là thông qua chặt cây đảo cỏ dại thậm chí gõ chút cục đá tới đổi lấy đồ ăn. Nhiều cái thái dương sau, thực vật sinh trường tốt, tuy rằng giá trị tương đối thấp, nhưng bởi vì được đến thực dễ dàng, cho nên dùng cỏ dại linh tinh tới đổi lấy đồ ăn thỏa mãn vài người yêu cầu, là rất đơn giản sự. Nhưng là, ở hắn quyết định chiêu binh mãi mã lớn mạnh chính mình thời điểm, dựa vào hắn tay động chặt cây đảo thảo hiển nhiên đã không thể thỏa mãn yêu cầu. May mắn chính là, hệ thống ở ngay lúc này thăng cấp. Chỉ cần hắn có được một chỗ là quyền sở hữu hoặc là quyền không chế, như vậy, không hề yêu cầu chính hắn động thủ, hệ thống liền có thể trực tiếp thu hắn chỉ định đổ vật Tỷ như hắn hiện tại sở cư trú trong nhà bất cứ thứ gì, người khác còn trở về nhà hắn ngoài ruộng hoa hoa thảo thảo, đều không hề yêu cầu hắn bắt được trong tay mới có thể dùng cho đổi. Trực tiếp chỉ định trong đất nào đó cỏ dại, hệ thống là có thể thu đến sạch sẽ. So với hắn chính mình tay động làm có hiệu suất cao nhiều. Muốn không chê hắn quê nhà cái này tiểu nông thôn là thực dễ dàng. Giao thông không tiện tiền đề hạ, muốn đi bên ngoài viện binh quá không hiện thực. Hùng Tri, ở người kia triển lãng chính mình vũ khí uy lực sau, hơn nữa mọi người đều biết hắn có thể lấy ra lương thực tới, rất nhiều người trẻ tuổi trực tiếp liền lao đại đại ca kêu lên, dư lại người, cũng phần lớn là quan vọng trạng thái. Muốn ai đứng ra phản đối, lại là không ai dám. Hoặc là, cũng là không muốn, rốt cuộc, những người này đều còn mong đợi trong tay hắn lương thực. Đến nỗi hắn lương thực vũ khí nơi nào tới. Vấn đề này, đối với đói khác người tới nói, một chút đều không quan trọng. Vì thế, cơ hội không hề lực cản mà, hắn đạt được bị hệ thống sở thừa nhận thôn trang quyền khống chế. Cái này, giai đại vui mừng, người kia có càng đa dụng với có thể đổi vật tư, sau đó liền có thể đổi lấy càng nhiều lương thực cùng vũ khí. Mà các thôn dân chẳng những đạt được thêm vào lương thực, bối rối đại gia thật lâu đồng dụng cỏ dại côn trùng có hại vấn đề, cũng đều bị ngoại ý muốn giải quyết. Trong lúc nhất thời, liền tính nguyên bản ở vào quan vọng trạng thái người, đều bắt đầu thiệt tình ủng hộ hắn. Đây là một cái quả cầu tuyết quá trình, thực mò, từ thôn đến chấn lại đến huyện đến thị, người kia khống chế địa bản càng lúc càng lớn, mà hắn có thể lợi dụng là vật tư cũng càng ngày càng nhiều, trừ bỏ không thể dùng lan động thực vật các loại nhân công vứt đi vật còn bao gồm không có khai thác các loại khoáng sản. Đặc biệt là người sau, hệ thống đối chúng nó giá trị phán đoán phổ biến rất cao. Không phải không có người phản đối, nhưng những người đó không phải vũ lực không bằng hắn, chính là tài lực không bằng hắn, phản đối kết quả không khác châu châu đa xe, cuối cùng kết quả cũng bất quá là làm người kia càng quảng làm người biết, ngẫu nhiên còn sẽ cho hắn đưa điểm nhân tài gì đó. Liên tính là chính phủ cùng quân đội. Cũng không dám đối hắn như thế nào, bởi vì đều trông cậy vào hắn lương thực. Cơ hồ có thể nói là thuận buồn xuôi gió, thực mau toàn bộ hát tỉnh liền tất cả tại hắn khống chế hạ. Tuy rằng còn có chút xa xôi khu vực không có thực tế khống chế, nhưng hệ thống đã thừa nhận hắn đối hát tỉnh quyền khống chế. Lợi hại, bội phục Hắn hệ thống rất lợi hại, hắn hành động lực cũng thực là người bội phục Tiêu phỉ kỳ thật là đã hâm mộ lại bội phục đương nhiên còn có điểm biến yếu. Đồng dạng là bàn tay vàng người kia hiển nhiên so với chính mình hữu dụng nhiều cổ dại côn trùng có hại biến lương thực vũ khí này hoàn toàn là vô ô nhiễm hơn nữa có thể liên tục phát triển biến phế vì bảo quá trình tha thứ kiều phỉ trong khoảng thời gian này bảo vệ môi trường công tác tham dự nhiều chuyện gì đều dễ dàng nghĩ vậy mặt trên đi bất quá Nếu là chính mình nói tiể phỉ cũng biết chính mình khẳng định sẽ băn khoăn thật mạnh không dám to gan như vậy mà làm ra như vậy nhiều chuyện Đại khái vẫn là chỉ dám trộm chém điểm cây nhỏ rút điểm cổ dại, đổi điểm ăn dùng, còn sợ bị người phát hiện. Muốn giúp người khác gì đó, nàng phòng trừng không có cái này giác ngộ cũng không cái này can đảm. Đương nhiên, khống chế toàn tỉnh linh tinh dã tâm, nàng cũng nhấc không nổi tới là được. Hơn nữa, người kia đối nhân tính tín nhiệm, làm nàng bội phục, cũng làm nàng hổ thẹn, chính là, cần thiết thừa nhận, muốn kiểu phỉ giống hắn học tập, khẳng định cũng là không có khả năng. Đúng không, chúng ta cấp người kia cung cấp lớn như vậy một cái bàn tay vàng, hắn còn có cái gì hảo không hài lòng. Bóng giang ép rất là bất mãn. Bàn tay vàng tuy giang đại, nhưng người kia lúc sau gặp được khó khăn cũng không nhỏ. Nhân loại muốn sinh tồn, không phải có đồ ăn liền có thể, bọn họ còn cần đủ loại đồ dùng sinh hoạt. Lấy khách du lịch là chủ hát tỉnh, tồn kho lượng nhiều nhất, là các loại cái gọi là vật kỷ niệm, các loại cảnh điểm đi nhiều người đều biết. Này đó vật kỷ niệm, phần lớn là cái nào cảnh điểm đều có, phòng chừng là thống nhất bán xỉ tới. Này đó vật kỷ niệm chung, trừ bỏ chút ít thổ đặc sản, đều là không hề thực dụng giá trị. Hát tình ít có thực nghiệp, ở cùng ngoại giới gián đoạn liên hệ sau, chân chính đại gia sinh hoạt sở yêu cầu đồ vật, là các loại thiếu. Không chỉ có như thế, muốn duy trì thủ hạ chân thành, càng không phải cung cấp vũ khí liền có thể. Trừ bỏ nếu có thể thỏa mãn bọn họ cùng nhà bọn họ người sinh tồn sinh hoạt sở cần ngoại, còn cần thiết làm cho bọn họ được đến thêm vào hưởng thụ. Có lẽ thật là tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng thủ giang sân khó, ở lấy được hát tỉnh quyền không chế sau, người kia phát hiện chính mình yêu cầu đổi đồ vật càng ngày càng nhiều, yêu cầu xử lý sự tình cũng càng ngày càng nhiều. Bất quá, châm rãi, hắn cũng rốt cuộc đem các loại sự vụ càng lý càng thuận. Chân chính có năng lực người cũng bắt đầu càng ngày càng bị trọng dụng, càng quan trọng là càng ngày càng nhiều người tham dự đến các loại công tác chúng tới, trừ bỏ lúc ban đầu đi theo hắn đám kia người, ăn cơm trắng chính là càng ngày càng ít. Hết thể nhìn qua đều ở đi vào quỹ đạo, bọn họ thậm chí bắt đầu suy xét lớn hơn nữa phát triển, tỉ như đi ra hát tỉnh, tỉ như đi ra cái này quốc gia, thậm chí đi ra cái này tinh cầu. Vì thế, người kia cũng là làm rất nhiều chuẩn bị Mặc kệ là nhân tài vẫn là vật tư. Bất quá, bước đầu tiên, đi ra hát tỉnh liền bị nhục, rõ ràng gần trong gang tức thành phố gì, đều là như thế nào đều tìm không thấy, mặt khác không có đầu mối địa phương, liền càng không cần phải nói. Ít nhiều chúng ta Nga, bằng không hắn đã sớm hướng nơi này phát động công kích. Bóng giang ép sen mồm tranh công. Nếu lấy hát tỉnh có tính nhẩm thành phố gì vô tâm, cho dù là đối này đó rốt đặc cán mai kiểu phỉ cũng biết. Kết quả tuyệt đối lạc quan không đứng dậy. Thành phố Di phòng thủ tính nghiêm, nhưng chủ yếu lực lượng đều ở toàn bộ khu vực mảnh đất dắp danh, huyện thành một cái hoang phế thật lâu bình thường tiểu khu, lại là không có gì người chú ý. Tìm không thấy đi ra ngoài thông đạo, người kia tự nhiên nghĩ tới đem chính mình chuyển tống tới hát tỉnh hai cái khí linh. Đáng tiếc bọn họ đều bất lực, hơn nữa tỏ vẻ lần trước khai truyền tống môn đem hắn đưa về nơi này đã là cực hạ Đến nỗi người kia theo như lời ổn định có thể lặp lại sử dụng truyền tông môn, đó là bọn họ trước nay không nghe nói qua vật như vậy. Còn không có tìm được đi ra ngoài phương pháp, thời tiết lại càng ngày càng ác liệt, ở tỉnh thành lại một lần thiếu chút nữa bị hồng thủy bao phủ sau, người kia rốt cuộc hạ quyết tâm, dùng nhiều tiền đổi một cái cách ly cháo. nay đại khái là hắn sở phạm sai lầm lớn nhất, tuy rằng đối với có thể sinh hoạt ở cái này cách ly cháo nội người tới nói. Có lẽ đây mới là chân chính tân sinh hoạt bắt đầu. Cách ly cháo đổi tiêu phí hắn tích lũy đại bộ phận vật tư, lại vẫn là không đủ lại bởi vậy có chút người liền vô pháp trụ đi vào. Mà những cái đó đáng giá khoáng sản lại là càng dùng càng thiếu, muốn dựa vào hoa dại cỏ dại tới đổi sở yêu cầu vật tư, hiển nhiên là không đủ. Liên ở người kia lâm vào khốn cảnh thời điểm, ngẫu nhiên, bị hắn phát hiện hệ thống một cái lỗ hồng, nếu sở hữu sinh vật đều có thể dùng cho đổi. Như vậy người đồng dạng là một loại sinh vật, hẳn là cũng có thể dùng cho đổi. Người kia ngay từ đầu rất là giấy rua, chúng ta cũng lần nữa khuyên hắn nếu muốn rõ ràng, nhưng hắn không có biện pháp khác, sạp đã phô khai, hắn lại không có tráng sĩ đoạn cổ tay dũ khí, đi này một bước, cũng là không thể nơi hà, không có lựa chọn khác. Hắn tóm lại là tưởng hộ tiếp theo bộ phận người tánh mạng. Đại khái là xem tiểu phỉ vô pháp tiếp thu biểu tình quá rõ ràng, Bóng dáng em mở khó được giải thích một chút. Cái gì kêu không thể nề hà không có lựa chọn nào khác a? Ai cho hắn quyền lợi dùng một bộ phận người tánh mạng đi đổi lấy một khác bộ phận người sinh tồn? Tiêu Phỉ vô pháp lý giải cũng không thể tiếp thu, càng quá mức chính là, cái này bóng dáng em mở dùng từ Mặc Thanh Âm nói những lời này, tổng làm nàng có loại là từ Mặc tại như vậy nói ảo giác, xét đến cùng, kỳ thật là nàng cũng không biết, nếu gặp được cùng loại sự Từ mặt có phải hay không thật sự cũng sẽ nói nói như vậy. Mà người kia làm ra như vậy lựa chọn sau, tự nhiên cũng không phải không đau khổ. Nhưng cuối cùng, hắn dùng cách ly cháo ngoại người chung quy không có khả năng tồn tại lâu lắm lý do, thuyết phục chính mình. Mà làm trí tuệ sinh vật nhân loại, ngoài ý muốn giá trị tiền, cũng rốt cuộc giải quyết hắn khốn cảnh, lại cũng làm hắn lâm vào một loại khác khốn cảnh, tâm linh thượng. Tựa như nghiện rồi giống nhau, một phương diện. Hắn không ngừng mà dùng cách ly cháo ngoại người, đổi yêu cầu vật tư, về phương diện khác, hắn lại biết làm như vậy là không đúng, tự trách cảm xúc càng ngày càng nặng, thậm chí bắt đầu trách tội hệ thống, trách tội kia hai cái khí linh. Này quan chúng ta chuyện gì sao? Chẳng lẽ là chúng ta buộc hắn làm như vậy sao? Chẳng lẽ không đều là chính hắn lựa chọn sao? Bóng dáng ép hiển nhiên đối này thực phẫn nộ. Tiêu phỉ lại không lời nào để nói, cùng nàng. Này chỉ là cái chuyện xưa, cùng người kia, lại là hắn nhân sinh, mà đối càng nhiều người cùng gia đình tới nói, lại là sống hay chết. Những cái đó bị dùng cho đổi người, sẽ thế nào? Cuối cùng, tiêu phỉ chỉ có thể hỏi một chút cái này. Tiểu tiêu phỉ đối những người đó cảm thấy hứng thú sao? Bóng giang ép lại cao hứng đi lên. Đúng vậy, dù sao cũng là ta đồng bào, vẫn là sẽ hy vọng xa vời một chút, bọn họ đều không có việc gì. Tiểu phỉ chính mình cũng không biết, đối những người đó có bao nhiêu quan tâm, nhưng tóm lại, không thể chẳng quan tâm đi. Không phải hy vọng xa vời Nga, tiểu tiểu phỉ xem một chút người hệ thống, sẽ có kinh hỉ Nga. Kinh hỉ Chẳng lẽ bọn họ hiện tại đều ở nàng hệ thống trong không gian không thành? Đương nhiên, đây là tiểu phỉ tưởng quá tốt đẹp. Ở đơn giản mà kiểm tra rồi một chút hệ thống sau, tiểu phỉ thực mau liền phát hiện, hệ thống cửa hàng nhiều một loại bán ra vật. Vật phẩm tên là nhân loại, đơn vị là cái, giá cả là 1.000 vạn đồng vàng. Mua tới sau, có thể đem bọn họ từ hệ thống ngọ ra tới sau. Điểm này, tiêu phỉ trước hết cần biết rõ ràng, phải biết rằng cửa hàng hạt giống là lấy không ra, này vạn nhất bọn họ nếu là ra không được, chẳng lẽ làm chính mình đem bọn họ dưỡng ở cái này hệ thống trong không gian không thành. Đương nhiên có thể a nay không phải hạt giống nha cùng mặt khác vật phẩm lấy ra tới quy tắc là giống nhau Nga. Như vậy, tiểu kiều phỉ phải hảo hảo nỗ lực lên, nhiều kiếm tiền, sớm ngày đem bọn họ đều mua tới Nga. Khác sao đều không cần lo lắng, người cái kia từ mặt, chúng ta sẽ thay người xem trọng giọng nói mới lạ, này hai cái bóng dáng liền ở kiều phỉ trước mắt biến mất. Từ từ, bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu người, còn có, người kia rốt cuộc đổi chút cái dạng gì vũ khí. Ui! Các ngươi không thể cứ như vậy đi rồi. Tiêu phỉ lại cấp lại hoảng, kia hai cái bóng dáng cũng đã không còn nữa. Sau lại, tiêu phỉ rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, này hai cái cái gọi là thần tiên, sẽ xuất hiện ở nàng trước mặt, còn cho nàng nói như vậy một đại thông chuyện xưa, nhất bản chất mục đích, chính là vì làm nàng đem những người đó mua trở về. Đến nỗi chuyện khác, căn bản không phải bọn họ sở quan tâm cùng để ý mà này chuyện xưa, có bao nhiêu thật lại có bao nhiêu giả. Chỉ sợ cũng là cái không biết bao nhiêu. Bất quá, mặc kệ bọn họ là xuất phát từ cái gì mục đích, mới có thể hy vọng chính mình đem những cái đó bị dùng cho đổi người lại mua trở về. Nếu đây là bọn họ sẽ tiêu phí thời gian cùng tinh lực tới hy vọng nàng làm được sự, như vậy, hoặc nhiều hoặc ít, này hẳn là một cái nàng có thể lợi dụng lợi thế. Tiêu phỉ không biết những cái đó bị dùng cho đổi người, hiện tại ở nơi nào, lại là cái cái gì chẳng huống Cho dù đối bọn họ sẽ có điểm xin lỗi, tạm thời nàng vẫn là không tính toán đem bọn họ làm ra tới. Này dù sao cũng là nhân loại, trống rông xuất hiện khoai tây hạt thóc, còn có thể lén lút làm, người này chính là chính mình có ý thức, có thể xem sẽ nghe càng sẽ tự hỏi, không có chu toàn phương án trước, nàng là không dám cũng không biết nên như thế nào đưa bọn họ làm ra tới. Hơn nữa, hiện thực vấn đề là, nàng đồng vàng cũng mua không bao nhiêu, một vạn giá cả. Thật sự không phải cái số lượng nhỏ, càng mấu chốt chính là nàng còn không biết rốt cuộc có bao nhiêu người. Cho nên nàng trước mắt nhất hiện thực mà bảo hiểm cách làm chính là nhiều loại thực nhiều thu hoạch, liền như kia hai cái cực đoan không phụ trách nhiệm thần tiên nói, hảo hảo nỗ lực, nhiều kiếm tiền. Đến nơi có thể hay không bởi vậy làm cho nhiệt độ không khí rơi chậm lại, tạm thời cũng quản không được. Lấy hiện có độ ấm tới nói, tin tưởng không ai sẽ để ý như vậy kết quả. Dù sao hát tình sự Đủ quý dị, liền tính xuất hiện điểm dị thường, đại gia cũng sẽ thực dễ dàng chính mình tìm được đáp án. Tiêu phỉ quyết định, trừ bỏ tích có tiền, chuyện khác, vẫn là chờ hát tỉnh sự rơi xuống màn tre lại nói hảo. Ít nhất muốn xác định kia hai cái thần tiên thật sự như chính bọn họ nói như vậy, có bọn họ ở, từ mặt sẽ không có việc gì mới được. Tiêu phỉ bên này bắt đầu điên cùng mà ở hệ thống gieo trồng tích có tiền, mà thành phố di người là trước hết cảm nhận được khắc thường. Hát tỉnh phát hiện, bởi vì này thông đạo vị trí tương đối đặc thù, cấp thành phố di người, mang đến không ít phiền thoái, hơn nữa tạm thời còn không có hoàn toàn kết thúc, tiểu phỉ kiểm tra công tắc còn ở vào tiến hành khi chung, nhưng chỗ tốt cũng không phải không có. Không nói cấp ở hát tỉnh có bạn bè thân thích người mang đến bao lớn hy vọng, ban ơn cho mọi người một cái thay đổi, là từ thật lâu trước kia liền thu nhỏ áp suất không khí cường, rốt cuộc lại khôi phục bình thường. Đại gia rốt cuộc có thể cáo biệt nồi áp suất, một lần nữa sử dụng bình thường nồi cụ. Kết quả, không quá hai ngày, mọi người phát hiện, này độ ấm, cư nhiên lại ráng xuống đi. Lúc ban đầu còn sẽ hoài nghi có phải hay không chính mình nào rắc hoặc là nhiệt kế xảy ra vấn đề, sau lại lại nghĩ đại khái là hát tỉnh dẫn phát kia tràng mưa to sở khiến cho tạm thời hạ nhiệt độ, đánh giá thực mau lại sẽ bắn ngược trở về. Kết quả, này độ ấm, lại lấy một cái thông thả nhưng ổn định tốc độ không ngừng mà giảm xuống chung. Đương tối cao nhiệt độ không khí, ở tàn sát bừa bãi nửa năm nhiều sau, lại một lần cáo biệt 40 độ C, tất cả mọi người không hề hoài nghi, là thật sự hạ nhiệt độ. Bất quá, đối việc này, thành phố di người, lại là hỉ ưu nửa nọ nửa kia. Này độ ấm rơi chậm lại là chuyện tốt, nhưng độ ấm ở ngay lúc này rơi chậm lại, thuyết minh cái gì? Thuyết minh hát tỉnh cùng thành phố di giống nhau, là cái đặc thù địa phương. Là cái độ ấm so địa phương khác thấp hơn nữa có thể đem mặt khác địa phương độ ấm cũng ráng xuống địa phương, hát tỉnh trước mắt cụ thể chẳng hướng, phi tương quan nhân viên biết đến không nhiều lắm. Thành phố di người, không khỏi sẽ nghĩ đến, có lẽ nơi đó chính là cùng mặt khác quốc gia liên hệ thông đạo sở tại. Một cái diện tích so thành phố di đại, liên thông địa phương cũng so thành phố di nhiều hát tỉnh, không cần phải nói, khẳng định sẽ rơi chậm lại thành phố di địa vị. Địa phương khác người là không có cái này lo lắng, bất quá, đối với này độ ấm rơi chầm lại, đồng dạng có điểm lo lắng, nếu có thể hàng đến 4 mùa như xuân, đó là tốt nhất, nhưng vặn nhất, nó trực tiếp hàng đến bằng tuyết phong tiên đầu. Thật vất và ngo thói quen cực nóng loại này cực đoan thời tiết, lại muốn đi thích hướng cực đoan giá lạnh, cũng không phải là kiện đáng giá vui vẻ sự. So với này đó có như vậy như vậy các loại rối giám người, giờ phút này đang ở hát tỉnh từ mặt bọn họ. Sở tao ngộ, lại so với dự tính muốn đơn giản rất nhiều. kỳ thật cũng bình thường, vũ khí ưu thế là yêu cầu người tới phát huy. Cấp kiều phỉ một khẩu súng, nàng có khả năng rất xích thủ không quyền từ mặc sao. Cấp có đem chính mình đánh khả năng tính còn lớn hơn nữa chút. Hát tỉnh cái gọi là lực lượng vũ trang, so kiều phỉ cũng cường không đến chạy đi đâu. Đương nhiên ở tự mình bành trướng thượng là có thể làm mọi người theo không kịp, rốt cuộc, bọn họ chung. Đã có người ở kế hoạch xưng bá vũ trụ sau sinh sống. Như vậy một đám người, bọn họ cảnh giác tâm cũng là không cần trông cậy vào, trường kỳ an nhàn cùng thuận lợi, cũng không rèn luyện ra bọn họ xử lý đột phát trạng hướng năng lực. Cho nên, đương cái lồng người, bởi vì đột nhiên cuồng phong mà bùng nổ sợ hai thời điểm, bọn họ trừ bỏ cùng nhau sợ hãi ngoại, cũng không có áp dụng cái gì hữu hiệu thi thố. Mà đương trong đó một bộ phận người hướng cái lồng ngoại chạy thời điểm. Thủ vệ chính mình đều ở do dự muốn hay không đi theo chạy, dù sao bên ngoài không được lại trở về hảo. Chờ đến ra bên ngoài chạy người càng ngày càng nhiều, rốt cuộc có người áp dụng hành động, đem những người này đều đuổi trở về, phía trên yêu cầu không được dân chúng tùy ý chạy ra đi, kia đang ở ra bên ngoài chạy đương nhiên muốn trở về đuổi. Đến nỗi này đó ra bên ngoài chạy người chung, đã lẫn vào nhiều ít vốn dĩ liền ở bên ngoài người, bọn họ căn bản không nghĩ tới này vấn đề. Gió các chung, muốn trà trộn vào đi, có thể nói là ngoài dự đoán đơn giản, thế cho nên tiến vào sau, liêu cắt thậm chí rất là khó chịu, cho rằng này cũng quá không cảm giác thành thiểu, nhìn cương đại lại không chê vào đâu được một tòa thành thị, cư nhiên cũng hoàn toàn không bố trí phòng vệ dường như. Tốt bắt đầu quả nhiên là thành công một nửa, ở hẳn nút tiến vào hát tỉnh kế hoạch thuận lợi hoàn thành sau, kế tiếp bắt giặc bắt vua trước kế hoạch có thể nói cũng tiến hành tương đương thuận lợi. Văn chức nhân viên phản chiến quá nhiều, tìm hiểu nguồn gốc thực mau liền đem những cái đó đầu đầu náo náo nhân vật cơ hồ tận diệt. Này đó văn chức nhân viên, cũng không thể nói bọn họ là phản chiến, bởi vì trong đó đại bộ phần người, vốn dĩ chính là không muốn này xã hội tiếp tục lộn xộn đi xuống, mới ra đến hỗ trợ, hiện tại tự nhiên là biết gì nói hết không nửa lời dấu giếm. Đến nỗi những người đó vũ khí càng tiên tiến, tiến. kia cũng muốn có cơ hội dùng tới không phải. Rất nhiều người còn không có từ bên ngoài mưa rền gió giữ lúc kinh lúc giống trung hoàn hồn đâu, đã bị mất đi hành động năng lực, thậm chí cầm bị tá, tưởng tự sát đều không được. Vê ta rất cảm là Liêu Cắt đề nghị, hắn cho rằng những người này nếu là uống thuốc độc tự sát còn chưa tính, nhưng vạn nhất dấu ở bọn họ hàm răng chính là huy lực thật lớn bom làm sao bây giờ. Bọn họ sau lưng khoa học kỹ thuật trình độ thật sự là không hảo phỏng chứng A. Từ mặt phát hiện chính mình cư nhiên tìm không thấy có thể phản bác hắn nói, vì thế chỉ có thể đồng ý cái này đề nghị. Sau đó kết quả này làm liêu cắt chính mình cầm thiếu chút nữa rơi xuống, ta chỉ là tùy tiện nói nói. Bất quá, cơ hồ liền tỏ vẻ không phải toàn bộ, cái này khuyết thiếu nhân vật, chính là hát bất việc kiện nhân vật chính, vương viêm thần. Tìm khắp sở hữu hắn khả năng đi địa phương, đều không thấy hắn bóng dáng. Cái kia do to quát lên trước, chúng ta liền tìm không đến hắn. Hỏi rất nhiều người, đáp án đều là giống nhau. Có cái phụ trách hắn nhà ở thanh khiết công tác tiểu cô lương rốt cuộc cung cấp điểm không giống nhau. Nàng có thể là cuối cùng một cái gặp qua người của hắn, theo nàng nói, ba ngày trước, lúc ấy hẳn là buổi sáng 8 điểm tả hữu, cũng chính là khởi phong trước 4-5 cái giờ bộ ráng. Này vương viêm thần đột nhiên từ thư phòng vật ra, trong miệng còn cứ gọi các ngươi ở nơi nào. Mau ra đây, ra tới, sau đó liền không biết chạy chạy đi đâu. Hắn có thể là ở tìm từ phương, hắn cháu ngoại trai đại bộ phận thời gian đều là từ phương ở chăm sóc, bọn họ quan hệ khá tốt. Tiểu cô nương tuy rằng có điểm chua, đảo cũng chưa nói cái gì thêm mắm thêm mùi nói, hơn nữa, phân tích cũng rất hợp lý. Từ phương cùng cùng nàng ở bên nhau tiểu nam hài thực mau bị tìm được, vương viêm thần lại vẫn là không có bóng dáng. Hơn nữa, nay từ phương còn tỏ vẻ chính mình cũng vẫn luôn ở tìm hắn, nhưng đã ba ngày nhiều chưa thấy qua hắn. Không biết hắn đi nơi nào. Ta liền biết, ta liền biết hắn sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện. Viêm thần là người tốt, nhưng này xã hội lại luôn là đang ép hắn, bức giả hắn làm hạ chuyện xấu, ta biết, hắn một ngày nào đó là muốn hỏng mất. Từ phương trong mắt vương viêm thần là một cái vẫn luôn ở bất hạnh cùng trong thống khổ nam nhân. Làm từ hắn trở về hát tình sau, liền vẫn luôn đi theo hắn người bên cạnh, từ phương đối vương viêm thần hiểu biết, cũng là người khác sở không có. Từ mặt bọn họ tự nhiên là biết hắn về quê nhà trước ở nơi nào, hát tỉnh người, phần lớn là chắc hẳn phải vậy cho rằng, hắn khẳng định là vẫn luôn ở quê quán. Nhưng đối với cùng hắn cùng thôn người tới nói, bọn họ đều là biết động đất trước hắn ở nơi nào cũng biết an Tết là hắn nhất vội thời điểm, tuyệt đối không có khả năng trở về. Hát tỉnh cùng thành phố di cách mấy cái tỉnh, ở như vậy dưới tình huống, còn có thể đủ trở về, lúc ấy liền có rất nhiều người tin tưởng. Hắn khẳng định là có chút kỳ ngộ. Đến nỗi sau lại, chờ người trong thôn biết hát tỉnh cùng thành phố di hiện tại căn bản vô pháp lui tới sau, liền càng xác định, hắn kỳ ngộ rất lớn. Từ phương cùng hắn là hàng xóm, động đất sau, trong nhà chỉ sống sót nàng một người, sinh hoạt khó khăn có thể nghĩ. Bất quá, so vừa trở về vương viêm thần vẫn là muốn hảo quá điểm, cho nên tổng hội giúp đỡ hắn một chút. Đương nhiên, ba người đồ ăn. Tuyệt đối không phải nàng có thể gánh nặng, mà vừa trở về vương viêm thần lại không đuổi kịp chính phủ phân lương. Sự tình thực mau liền đi hướng chỉ có thể dựa giao dại đỡ đói sinh hoạt. Chính là, đại nhân có thể chịu đựng, tiểu hai tử làm sao bây giờ. Từ phương vẫn luôn không biết hắn lương thực rốt cuộc nơi nào tới, lại khẳng định là cái thứ nhất ăn đến này đó lương thực người ngoài. Ngay từ đầu, vương viêm thần là lén lút cho nàng đưa tới, nói là chính mình ăn dùng nàng không ít đồ vật. Lại không có gì có thể hồi báo nàng, muốn nàng ngàn vạn đừng tự tuyệt. Từ phương không có cự tuyệt, mặc kệ này đó ăn từ đâu tới đây, quan trọng nhất là hắn nguyện ý cùng nàng chia sẻ. Chính là, nàng là cái thứ nhất, lại không phải cuối cùng một cái. Tiểu hai tử là tàng không được lời nói, vương viêm thần lại là không thể nhận tâm, mỗi người đều đáp ứng nhất định sẽ bảo mật, bí mật lại giống như từ phương dự đoán giống nhau, tản mở ra. Cũng không phải tất cả mọi người sẽ cảm ơn lấy hoán trả ơn chưa bao giờ ở số ít. Tuy rằng vương viêm thần thân thủ so trong thôn bất luận cái gì một người đều cường, nhưng song quyền khó địch bốn tay, đối mặt vài người vây công, hơn nữa hắn lại không bằng lòng đối bọn họ hạ nặng tay, thực mau đã bị những người đó đánh tới trên mặt đất. Bọn họ buộc hắn giao ra lương thực, ở cưỡng bức không có hiệu quả sau thế nhưng chuẩn bị dùng hắn cháu ngoại trai tới uy hiếp hắn. Chính là, những người đó không nghĩ tới, hắn kỳ ngộ Không chỉ là có rất nhiều lương thực, còn có uy lực thật lớn vũ khí. từ phương cười lạnh hắn cháu ngoại trai, là hắn nghịch lân, động thủ người trực tiếp thi cốt vô tổn. Nhưng là, này một thương, ở từ phương trong mắt, giết chết không chỉ có là người kia, còn có vương viêm thần chính mình. Khai cung không có quay đầu lại mũi tên, đối với vương viêm thần tới nói, hắn cũng chỉ có thể một đường đi xuống đi. Mặc kệ hắn có bao nhiêu hối hận, cũng đã vô pháp quay đầu lại. Địa bàn càng lúc càng lớn, hắn sở lương beo tay nải cũng liền càng ngày càng nặng, nhiều người như vậy, an xuyên dùng, đều yêu cầu hắn tới giải quyết. Từ phương không biết những người đó bởi vậy đối vương viêm thần có nhiều ít cảm kích, nàng chỉ nhìn đến, bọn họ càng ngày càng cảm thấy này hết thể là đương nhiên. Nàng khuyên hắn vô số hồi, hắn cũng biết như vậy đi xuống không được, lại luôn là không thể nhận tâm từ bỏ những cái đó không làm việc người, mặc cho chính mình trên người gánh nặng càng ngày càng nặng. Sau lại, thời tiết trở nên càng ngày càng ác liệt, mọi người làm, không phải tự hỏi có hay không vượt qua cửa ải khó khăn phương pháp, mà là trực tiếp trông cũng cậy vào hắn ra tay giải quyết này hết thảy Đây là thiên thai, thiên thai là nhân lực có khả năng vãn hồi sao. Liên tính có thể, chẳng lẽ bọn họ liền không suy xét quá đại giới sao? Thư phương vấn đề, không ai có thể đủ trả lời nàng. Đương đại giới ra tới thời điểm, lương đeo này trách nhiệm người, đương nhiên là vương viêm thần. Đối với đạt được cách ly cháo nội cư chú danh ngạch người tới nói, đây là chính mình may mắn gây ra. Không trụ tiến vào người thực đáng thương, nhưng đó là làm quyết sách người tàn nhẫn, cùng chính mình không quan hệ. Đối với cụ thể thực hành người tới nói, bọn họ cũng đều cho rằng chính mình chỉ là ở chấp hành mặt trên mệnh lệnh. Cách ly cháo nội sinh sống hạnh phúc người, có chính mình một phần công lao. Cách ly cháo ngoại sinh tử không rõ người, đó là mặt trên trách nhiệm, chính mình cũng là không thể nơi hà. Duy nhất không thể nào trốn tránh, chính là vương viêm thần, tuy rằng nguyên bản hắn lại không có thiếu bọn họ, hắn hoàn toàn có thể mặc kệ mọi người. Từ phương luôn là như vậy khuyên hắn, vương viêm thần lại không cách nào thoát khỏi chính mình tội ác cảm. Hắn luôn là nói, nếu hắn có thể càng quyết đoán càng nỗ lực, vốn là có cơ hội đem những người đó cùng nhau an trí xuống dưới. Sự tình đã phát triển đến nước này, hắn nhưng vẫn không muốn từ bỏ, vẫn luôn suy nghĩ biện pháp bổ cứu. nhưng là, Này hiển nhiên không phải một việc dễ dàng, từ phương chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hắn một ngày so với một ngày lo âu. Có một ngày, vương viêm thần đột nhiên hỏi nàng, nếu vì cứu càng nhiều người, khi sinh một bộ phận nhỏ người, hay không đáng giá. Ta nói cho hắn, ta không biết hay không đáng giá, ta chỉ biết, ta căn bản là sẽ không đi cứu những cái đó càng nhiều người. Bọn họ sẽ không đối với ngươi cảm ơn, chỉ biết nhớ rõ bọn họ có cái nào thân thích bằng hữu không bị cứu tới. Hắn là cái ngốc tử, hắn vì cái gì muốn ngu như vậy, vì cái gì muốn vẫn luôn nghị cứu bọn họ. Thư phương rốt cuộc hỏng mất dường như khóc lớn lên. Có kiểu phỉ ví dụ ở, từ mặc ngay từ đầu liền suy đoán, cái này vương viêm thần, rất có thể là được đến một cái cùng loại với giao dịch hệ thống đồ vật. đương đi cứu trợ cái lồng bên ngoài sinh hoạt những người đó đội ngũ, chuyên tới từ cứu trợ đối tượng kia được đến tin tức sau, hắn cơ bản có thể xác định, cái này vương viêm thần sở hữu đồ vật. Đều là từ hệ thống đổi lấy. Bất quá, dùng người đổi, hẳn là ở hậu kỳ, cũng chính là hắn hỏi từ phương hy sinh một bộ phận nhỏ người hay không đáng giá lúc sau. Từ phương phản đối, hiển nhiên không có có thể ngăn cản hắn, hắn vẫn là đi lên dùng một bộ phận nhỏ người đi đổi lấy sinh tồn vật từ con đường. Kêu lúc sau, hắn có cái gì đặc biệt hành động sao, tỉ như đột nhiên mất tích Hoặc là có hay không nói qua chút kỳ quái nói, nhắc tới quá trô nào đó. Từ mặt yêu cầu biết, hắn có khả năng đi địa phương. Không có, không có gì đặc biệt, hắn vẫn luôn ở vì không có cứu mọi người mà thống khổ. Gần nhất, khả năng sự tình thực không thuận lợi đi, tính tình có điểm táo bạo. Từ phương tận lực nói được nhẹ nhàng băng khô, cho dù nàng cũng biết, hẳn là sớm đã có người ta nói bọn họ hai cái phía trước cái nhau sự. Sự tình không thuận lợi sao? Từ mặc giờ phút này lo lắng nhất, là ở bọn họ đã đến trước hắn cũng đã ra cái này cái lồng. Cái kia cái gọi là không thuận lợi, chính là bởi vì bên ngoài người chôn tránh quá hảo, làm cho hắn vô pháp đạt được cũng đủ nhiều nhân viên, mà hắn lại không thể làm quá nhiều người biết chuyện này, cho nên chính mình ra ngựa, tuy rằng cái này khả năng tính không lớn, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu hắn thật sự vẫn luôn ở cái lồng ngoại, như vậy, bọn họ như vậy đại quy mô cứu viện hành động, chỉ sợ đã sớm làm hắn phát hiện, Từ mặt bọn họ có thể nói làm vạn toàn chuẩn bị, tuyệt đối sẽ không làm cái lồng bên ngoài người tới cấp bên trong người mật báo, lại không phòng bị vạn nhất cái này vương viêm thần vốn dĩ liền ở bên ngoài, lại nên làm thế nào cho phải. Hát tỉnh nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, muốn tìm ra một cái trốn đi người, vẫn là một cái hoàn toàn không thiếu vật tư người, lấy hiện tại điều kiện, cơ hội là không có khả năng. ma cố tỉnh, nay vẫn là một cái vô pháp phòng trừng nguy hiểm cấp bậc nhân vật. Bất quá, trước mắt tới nói, cái này ở vào cái lồng tỉnh thành, vẫn là siêu tầm trọng điểm phạm vi, nhưng là bởi vì đủ loại băn khoăn, cũng không dám bốn phía công khai mà điều tra, bởi vậy, muốn có tiến triển liền càng khó. Liên ở cái này đương khẩu, nguyên bản lưu thủ cửa thông đạo bành thành, đột nhiên tới tìm từ mặc, mục đích là vì mang cho hắn một phong đến từ kiểu phỉ tin. Nàng nói này tin rất quan trọng, cũng thức cấp, ta không yên tâm, liền chính mình đưa lại đây. Tuy rằng ngày thường sẽ lấy từ mặc cùng tiểu phỉ bọn họ hai quan hệ khai nói giỡn, bành thành lại là biết, tiểu phỉ tuyệt không phải một cái sẽ tại đây loại thời điểm những cái đó tình tình ái ái sự, tới quấy rời từ mặc người. Tiểu phỉ không biết này tin có thể hay không có người thứ ba nhìn đến, cho nên nàng ở tin, chỉ là nói cho từ mặc, nàng gặp hai cái kỳ quấy người, hơn nữa bọn họ còn tự xưng là tiên lữ sơn trong truyền thuyết kia hai cái thần tiên, không biết vì cái gì kia hai cái thần tiên nói cho chính mình về hát tỉnh người kia chuyện xưa. Sau đó đem chuyện xưa đơn giản thuật lại một lần, đương nhiên tỉnh lược cùng chính mình tương quan nội dung. Đặc biệt là về mua sắm những cái đó người nội dung, bị nàng viết thành theo kia hai cái thần tiên nói, những cái đó bị dùng cho đổi người, vẫn là có cơ hội trở về, nhưng lại như thế nào trở về, bọn họ lại chưa nói. Bành thành phát hiện, từ mặt xem xong này tin sau, biểu tình nghiêm túc. Hơn nữa lập tức mệnh lệnh thông tri sở hữu bên ta nhân viên, bao gồm phản chiến sau hát tỉnh văn chức nhân viên, yêu cầu bọn họ nhanh chóng tổ chức mọi người rút lui công tác. Lập tức tổ chức mọi người, rời đi cái này cái lồng phạm vi, càng nhanh càng tốt. Từ mặt không có thời gian theo chân bọn họ giải thích, cũng may hắn thủ hạ đám kia người, đều là cùng hắn phối hợp văn ý, xem hắn biểu tình liền biết sự tình nghiêm trọng, không chút do dự mà chỉ là chấp hành. Kêu giúp văn chức nhân viên. Đại khái là bị bầu không khí ảnh hưởng, hoặc là cũng là tưởng biểu hiện một chút, bởi vậy rời đi động tác cũng rất là nhanh chóng. Ha ha, chậm, không còn kịp rồi, các người tốt nhất cái gì đều đừng làm, bằng không, cũng đừng trách ta. Từ mặt, người biết ta ý tứ, đúng hay không? Mọi người động tác lại mau, cũng không có thể mau quá cái này đột nhiên xuất hiện thanh âm. Vương Viêm Thần Kỳ thật từ mặt trong lòng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sẽ ra tiếng liền tỏ vẻ sự tình còn có vãn hồi đường sống. Mặc kệ là hắn đối cái này cái lồng nội người cùng vật, hay không như chính mình sở lo lắng, có hoàn toàn quyền không chế, vẫn là hắn có mặt khác mục đích muốn thực hiện, mà cùng bên ta đàm phán, thậm chí chỉ là muốn hưởng thụ hạ mèo vần chuột đắc ý, đều so với hắn trực tiếp đối nơi này người xuống tay muốn hảo. Tuy rằng từ phương sở giảng thuật chuyện xưa, nàng chủ quan cảm thụ quá nhiều, hoặc là nàng chính mình não bổ tình tiết quá nhiều. Chân thật tính có bao nhiêu thật không tốt nói. Nhưng là, từ giữa có thể xác định một việc là, hiện tại cái này vương viêm thần, tính cách thượng vẫn là không đủ quyết đoán, quyết đấu định sự tình, dễ dàng sinh ra dao động cảm xúc, nói trắng ra là chính là, chỉ cần xử lý đến hảo, liền có cơ hội thay đổi hắn ngay từ đầu mục đích. So với từ mặc bình tĩnh, những người khác phản ứng liền lớn hơn. Phản chiến người bắt đầu trột dạ làm hại sợ, bọn họ rốt cuộc nhớ tới nhiều ít đều biết. Người này trong tay vũ khí ủn, ủn không dứt, hơn nữa đều là lại là cỡ nào huy lực thật lớn, tuy rằng trước kia vẫn luôn nhìn qua tính tình thực tốt bộ dáng, nhưng kinh doanh lâu như vậy hát tỉnh một sớm nổi chủ người này sẽ có phản ứng gì, làm cho bọn họ căn bản không dám thâm tưởng. Từ mặt bên này người, không bọn họ nghi đến nhiều, phản ứng đầu tiên đều là muốn đem hắn tìm ra, rồi nhặn không đầu dường như tìm lâu như vậy, rốt cuộc lộ ra dấu vết, đương nhiên không thể bùng tha cơ hội này. Bất quá cái này phòng ở bọn họ đã trong ngoài lục xoát qua, cũng không có phát hiện theo dõi, mà từ cái này vương viêm thần nói, lại rõ ràng có thể thấy được tới, hắn là có thể nhìn đến trong phòng tình huống, hay là lại là công nghệ cao. Nay cũng thật là người không thể nào tìm nổi lên, nói không chừng nơi này cái bàn ghế rửa thậm chí sàn nhà, đều khả năng không phải đơn giản cái bàn ghế rửa cùng sàn nhà, mà là có máy theo dõi công năng. Từ Mặc phát hiện chính mình thủ hạ đám người kia rất có đem phòng ở toàn hủy đi tính toán, vội vàng ngăn trở bọn họ. Nói giỡn, Vương Viêm thần uy hiếp, bọn họ không hiểu, xem qua tiểu phỉ đưa tới tin sau từ Mặc lại là biết đến. Mặc kệ người này có phải hay không hư trương thanh thế, từ mặt đều không muốn đi đánh cuộc cái này ván nhất, tự nhiên cũng không nghĩ ở ngay lúc này, đem hai bên mâu thuẫn trở nên gay gắt. Ta xem, có chút người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, như vậy Các ngươi có thể hỏi hỏi những cái đó phản đồ nhóm, thứ này uy lực như thế nào. Này vương viêm thần nói âm vừa ra, giữa phòng, liền ở mọi người trước mắt, đột nhiên trống rông xuất hiện một cái bóng bàn lớn nhỏ viên cầu, đen tuyển nhìn không ra là cái gì tài liệu, nhưng từ mặt bên này người, lại bản năng cảm nhận được nó tính nguy hiểm. Đến nỗi những cái đó được xưng là phản đồ người, càng là sắc mặt trắng bệnh, đứng ở nơi đó một cử động nhỏ cũng không dám. Liền hô hấp đều như là đình trệ. Đây là cái gì? Liên hỏi mấy lần, bành thành cơ hồ mất đi kiên nhẫn thời điểm, những người này chung rốt cuộc có người run run rẩy rẩy mà mở miệng, là là là cái bom, ca cao là, liền này một cái, có thể đem nửa cái tỉnh thành san thành bình điện. Vương viêm thần, ngươi có nói cái gì, không ngại nói thẳng. Tư mắc cảm thấy, không thể làm hắn tiếp tục như vậy ra bài, bằng không tỉnh thành những người này. Sớm hay muộn lại lần nữa nhân tâm không xong. Làm những người khác đều đi ra ngoài, ta chỉ cùng ngươi một người nói, ngươi tốt nhất cảnh cáo bọn họ, sau khi rời khỏi đây cái gì đều không cần làm, nếu không. Không không không, ta thay đổi chủ ý, ta tạm thời còn không nghĩ cùng ngươi sẽ rách mặt, nhưng Tổng hội có chút thích tự cho là thông minh tự chủ cho người ta sợ đến lúc đó làm ta không đến lựa chọn. Bọn họ đều lưu lại nơi này, ngươi đi lầu ba, nhất bên trái phòng. Từ mặt theo lời đi vương viêm thần sở chỉ định phòng, tuy rằng bảnh thành bọn người không yên tâm, bất quá đều bị hắn dùng ánh mắt áp xuống. Lầu 3 phòng này, là cái phòng cho khách, một chưng giường, hai cái đơn người sofa, giường đối diện là một loạt tổ hợp quài, mặt trên cái gì cũng chưa phóng, đơn giản đến không thể lại đơn giản, phòng trừng chứ bỏ quét tước, ngày thường không ai tiến bảo quá. Từ mặt đột nhiên có điểm muốn cười, cái này vương viêm thần. Phỏng chừng là lo lắng cho mình sẽ khai triển tâm lý thế công. Đảo thật là chọn cái hoàn toàn vô pháp tìm đột phá khẩu phòng. Hiện tại có thể nói. Đơn giản nhìn nhà dưới gian, từ Mạc vốn định chờ đối phương mở miệng, nhưng nhìn dáng vẻ đối phương đã đem trước mở miệng coi là yếu thế biểu hiện, kia chính mình đành phải biết nghe lời phải trực tiếp hỏi. Thay ta tìm được ngươi bạn gái tin sở nhắc tới kia hai cái thần tiên, ta liền tha các ngươi mọi người đi. À, từ Mạc vẫn luôn biết. Kiêu phỉ ai phun thảo, tuy rằng rất ít nói thẳng xuất khẩu, mà hiện tại, không biết là chính mình bị nàng lây bệnh, vẫn là cái này Vương Viêm thần quá lợi hại, làm cho hắn đều nhịn không được muốn phun thảo. Ngươi đều nói là hai cái thần tiên, thần tiên a, tới vô ảnh đi vô tung, ngươi cái này rõ ràng theo chân bọn họ có liên quan người, đều tìm không thấy bọn họ, làm ta đi nơi nào tìm? Ngươi có bọn họ liên hệ phương thức sao? Từ mặc một mở miệng, chính hắn cũng thiếu chút nữa hết nói rồi chính mình đây là bị phỉ phỉ bám vào người sao. Thực xin lỗi, nhưng là, ngươi cũng nói, đây là hai cái thần tiên, chúng ta trước không nói thần tiên rốt cuộc có tồn tại hay không, nếu thật sự tồn tại, ngươi cho rằng, đó là có thể bị người tìm được. Tư mắc cố ý cường điệu một chút cái này người tự. Vương viêm thần nói, rất rõ ràng cho thấy, hắn nhìn đến tiểu phỉ đưa tới tin nội dung, tuy rằng không biết hắn là như thế nào làm được, Nhưng hiển nhiên là ở vừa rồi từ mặt xem tin thời điểm phát sinh, có thể thấy được hắn đối cái này phòng ở lực khống chế so dự tính còn phải cường đại. Nếu thấy được tin nội dung, như vậy, từ mặt tin tưởng, vị này vương viêm thần hẳn là cũng biết, là cái kia cái gọi là thần tiên tìm tới tiểu phỉ, hơn nữa đang nói xong hắn chuyện xưa sau, đã rời đi, lại muốn tìm bọn họ, căn bản không thể nào tìm khởi. Điểm này thượng, từ mặt rất là may mắn kiểu phỉ tiểu tâm cẩn thận, tin nội dung. Tuy rằng không thể tưởng tượng điểm, nhưng đều là cho dù bị người thứ ba nhìn đến, cũng sẽ không mang ra càng nhiều bí mật nội dung. Đến nỗi vì cái gì kia hai cái thần tiên sẽ tìm tới kiều phỉ, đối lại đa số cảm kích giả tới nói, cũng thực dễ dàng lý giải, kiều phỉ đôi mắt vốn dĩ là có thể nhìn đến người thường nhìn không tới đồ vật. Mà đối với biết càng nhiều nội tình từ mặt tới nói, ở kiều phỉ nói này hai người tự xưng là tiên lữ thượng trong truyền thuyết kia hai cái thần tiên sau. Hắn liền biết này hai người cùng tiêu phỉ trong tay ngọc đội có quan hệ không biết sự tình luôn là càng dễ dàng làm nhân tâm sinh cảnh giác này Vương viêm thần muốn tìm đến này hai cái thần tiên từ mặc lại càng muốn biết hắn trên người đã xảy ra chuyện gì này hai cái thần tiên ở trong đó lại nổi lên cái gì tác dụng rốt cuộc thiện hay ác Rốt cuộc thực rõ ràng tiểu phỉ trong tay cái kiaa hệ thống cùng này Vương viêm thần sở có được hệ thống Tuy rằng có khác biệt nhưng lại có cộng đồng nơi phát ra. Đến nỗi này khác biệt, ở từ mặt xem ra, tiểu phỉ hệ thống, như là cái người mua, đại lượng mua sắm tiểu phỉ trồng ra lương thực, mà vị này hệ thống, lại là cái bán ra, đem các loại vật từ bán cho hệ thống người sở hữu. Ngươi đừng tưởng rằng kia hai cái là cái gì thứ tốt, nếu không phải bọn họ, ta sẽ không đi đến hôm nay này một bước. Hiện tại đem ta hại thành như vậy, liền tưởng đi luôn, lại đi tìm người khác. Ta nói cho ngươi, đừng tưởng rằng bị bọn họ tìm tới chính là cái gì chuyện tốt, ngươi tiểu tâm chính mình bạn gái, biến thành cùng ta giống nhau. Vương viêm thần ngữ mang đe dọa. Thứ ta nói thẳng, nếu ngươi trong miệng này hai người, về sau thật sự như ngươi theo như lời, sẽ tìm tới kiều phỉ, sau đó kiều phỉ cũng có được một cái ngươi như vậy đổi hệ thống, có thể dùng làm tinh thượng có các loại vật tư, đổi làm tinh thượng không có công nghệ cao sản vật. Này thấy thế nào đều hẳn là xem như chuyện tốt. Bằng không, ngươi như thế nào có năng lực khống chế nơi này. Ta lại như thế nào sẽ chỉ có thể ấn ngươi yêu cầu làm. Đừng nói này hai cái cái gọi là thần tiên ta không thể nào tìm khởi. liền tính vắm nhất, thật sự may mắn tìm được rồi, đưa bọn họ giao cho ngươi. Hiển nhiên không bằng chính chúng ta cũng có được một cái đổi hệ thống, càng bảo hiểm cũng càng có phần thắng. Tư mặc vẻ mặt trào phúng, tựa hồ muốn nói. Ngươi lợi hại như vậy toàn giữa cái kia đổi hệ thống, chờ chúng ta cũng có như vậy đổi hệ thống, liền không cần đem ngươi phong nhãn. Không thể tưởng được ngươi cũng như vậy thiên chân, liền cùng trước kia ta giống nhau thiên chân. Ngươi thật cho rằng đó là hai cái thần tiên sao, bọn họ là ma quỷ, là chuyên môn đem người rụ rô đến địa ngục ma quỷ. Ngươi sẽ không cho rằng bọn họ cùng ngươi bạn gái nói, chính là thật sự đi. Như vậy, thật sự lại là thế nào? Từ mặt gai đúng trâu ngứa, rất muốn nghe một chút đương sự sẽ như thế nào giảng câu chuyện này. Kế tiếp là thời gian rất lâu một đoạn yên tĩnh, từ mặt cũng không sốt ruột, rất có kiên nhận chờ đợi vương viêm thần ở kia tổ chức ngôn ngữ lấy hay bỏ trong đó phân đoạn. Kỳ thật, từ mặt còn rất nguyện ý nhiều chờ một lát, bởi vì chờ càng lâu càng có thể thuyết minh, người này nguyên bản là không tính toán giảng chính mình chuyện xưa. Qua thật lâu, vương viêm thần rốt cuộc mở miệng, lúc trước, ta là thật sự báo hẳn phải chết giác nộ cũng nghĩ, nếu như vậy còn có thể sống sót, liền một lần nữa bắt đầu. Kết quả, ta một bước bước ra đi, liền ở một cái khác đỉnh núi rất ra tới. Lúc ấy cũng vô pháp cùng các ngươi liên hệ, cũng không biết chính mình ở địa phương nào. Xuống núi sau gặp một đôi cha con, mới biết được chính mình vẫn là ở thành phố Di sau lại, phát hiện nơi đó ly huyện thành không xa, ta liền tưởng lại đi phương phương chính là ta vị hôn thê trước kia trong nhà nhìn xem. Ta ở nhà nàng phế tích tìm được rồi nàng một ít di vật, trong đó có một cái nàng trang sức hộng. Nói là trang sức hộng, kỳ thật đều là chút không đáng giá tiền vật nhỏ, nhưng đối chúng ta tới nói, đều là rất có kỷ niệm ý nghĩa đồ vật. Chính là, nơi này có một khối màu trắng ngọc bội, lại là ta chưa từng gặp qua, tò mò dưới, ta liền đem nó đem ra, kết quả, liền bắt tay cấp vết cát, hiện tại nhớ tới, từ ta xem đại này khối ngọc bội khởi, chính là một cái bấy. Vết cắt tay, này huyết tự nhiên là dính ở ngọc bội thượng, sau đó vương viêm thần liền phát hiện này nhò nhỏ ngọc bội nội có trời đất khác, chẳng những có một cái có thể mua đồ vật địa phương, quan trọng nhất chính là, gặp được hai cái tự xưng là ngọc bội người thủ hội nho nhỏ tinh linh. Tiên hiệp tu chân loại chuyện xưa, không thấy quá cũng nghe quá, vương viêm thần lập tức cũng liền minh bạch là chuyện như thế nào. Nhưng ngay lúc đó hắn, đối cái gì đổi hệ thống cũng không có hứng thú. Sẽ lưu lại kia khối ngọc bội Duy nhất nguyên nhân Là kia hai cái hắn lúc ấy cho rằng khí linh Lớn lên tựa như thu nhỏ lại bản hắn cùng hắn vị hôn thê Cái này làm cho hắn nhịn không được sẽ tưởng Nếu bọn họ có thể có một đôi nhi nữ Khẳng định chính là trường như vậy Kia hai người lại bắt đầu không ngừng nói cho hắn cái này Buồn hoa hoa cỏ có thể đổi cái gì Kia cây nếu có thể chặt bỏ tới lại có thể đổi cái gì Kia khối đại thạch đầu cũng có thể đổi điểm cái gì Ở phát hiện hắn là thật sự không có gì hứng thu sau, lại bắt đầu hỏi hắn có hay không cái gì nguyện vọng. Hắn lớn nhất nguyện vọng đương nhiên là làm chính mình vị hôn thê sống lại, nhưng bọn họ nói đã phát sinh sự là vô pháp thay đổi. Vì thế hắn liền đưa ra tưởng hồi chính mình quê quán. Bọn họ nói cho ta, có thể giúp ta khai một cái dùng một lần truyền tống môn. Đó là ta lần thứ hai thông qua truyền tống môn, hai lần chi rằng cảm giác hoàn toàn giống nhau, cho nên ta vẫn luôn hoài nghi kia địa phương có một cái cố định truyền tống môn, đáng tiếc, vẫn luôn không tìm được cụ thể địa phương. Không nghĩ tới lại bị các ngươi trước tìm được rồi. Sẽ tìm không thấy cái kia truyền tống môn, ở vương viêm thần xem ra, vẫn là lúc ban đầu thời điểm, hán quá tín nhiệm kia hai người, cho nên vừa đến đạt hát tỉnh thời điểm, không có cẩn thận ghi nhớ chính mình xuất hiện địa điểm, chờ sau lại lại muốn đi tìm thời điểm, chỉ nhớ rõ một cái đại khái phạm vi. Nếu không phải rơi xuống đất điểm cách hắn quê quán rất gần, hắn đối nơi đó địa hình rất quen thuộc, chỉ sợ liền cái này đại khái phạm vi đều tìm không thấy. Về nhà sau mới biết được, chính mình chỉ có duy nhất một người thân, chính là hắn tiểu cháu ngoại trai, ở hắn trở về trước, càng là bị trở thành bóng cao su dường như đá tới đá lui, ai cũng không muốn chiếu cố hắn. Đem chính mình cháu ngoại trai tiếp sau khi trở về, hắn một đại nam nhân, cũng không biết nên như thế nào chiếu cố hắn. May mắn cách vách đồng dạng mất đi sở hữu thân nhân từ phương giúp đỡ chiếu cố không ít. Cũng là ở khi đó, hắn rốt cuộc ở kia hai người không ngừng dụ dỗ hạ, bắt đầu từ hệ thống đổi lấy đồ ăn. Ngay từ đầu, ta còn may mắn, đổi đều là gia công tốt ăn 9 đã tỉnh hạ tuổi lửa, lại không cần chính mình lại chuẩn bị gia vị. sau lại mới biết được, An chín, liền không thể đem chúng nó làm hạt giống chính mình đi gieo trồng, liền vĩnh viễn chỉ có thể cùng hệ thống đổi. Lúc ấy, tuy rằng một phần nướng khoai tây, liền phải 50 nhiều cân cỏ khô, nhưng khi đó, thời tiết đã thực nhiệt, cỏ dại sinh trường tốt, phải được đến chúng nó quá dễ dàng, có đôi khi chém nửa điểm nhanh cây, giải quyết 2-3 cá nhân lương thực vấn đề, với ta mà nói, vẫn là rất đơn giản. Vấn đề lớn nhất, là có thể đổi đồ ăn, trừ bỏ nướng khoai tây, vẫn là nướng khoai tây, ăn đến chúng ta thực mau đều thượng hỏa. kia hai người liền nói. Đây là bởi vì ta đổi số lượng quá ít, chỉ cần đạt tới nhất định số lượng, là có thể thăng cấp, đến lúc đó liền có thể đổi càng nhiều loại loại. Chính là, lấy ngay lúc đó thời tiết, đổi ra tới ăn chín, không ăn luôn nói, thực mau liền hư rớt. Mà lấy ngay lúc đó hiện trạng tới nói, lãng phí lương thực loại sự tình này, hắn thật là có điểm lo lắng sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Vì thế bị cho biết thăng cấp sau là có thể có càng nhiều đồ ăn chủng loại vương viêm thần. Vì sớm ngày thăng cấp, chỉ có thể lựa chọn đem dư thừa đồ ăn phân cho thôn dân. Hệ thống xác thật thăng cấp, trừ bỏ nướng khoai tây, có bao nhiêu thanh xảo khoai tây ti cùng thủy nấu khoai tây, tuy rằng vẫn là khoai tây, nhưng cuối cùng không như vậy thượng hỏa. Trừ lần đó ra, còn xuất hiện vũ khí đổi, tuy rằng giá cả sang quý, nhưng đối Vương Viêm thần tới nói, đây mới là chân chính bị mở ra tân thế giới đại môn. Thăng cấp sau, Vi Tích có đủ tài nguyên đi đổi một khẩu súng ra tới. Hắn không hề có dư thừa đồ ăn phân cho thôn dân, nhưng hưởng qua ngon ngọt các thôn dân lại không như vậy tưởng. Trong đó mấy cái nhất thiếu kiên nhẫn, liền muốn động thủ đoạt. May mắn chính là, khi đó, hắn mới vừa tích cốc đủ rồi cũng đủ tài nguyên, đổi tới rồi xuống ống, kết quả có thể nghĩ. Ở hắn còn không có phục hồi tinh thần lại chính là thực, kia hai người lại cao hưng phân chấn mà nói cho hắn, hệ thống cho rằng thôn này đã ở hắn khống chế giới, cho nên trong thôn hết thể vật tư đều có thể trực tiếp bị dùng cho đổi. Bọn họ cùng ta nói, cứ như vậy, thăng cấp liền sẽ trở nên thực dễ dàng. Sự tình cũng xác thật giống như bọn họ theo như lời, lấy được thôn quyền khống chế sau, muốn thu hoạch dùng cho đổi vật tư, trở nên rất đơn giản. Vì thế thăng cấp, xuất hiện tân nhưng đổi vật phẩm. nay đó tân đồ vật, tựa như một đám ngồi, buộc ta không ngừng thăng cấp, không ngừng đi phía trước đi. Sau lại, Từ phương luôn là hoán giận hắn không nên đổi cái kia cách ly cháo, kỳ thật lúc ấy hắn cũng là do dự, chính là kia hai người lại không có hảo tâm mà nhắc nhở hắn, theo cấp bậc lên cao, đổi sẽ trở nên càng ngày càng tiện nghi. Chính là, hắn đổi cũng thăng cấp, lại phát hiện hệ thống đồ vật, không phải khi nào đều có, bọn họ sẽ thiếu hóa. Giống đồ ăn bên trong, khoai tây cải trắng là chủ liệu là trường kỳ có, mặt khác cơm mì phở linh tinh, không chỉ có sang quý. Vẫn là ngẫu nhiên mới có thể xuất hiện. Mà cái kia cách ly cháo, lúc sau liền vẫn luôn là thiếu hóa trạng thái. Mà kia hai người cách nói, vẫn là hắn cấp bậc không đủ cao, bởi vì không có lựa chọn phương án tôi ưu mua sắm quyền mới có thể như vậy. Từ mặt đã không biết nói cái gì cho phải, tiêu phỉ đã từng cùng hắn đoán giận quá, nàng hệ thống, thăng cấp sau xuất hiện thu hoạch, đơn vị thời gian nội sản xuất, cư nhiên không có theo thăng cấp mà dâng lên, này quá không khoa học cũng quá không hợp lý. Cho nên nàng vì đồ phương tiện, loại nhiều nhất vẫn là khoai tây cùng cải trắng, bởi vì này hai hạt giống ở đệ nhất trang, có thể trực tiếp mua sắm. Mặt khác hạt giống muốn mua nói, đều căn phiên trang mới được, quá lãng phí thời gian. Cho nên nàng chỉ có tâm tình hảo hoặc là nhàm chán thời điểm, mới có thể loại điểm tiểu mạch lúa nước linh tinh. Hiện tại xem ra, này đó hệ thống chi gian quả nhiên đều là có liên hệ, hơn nữa, hiển nhiên không ngừng hai cái hẳn là cũng không ngừng làm tinh thượng có. Từ đồ ăn chủng loại tới xem, tiều phỉ cái kia hệ thống, vẫn là độc nhất vô nhị, đến nỗi cung cấp hạt giống người, đại khái thật sự cũng là ngoại tinh nhân, vẫn là cái cùng làm tinh giống loại cùng loại ngoại tinh cầu. Bất quá này đó, từ mặt là sẽ không nói cho vương viêm thần, hiện tại, hắn càng muốn biết đến là, hiển nhiên là hết thể mấu chốt nơi dùng người đổi sự tình, lại là như thế nào phát sinh. Lúc này đây, Vương viêm thần trầm mặc đến càng lâu, liền ở từ mặc chuẩn bị nói điểm cái gì, miễn cho hắn không muốn tiếp tục nói thời điểm, hắn rốt cuộc mở miệng, ngay từ đầu thời điểm, ta chỉ có thể chính mình động thủ, cắt thảo chặt cây, khi đó, đổi tới đồ ăn, chúng ta mấy cái còn ăn không hết. Sau lại, hệ thống thăng cấp, đồ vật tiện nghi, ta cũng không cần lại tự mình động thủ góp nhặt, chính là, đồ vật lại không đủ dùng. Sau đó, bọn họ nói cho ta, tiếp tục thăng cấp. Liền có thể dùng điệu tầng càng sâu chỗ khoáng thạch tới đổi vật tư. Chính là, lúc ấy, các loại khoáng sản đã bị dùng đến không sai biệt lắm, hát tỉnh vốn là không phải cái gì tài nguyên phong phú địa phương, ta lại không thể làm cách ly cháo nơi khác phương đều trọc. Sau đó, bọn họ tiếp tục nhắc nhở ta, sở hữu sinh vật đều là có thể dùng cho đổi. Nhắc nhở đến cái này phân thượng, vương viêm thần còn có cái gì không rõ? Không thể dùng ăn động thực vật đã không sai biệt lắm đều bị hắn đổi rớt, có thể dùng ăn, trực tiếp dùng ăn không phải càng tốt. Duy nhất giữ lại, chính là nhân loại. Cùng từ phương nghĩ đến không giống nhau, vương viêm thần ở điểm này cũng không có dây rùa lâu lắm, sẽ hỏi nàng cái kia vấn đề, cũng chỉ là hy vọng có người có thể đủ duy trì chính mình, liền tính đến không đến duy trì, hắn cũng sẽ không đổi biến quyết định. Nhưng là, chân chính đổi thời điểm, mới biết được sự tình không đơn giản như vậy. Trí tuệ sinh vật nhân loại, này đổi giá trị, cùng giới tính không quan hệ, cùng thể trọng không quan hệ, đương nhiên cũng dùng dung mạo không quan hệ, duy nhất tương quan, là tuổi, này giá trị cùng tuổi thành ngược lại, chính là nói tuổi càng lớn càng không đáng giá tiền, đáng giá nhất chính là mới sinh ra trẻ con. Chính là, vương viêm thần lại không chút do dự lựa chọn trước lấy lao nhân khai đao, hơn nữa vô luận như thế nào không muốn động tiểu hài tử kia hai người mỗi ngày ở ta bên thai lại nhải tiểu hài tử càng có giá trị, còn nói cái gì tiểu hài tử ở hiện tại thời tiết căn bản sống không nổi nói. Lúc ấy, ta rốt cuộc biết, nguyên lai bọn họ vòng như vậy lại một vòng tròn tử, dù dỗ ta đi đến này một bước, chính là vì ngày này. Ha ha, bởi vì ta không đồng ý, bọn họ khiến cho ta này cũng đổi không được, kia cũng không thể đổi, đến sau lại, trừ bỏ đồ ăn, cái gì đều đổi không được. Bọn họ cho rằng như vậy ta liền sẽ thuận bọn họ ý sao? Ta nói sẽ không động tiểu hài tử liền tuyệt đối sẽ không động, ta tuyệt đối sẽ không như kia hai cái ma quỷ, làm cho bọn họ thông qua ta phải đến những cái đó tiểu hài tử. Vương viêm thần đột nhiên bạo phát. Từ mặc như mày, hắn biết, mặc kệ là vương viêm thần hiện tại giảng thuật, vẫn là kia hai cái cái gọi là thần tiên đối tiểu phỉ giảng thuật, tất nhiên đều tỉnh lược một chút sự tình, liền tính nói ra. Cũng chưa chắc đều là thật sự. Nhưng là, muốn nói kia hai cái thần tiên hoàn toàn không mục đích, từ mặt là không tin, nhưng muốn nói bọn họ làm này đó, chỉ là vì được đến nhân loại tiểu hài tử, lại không thể nào nói nổi. Thực lực kém quá lớn, bọn họ muốn thực hiện mục đích này, hoàn toàn không cần vòng lớn như vậy cái vòng, trừ phi, bọn họ cũng đồng dạng bị một ít quy tắc hạn chế ở. Hoặc là, từ mặc đột nhiên ý thức được, cái này vương viêm thần cảm xúc không đúng. Hắn nhìn qua thực phẫn nộ, trong thanh êm hận ý cũng thực trọng, nhưng là, hắn ngôn ngữ lo di, nhưng vẫn thực rõ ràng, hoàn toàn không có nói năng lộn xộn thời điểm. Nói cách khác, hắn loại này sắp hỏng mất cảm xúc, rất có thể là giả vờ. Như vậy, mục đích đâu? Một cái khả năng, là trang cho chính mình xem, nhưng từ mặt cảm thấy cái này khả năng tính không lớn, hiện tại loại tình huống này, bọn họ chi gian thấy thế nào đều là vương viêm thần chiếm cư ưu thế cùng chủ động. Hắn có cái gì tất yếu trang hỏng mất cho chính mình xem. Kia một cái khác khả năng, chính là. Ngươi là nói, bọn họ mục đích, là muốn mượn dùng ngươi tay, được đến rất nhiều tiểu hải tử. Kia làm như vậy mục đích là cái gì? Tổng không đến mức là giống dân gian chuyện xưa nói như vậy, dùng nhiều ít đồng nam đồng nữ, là có thể làm cho bọn họ sống lại. Từ mặt vẻ mặt ngươi thật sự không phải ở nói dẫn sao. Vương viêm thần lại như là gặp tri âm, đúng đúng đúng. Ta đồng ý ngươi cái này suy đoán. kia hai cái. Người thiếu nói vậy Một thanh âm đột nhiên đánh gây hắn. Vốn dĩ, từ mặc đối vương viêm thần nói, cũng rất vô ngữ, như thế nào một câu công phu, việc này liền biến thành là chính mình ở khởi chủ đạo tác dụng. Hắn cảm thấy chính mình giống như bị hố, bất quá sen vào ngay từ đầu liền có quạt gió thêm củi mục đích ở, cũng coi như có thể tiếp thu, nhưng hiển nhiên có người vô pháp tiếp nhận rồi. Bởi vậy vương viêm thần nói chưa nói xong, một thanh âm đột nhiên liền trống rông xuống ra. Từ mặt trước mắt, đột nhiên liền hình thành hai người hình tượng, kia trong truyền thuyết đã từng xuất hiện ở tiên lư trên núi thần tiên, rốt cuộc lần đầu tiên, chân chính xuất hiện ở trước mắt hắn. Cái gọi là thai nghe vì hư mắt thấy vì thật, trước mắt này hai người, hoàn toàn là hắn cùng kiểu phỉ phiên bản, nhưng cũng gần chỉ là giống thôi, hữu hình vô thần, bởi vì này hai người. Hiện tại rõ ràng là một bộ mau khí điên rồi bộ dáng. Từ mặt là biết đến, chính mình càng sinh khí, nhìn qua chỉ biết càng bình tĩnh, mà kiều phỉ, cũng chỉ sẽ sắc mặt càng ngày càng lạnh, tuyệt không sẽ là giống trước mắt này hai cái, đỏ mặt tía thai muốn cùng người đánh nhau. hắn bên này còn ở đánh giá này hai cái không biết là thần tiên vẫn là ma quỷ, bên kia cũng đã véo đi lên. Người thiếu nói vậy chúng ta mới không có muốn những cái đó tiểu hài từ đâu. Rõ ràng là chính ngươi đem sự tình làm thành hỏng bét, cư nhiên dám toàn đẩy đến chúng ta trên đầu tới. Còn có ngươi, ngươi là ngốc từ sao? Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra tới hắn là cái người xấu sao? Như thế nào có thể hắn nói cái gì ngươi đều tin tưởng a Trong đó cái kia lớn lên giống tiểu phỉ thanh âm cũng giống tiểu phỉ, đột nhiên liền đem lửa đạn nhắm ngay từ mặt. Bất quá, từ mặt cũng không có cơ hội cho thấy chính mình lập trường, vương viêm thần đột nhiên cười ha ha lên. Các ngươi quả nhiên xuất hiện. Ta liền biết, hắn là các ngươi tân mục tiêu, chỉ cần ta ở trước mặt hắn vạch trần các ngươi gương mặt thật, liền nhất định có thể đem các ngươi bước ra tới. Quả nhiên, các ngươi vẫn luôn liền đi theo hắn bên người. Ha ha, ha ha ha. Từ mặt không phải chưa thấy qua người cãi nhau, bất quá nói như vậy, chủ yếu chỉ có hai cái xảo pháp, một loại là trực tiếp thượng các loại thô tủ, xảo không được hai câu nên động thủ, còn có một loại đâu. Là huyển chuyển đến ngươi cũng không biết bọn họ ở cãi nhau, kết thúc thời điểm còn có thể khách khí bắt tay cáo biệt, thực tế lực sát thương so đánh một trận lớn hơn. Mà tưởng như bây giờ, như thế ấu chỉ xảo pháp, trung học tốt nghiệp sau, hắn liền chưa thấy qua, cố tình cãi nhau hai bên vũ lực giá trị lại đều quá cao, cuối cùng lực sát thương sẽ có bao nhiêu đại, thật sự quá khó phòng trừng. Bởi vậy, tuy rằng cũng muốn cho bọn họ xảo cái thông khoái tốt nhất đem sau lưng chuyện xưa đều véo ra tới, nhưng từ mặt cuối cùng vẫn là lựa chọn đánh gây bọn họ. Vương Viêm Thần, nếu ngươi người muốn tìm, đã xuất hiện, như vậy, cũng nên thực hiện hứa hẹn, làm những người khác rời đi nơi này. Không thành vấn đề. Không được. Không thể. Ba cái thanh âm đồng thời vang lên, tương đối ngoài dự đoán mọi người, đồng ý thả người chính là Vương Viêm Thần, không đồng ý lại là kia hai cái cái gọi là thần tiên. Hay là Vương Viêm Thần nói Là thật sự. Tư mặt nhìn chầm chầm trước mặt không đồng ý hai người, dùng gần như lầm bầm lầu bầu thanh âm nói. Hắn thanh âm tuy nhẹ, mặt khác ba người lại hiển nhiên đều nghe được, kia hai thần tiên nhất thời có điểm nghẹn lời, vương viêm thần nhưng thật ra rất đắc ý, ha ha, ngươi hiện tại nên tin đi. Ta sớm nói qua, này hai trước nay liền không có hảo tâm. Làm cho bọn họ đều rời đi, ngươi làm ra tới cục diện rồi rắm như thế nào giải quyết. Ngươi có biết hay không? Từ mặc không thể không lại một lần đánh gãy bọn họ đối thoại, bên ngoài người, có thể rời đi sao? Vương viêm thần chỉ phát ra một tiếng cười lạnh, khác hai người cho nhau giao lưu, đương nhiên, này chỉ là từ mặc cảm giác, thật lâu, rốt cuộc như là từ bỏ cái gì dường như vậy vây tay nói, đi thôi đi thôi, đều đi thôi, ngươi cũng chạy nhanh đi. Lời này vừa ra, từ mặc liền biết muốn gặp, quả nhiên, vương viêm thần lập tức ra tiếng ngăn cản, những người khác đều có thể rời đi từ mặt cần thiết lưu lại. Không được, hoặc là đều đi, hoặc là đều lưu lại. kia hai cái thần tiên tựa hồ cho rằng sự tình có truyền cơ, từ mặt thiếu đều biết, việc này đã thành kết cục đã định. Tuy rằng không biết này hai thần tiên vì cái gì như vậy để ý hắn ý tưởng cùng an toàn, có lẽ là bởi vì kiểu phỉ nguyên nhân đi, nhưng bọn hắn biểu hiện như vậy rõ ràng, đều là nhân loại vương viêm thần khẳng định cũng đã đã nhìn ra, cũng khẳng định biết. Hắn căn bản không có khả năng làm ra lựa cho khác, không có khả năng vì chính mình an nguy mà chỉ những người khác an toàn với không ảnh. Đương bành thành bọn họ nhìn đến từ mặt từ trên lầu xuống dưới thời điểm, đều là đại tùng một hơi. Từ mặt yêu cầu bọn họ hết mọi thứ lực lượng, ở trong thời gian ngắn nhất, đem mọi người rút khỏi hát tỉnh. Có thể chọn dùng hết thể tất yếu thủ đoạn, từ bỏ vật tư, bảo đảm mọi người ở trong thời gian ngắn nhất rút lui, bao gồm các ngươi chính mình ở bên trong. Bành Thành mẫn cảm phát phát giác lời này có vấn đề, ở ngay lúc này rồi lại hỏi không ra khẩu. Từ mặt phát hiện Bành Thành chần chờ, biết hắn đã nghĩ tới chính mình sẽ không theo bọn họ cùng nhau đi, suy nghĩ hạ còn nói thêm, ta không biết mặt trên ba người kia có thể hay không thay đổi chủ ý, lại hoặc là khi nào sẽ thay đổi chủ ý, sở hữu các ngươi hiện tại còn không có an toàn, chỉ có thể tận khả năng ngò. Người sau khi trở về, giúp ta cấp phỉ phỉ mang lời nhắn. Nói cho nàng, nàng tin nói, ta đã thấy được, muốn nàng chính mình vạn sự cẩn thận. Làng bành thành đem lời này thuật lại một lần sau, từ mặc làm tất cả mọi người lập tức rời đi nơi này, bắt đầu hành động lên. Bành thành bọn họ hành động còn tính thuận lợi, cách ly cháo cư dân, xem mặt đoán ý đều là hiểu. Ở phát hiện mấy cái căn cứ pháp không trách chúng, còn tưởng làm ồn ào người, lại lập tức bị gõ hôn kéo đi rồi. Tất cả mọi người thành thành thật thật hai tay chống chân ngồi trên tới tới đón đưa bọn họ xe. May mắn nơi này khoảng cách cửa thông đạo cũng hoàn toàn không thiếu quá xa, ra cách ly cháo sau, chỉ có một nhiều giờ xe trình, không đến một ngày thời gian, rút lui công tác liền cơ bản hoàn thành. Kế tiếp xử lý cùng an trí tuy rằng còn thực phức tạp, nhưng nhiều người như vậy có thể an toàn rời đi hát tỉnh, vẫn là làm sở hữu cảm kích giả thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiện tại duy nhất vấn đề Chính là bị khấu làm con tin từ mặc. Bành thành căn cứ vào một loại chính mình đều nói không rõ có lẽ chính là trực giấc đi. Ở ngay từ đầu thời điểm, liền đem từ mặc lời nhắn mang cho kiều phỉ. Hơn nữa ở sở hữu yêu cầu tạm thời đối nàng bảo mật ra mệnh lệnh đặt trước, liền đem từ mặc tình huống nói cho nàng. Bành thành bọn họ yêu cầu lưu lại tiếp ứng từ mặc, được đến phía trên đồng ý, nhưng bị yêu cầu cần thiết chỉ có thể ở cách ly cháo ngoại chờ đợi. Mà kiều phỉ. Lại là vô luận như thế nào, không bị cho phép đến hát tỉnh tới, chỉ có thể ở thành phố Di bên kêu cửa thông đạo chờ đợi tin tức. Cũng không tùy hứng người, tùy hứng lên, lại là thật sự làm người không thể chống đỡ được, đặc biệt nàng còn thực đặc thù thời điểm. Gặp quỷ quy định, bí mật đúng không? Hảo à, về sau lại có người mất tích không cần lại tìm ta, bảo mật ta cũng sẽ tiêu phỉ trực tiếp quy hiếp. Nhưng hát tỉnh bên kia thật sự quá mức nguy hiểm. Không ai dám phóng nàng qua đi chỉ có thể lần nữa hướng nàng bảo đảm một khi có bất luận cái gì tin tức tuyệt đối sẽ trước tiên báo cho với nàng nhưng cuối cùng bọn họ không có chờ đến từ mặt chỉ chờ tới kinh thiên nổ mạnh Liên ở bành thành bọn họ trước mắt từ trong thành tâm từ mặt nơi vị trí bắt đầu nổ mạnh nháy mắt lan tràn mở ra vài giây thời gian chính xác tỉnh thành hủy trong một sớm mà nguyên bản mắt thường nhìn không tới cách ly cháo cũng ở bản thành bọn họ trước mắt chậm rãi dặn nước, rốt cuộc hóa thành hư hảo. Nổ mạnh còn xót lại sóng sung kích cùng bụi mù rốt cuộc vở ra, cũng đã là nỏ mạnh hết đà, thực mau đánh tan, trừ bỏ cháy đen mặt đất, cuối cùng cái gì đều không có lưu lại. Lưu tại mọi người trước mắt, chỉ có một mảnh cái gì cũng chưa lưu lại trống trải mà san bằng mặt đất. Thời gian đột nhiên đối kiểu phỉ mất đi ý nghĩa. Từ mặt mất tích, giống như phát sinh ở thật lâu thật lâu trước kia, lâu đến nàng có thể nhớ rõ nhất xa xăm sự. Chính là nó, nhưng nó lại tựa hồ vừa mới mới phát sinh, ngũ tạng lục phủ đều còn cụ ở bên nhau, đau đớn là như vậy rõ ràng. Tiêu phỉ mất đi đối thế giới này chân thật cảm, trước mắt chứng kiến, chỉ còn lại có hắc bạch sắc, hết thể đều như là bị cái gì bao phủ, cái lồng ngoại chỉ còn lại có nàng một cái. Mặt đất luôn là mềm như bông, mỗi dấm một bước, đều sẽ lay động, sở hữu thanh âm, đều như là từ thực xa xôi địa phương truyền đến. Nghe không rõ rốt cuộc là cái gì, mà ngẫu nhiên ở nàng trước mắt đông đưa bóng người, cũng sẽ đột nhiên liền mơ hồ, chỉ còn lại có trắng xóa một mảnh. Tựa hồ có rất nhiều người đang nói chuyện, nhưng nàng phần lớn nghe không hiểu cũng nghe không rõ, có đôi khi nàng cũng sẽ tưởng đem này đó ong long ong hướng nàng trong đầu toàn thanh êm đuổi đi, lại tại hạ một khắc quên mất chính mình muốn làm cái gì. Ngẫu nhiên, sẽ có một chữ chuyển vào nàng trong óc, khóc, khóc, khóc, khóc là cái gì đâu. Như thế nào khóc đâu, vì cái gì muốn khóc đâu, thỉnh thoảng, sẽ có này đó nghi hoặc ở nàng trong đầu hiện lên lại biến mất. Trên mặt lạnh leo cùng trong miệng hàng vị, là kiều phỉ lại lần nữa cảm giác đến thế giới này thời điểm, lúc ban đầu cảm thụ. Sau đó, thế giới rốt cuộc lại lần nữa ở nàng trước mắt rõ ràng lên, rồi lại thức mau bị nước mắt mơ hồ Trái tim, càng củ càng chặt, đau đớn, bắt đầu lan tràn, chung đến toàn thân mỗi một tế bào, mà đại nào. Rốt cuộc tại đây làm nàng toàn thân đều tưởng cuộn tròn lên đau đớn, một lần nữa bắt đầu vận hành. Nguyên lai, like, nàng đã về tới trong nhà, nguyên lai, like, mọi người trong nhà đã thủ nàng suốt một ngày, nguyên lai, like, thời gian thật sự đã qua đi lâu như vậy. Ta không có việc gì, hắn cũng khẳng định không có việc gì. Tiêu phỉ ý đồ đối với vây quanh ở nàng mép dường thân nhân xả ra một cái cười tới, nàng thành công, tuy rằng cùng với vô pháp khống chế nước mắt. Phỉ phỉ Ngươi không cần như vậy. Phỉ phỉ, muốn khóc liền khóc đi, khóc ra tới thì tốt rồi. Đúng đúng đúng, đều không có việc gì, không có việc gì phỉ phỉ, ngươi đừng khóc ra, ngươi khóc ta cũng muốn khóc. Các loại bất đồng ý kiến đang chéo ở bên nhau, có lẽ liền chính bọn họ, cũng không biết cái gì mới là tốt mới là đối. Tiêu phỉ là thật sự không nghĩ khóc, so với khóc thú thít, hiện tại đối nàng tới nói, càng chuyện quan trọng, là nhất định phải đi hiện trường nhìn một cái. Tuy rằng bảnh thành bọn họ tìm không thấy hắn, nhưng tiểu phỉ tin tưởng, từ mặt nhất định không có việc gì, ở cái này đã huyền huyễn trong thế giới, người mắt cũng hảo, dụng cụ cũng hảo, đều không thể đại biểu cái gì. Không thấy được không tỏ vẻ không tồn tại, không tìm được cũng không tỏ vẻ thật sự biến mất. Lúc này thành phố Di, tất cả mọi người rất bận. Hát tình rút lui nhân viên, tình huống quá phức tạp. Sinh hoạt ở cách ly cháo mọi người, phần lớn thân thể không phải thực hảo yêu cầu làm các loại kiểm tra, một ít đơn giản kiểm tra có thể ở thành phố G tiến hành, bệnh tình nguy kịch chỉ có thể lưu tại thành phố G gần đây cứu rút, mà đại đa số người yêu cầu phân lưu đến mặt khác khu vực bệnh viện đi. Đến nỗi sinh hoạt ở cách ly cháo nội người, liền càng là xử lý không tốt. Vương Viêm Thần làm hạ sự, vốn là không phải có thể đơn giản có kết luận, ngàn sai vạn sai, hắn tóm lại là cứu rất nhiều người. Bởi vậy, hướng hắn đầu hàng, cùng hắn hợp hiệp Giúp hắn làm việc, những người này nên xử trí như thế nào, đều là làm đầu người đào sự. Ngay cả lúc ấy ở tại trong thành một ít bình thường cư dân, cũng có khổ chủ cáo bọn họ, nói bọn họ vì được đến cư trú quyền làm chút cái gì lại hại người nào. Bất quá, mặc kệ những người này cuối cùng đem như thế nào an bài, có thể khẳng định chính là, thành phố Di là vô pháp an trí bọn họ, cho nên những người này đều không có ở thành phố Di lưu lại lâu lắm. Dù vậy Thành phố Di vẫn là yêu cầu hướng trong đó đại đa số người cung ứng vừa đến hai đốn đồ ăn. Đây là vài lần với thành phố Di dòng người, muốn giải quyết bọn họ ăn cơm vấn đề, cũng không dễ dàng. Cuối cùng chỉ có thể thành phố Di tổng động viên, mỗi người đều bỏ ra một phần lực. Thành phố Di người đối này còn tính phối hợp. Tuy rằng đối hát tỉnh cụ thể tình huống, đại gia biết đến không nhiều lắm, bất quá, này toàn thể nhân viên khẩn cấp rút lui, đã có thể thuyết minh rất nhiều sự. Hơn nữa những người này còn cái gì hành lý cũng chưa mang, đại gia phổ biến vẫn là đồng tình bọn họ. Đương nhiên, này không phải cái gọi là hiến tình yêu, dù sao lúc sau là sẽ có bồi thường, sẽ không có hại, mà là thói quen thành tự nhiên. Thành phố gì người đã thói quen gặp được này đó đi ngang qua thành phố gì về sau đi nơi nào đều khó mà nói người, đều thuận tay giúp một phen. Húng chi, lúc này đây, trừ bỏ quán có cảm giác về sự ưu việt ngoại. Bọn họ phần lớn còn trộm may mắn, chính mình sở lo lắng hát tỉnh thay thế được thành phố Di địa vị sự tình, cũng không có trở thành sự thật. Hát tỉnh không chỉ có không phải về sau giao thông yếu đạo, thậm chí đều không thích hợp tiếp tục ở nơi đó sinh hoạt. Nói cách khác, thành phố Di vẫn là một cái độc nhất vô nhị địa phương. Ở như vậy tâm lý dưới tác dụng, phát hiện nhiệt độ không khí đỉnh chỉ giảm xuống hơn nữa bắt đầu tăng trở lại thời điểm, càng là cho rằng đây là theo lý thường hẳn là... Này tối cao độ ấm tuy rằng ở tăng trở lại, nhưng một chốc một lát, còn hồi không đến ban đầu trình độ đi, bởi vậy mặt khác khu vực người, cũng không ai đem này để ở trong lòng. Đến nỗi tương quan nghiên cứu nhân viên cùng chính phủ người phụ trách, tuy rằng sẽ chú ý này đó biến hóa, nhưng trừ bỏ có thể khẳng định cùng hát tỉnh biến hóa có quan hệ ngoại, cũng vô pháp làm ra càng tiến thêm một bước phán đoán, bao gồm tương lai phát triển, căn bản vô pháp dự tính, mà duy nhất có thể dự tính tiểu phỉ. Tự nhiên không có khả năng còn nhớ rõ chuyện này. Nàng đi hát tình yêu cầu, thực mau bị đồng ý cùng nàng một cái ý tưởng người không ngừng một hai cái, chẳng qua hát tình nổ mạnh quá mức với làm cho người ta sợ hãi, không thể bảo đảm an toàn trước, không ai dám phóng nàng qua đi mà thôi. Một ngày xuống dưới, có thể làm kiểm tra đo lường đều làm, lý luận đi lên nói, hiện tại nổ mạnh hiện trường, có thể nói là an toàn không thể lại an toàn, kiểm tra không đến bất luận cái gì phóng sạng. Liền bùi bằng viên viên đều so chung quanh thiếu mấy cái số lượng gốc, động thực vật cũng người tốt loại cũng hảo, đứng ở chỗ này đều không có bất luận cái gì không khỏe cảm. tiêu phỉ lại vẫn là bị được xưng du hành vũ trụ phục ngoạn ý bao vây kín mít, nghe nói là lo lắng có không biết phóng xạ, tuy rằng nếu thật là không biết phóng xạ, cũng không ai có thể biết được này quần áo còn có hay không phòng hộ tác dụng. Đương tiểu phỉ tận mắt nhìn thấy đến này phiến cái gì cũng chưa lưu lại thổ địa khi. Tuyệt vọng lại lần nữa từ lòng bản chân lan tràn mà thượng. Đúng vậy, nơi này cái gì đều không có. Bọn họ ở chỗ này tìm thật lâu, trừ bỏ xác định cái này tỉnh thành di tích, cũng không có truyền tống ngoài cửa, không thu hoạch được gì. Không có việc gì, chúng ta mở rộng tìm tòi phạm vi, nhất định có thể tìm được. Bành thành an ủi Kiều Phỉ, cũng là an ủi chính mình. Xin lỗi, ta tưởng một người yên lặng một chút. Kiều Phỉ chi đi bành thành. Mục đích đương nhiên không phải muốn an tĩnh. Lúc này, duy nhất có thể áp chế nàng tuyệt vọng cùng khủng hoảng, là từ mặc làm bảnh thành mang cho nàng câu nói kia. Nàng vốn tưởng rằng, từ mặc chỉ là ở nói cho chính mình, hắn đã nhìn thấy chính mình tin. Nhưng là, đương nàng đứng ở hát tỉnh thổ địa thượng khi, lại đột nhiên hiểu được, từ mặc chứng kiến đến, là nàng tin miêu tả kia liền cái thần tiên, nói cách khác, sự phát là lúc, kia hai người có cực đại khả năng. Cũng là ở hiện trường Có được rõ ràng không thuộc về nhân loại năng lực này Hai cái thần tiên Là giờ phút này nàng duy nhất có thể bắt lấy Cứu mạng dâm dạ Bành thanh bùn còn tưởng tiếp tục khuyên hai câu Lại phát hiện liền chính mình đều thuyết phục không được Biết lúc này Tiểu phỉ cùng chính mình giống nhau Kỳ thật là nói cái gì đều không muốn nghe Vì thế cũng không hề nói cái gì Đem một thất yên tĩnh để lại cho nàng Bành thanh với ly khai Không chung Một cái bóng dáng sẽ rách rốt cuộc hình thành một người hình, hắn không có việc gì, ta bảo đảm. từ mặc thanh âm, là cái kia bóng dáng M. Tiêu phỉ lúc này mới phát hiện, chính mình vừa rồi vẫn luôn không dám hô hấp, kia hắn hiện tại ở nơi nào. Này! Cái này nói ra thì rất dài. Bóng dáng M một bộ không biết nên từ đâu mà nói lên bộ dáng. Vậy thỉnh nói ngắn gọn. Biết từ mặc không có việc gì, tiêu phỉ rốt cuộc có thể bình thường tự hỏi. Ngươi biết không gian đà chiều sao? Này thật là nói ngắn gọn sao? Nghe qua cái này từ, nhưng ta không hiểu, trước kia liền lý giải không được, hiện tại càng vô tâm tư đã hiểu. Tiêu phỉ chỉ có thể ăn ngay nói thật, hy vọng có thể làm cái này bóng dáng em mở minh mạch, quá thâm ảo đồ vật, liền không cần nói. Kỳ thật ta cũng không biết nên như thế nào cùng ngươi giải thích. Tóm lại đâu, chúng ta đến từ một cái càng cao duy độ không gian, chúng ta xem ngươi nơi không gian cảm giác. Liền cùng ngươi xem một cái 2 dê mặt bằng là giống nhau. Tựa như ngươi có thể nhìn đến vô số song song không gian 2 chiều chúng ta cũng có thể nhìn đến vô số cùng ngươi nơi không gian song song không gian 3 chiều Nói như vậy, ngươi có thể lý giải sao? Tiêu phỉ cẩn thận nghĩ nghĩ, mới chậm rãi trả lời, trừ bỏ cái kia ta có thể nhìn đến không gian 2 chiều vô pháp lý giải ngoại, khắc, miễn cưỡng có thể. Tính, khắc có thể lý giải là được. Tóm lại đâu? Ngươi chỉ cần biết rằng, các ngươi không gian, có rất nhiều song song không gian. Lúc ấy nổ mạnh quá đột nhiên, nhưng là chúng ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ giúp ngươi xem trong hắn, cho nên giới tình thế cấp bách, đành phải đem hắn chuyển rời đến một cái khác bình tĩnh trong không gian. Cảm ơn. Như vậy, hiện tại có thể đem hắn lại rời đi trở về sao? Tiêu phỉ có loại điểm xấu dự cảm. Quả nhiên, bóng dáng M bắt đầu và mừ, cái này, cái này. Lúc ấy ra điểm nho nhỏ vấn đề cho nên chúng ta có điểm không xác định rốt cuộc chuyển rời đến cái nào không gian đi bất quá ngươi yên tâm hiện tại ta đồng bạn đang ở tìm khẳng định thực mong là có thể tìm được hào đi Cảm ơn ngài tới nói cho ta Kìa, ngài có thể cùng cùng nhau giúp đỡ đi tìm xem sao vô số ý niệm ở Ki kiểu phỉ trong đầu hiện lên cuối cùng nàng lại chỉ có thể như vậy thỉnh cầu ta có cảng chuyện quan trọng cần thiết cùng ngươi nói rõ ràng Bóng dáng mở lại không chịu đáp ứng rồi nàng. Kiều phỉ không muốn lãng phí thời gian, chỉ có thể đồng ý. Không biết có phải hay không sở hữu nói ngắn gọn cuối cùng đều sẽ trở lại từ đầu nói lên. Giờ phút này, cái này bóng dáng em mở chính là từ thật lâu thật lâu trước kia gặp được kiều phỉ tổ tiên nhóm nói lên. Lúc ấy, bọn họ trừ bỏ để lại một cái tự mang không gian giao dịch hệ thống ngoại, còn cải tạo kiều phỉ tổ tiên nhóm nhiễm sắc thể, lấy bảo đảm rất nhiều năm về sau. Sẽ có một cái có thể sử dụng cái này hệ thống hậu đại xuất hiện. Như vậy sự, đồng thời phát sinh ở rất nhiều cái song song trong không gian. Tuy rằng đều là Lam Tinh, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, này đó song song không gian phát triển phương hướng các không giống nhau, cho nên bọn họ lưu lại giao dịch hệ thống cũng lẫn nhau không giống nhau. Mà bọn họ sở dĩ muốn sớm chuẩn bị này đó hệ thống cùng hệ thống người sử dụng, là bởi vì có một số việc là nhất định phải phát sinh, tỉ như mà thế. Bất đồng song song không gian, có bất đồng mạc thế phương thức, duy nhất điểm giống nhau, chính là thời gian. Sở hữu giao dịch hệ thống, ngươi chính là nhất đặc thù. Bóng dáng M cường điệu, tiêu phỉ hệ thống, nhất đặc thù địa phương, chính là nó còn tự mang theo một cái có thể gieo trồng không gian. Mà căn bản nhất nguyên nhân, vẫn là bởi vì cái này trong không gian, xuất hiện hai cái mặt trời. Ngọc bội tác dụng, kỳ thật là cung cấp một cái đi thông một cái khác thời không thông đạo khiến cho cái này trong không gian dư thừa con năng, có thể ở một cái khác thời không, bị thực vật hấp thu chuyển hóa. Cái này quá trình, không chỉ có khiến cho tiểu phỉ nơi trong không gian không đến mức độ ấm vô hạn bay lên, cũng khiến cho mặt khác không gian người, có thể thông qua hệ thống, mua sắm đến sinh tồn sở cần đồ ăn. Người, hiểu chưa? Nói xong này đó, bóng dáng mờ đột nhiên hỏi, "Ngài theo như lời, ta hẳn là nghe minh bạch." Tiêu Phỉ cường điệu cái này nghe tự Nàng chỉ là nghe minh bạch. Này không phải thực rõ ràng sao. Người cái kia hệ thống, có thể nói là hết thể giao dịch cơ sở. Người nếu thời gian dài không gieo trồng, không chỉ có các người nơi này đổ ấm sẽ không ngừng bay lên, mà khác không gian người, cũng đem mất đi mua sắm đồ ăn cơ hội. Người ngắm lại, này sẽ làm cho cái dạng gì hậu quả? Nga. Tiêu phỉ rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai chính mình hệ thống không gian lại như thế quan trọng. lúc này đây Nàng là thật sự minh bạch, ngay trong nháy mắt này, cũng đủ nàng minh bạch rất nhiều sự. Bóng dáng em mờ đại khái là xem tiểu phỉ cũng không có lập tức bắt đầu động thủ gieo trồng, lại đe dọa với nàng, ngươi liền tính không để bụng mặt khác không gian người, cái này trong không gian người, ngươi cũng không để bụng sao. Ta không phải hù doa ngươi, một khi độ ấm quá cao, ngươi hệ thống đối khí hậu không chế liền sẽ mất đi hiệu lực, hiện tại loại này quy luật tính thời tiết liền sẽ mất đi. Đến lúc đó sẽ phát sinh chuyện gì, liền ta cũng không biết. Không chuẩn đại khí liền sẽ không ngừng chạy trốn, lúc ấy chờ, đã có thể thật là tận thế. Đại khí chạy trốn hậu quả, người biết đến đi. Biết, như thế nào sẽ không biết đâu, thành phố Di đã từng không phải phát sinh quá như vậy sự sao. Nguyên lai là bởi vì lúc ấy hệ thống mất đi lực không chế, lúc ấy cũng xác thật là độ ấm quá cao. Bất quá, kia thì thế nào đâu. Cùng này đó hiển nhiên sẽ không lập tức phát sinh sự so sánh với, từ mặc gan nguy mới là nàng giờ phút này nhất quan tâm. Nguyên lai like là như thế này à, như vậy, cái kia vương viêm thần hệ thống, lại vì cái gì muốn xuất hiện? Các ngươi nếu là không làm ra hắn cái kia hệ thống tới, lại như thế nào sẽ có hiện tại sự? Đây là nhân, cho nên quả đều bởi vậy mà đến. Mặc kệ là cái này không gian lại lần nữa tao ngộ mặt thế. Vẫn là mặt khác không gian từ đây thiếu một cái mua sắm đồ ăn con đường, ngọn nguồn đều ở chỗ này. Cái này, tựa như chúng ta lần trước gặp mặt thời điểm nói như vậy, vốn dĩ chỉ là nhảm chán, xem hắn rất đáng thương, liền tưởng giúp giúp hắn, không nghĩ tới hắn tính cách như vậy cơ đoan, cuối cùng biến thành như vậy. Bóng dáng em mở một bộ biết vậy chẳng làm bộ dáng. tiêu phỉ cũng không lớn tin tưởng, bất quá nàng cũng không có trực tiếp nghi ngờ hắn, ngược lại theo hắn nói đi xuống nói. Cho nên, ngươi ý thức là, chính là bởi vì các ngươi nhàm chán cùng đồng tình thâm, làm cho hiện tại từ mặt không biết tung tích. Kiều phỉ phấn nộ, trực tiếp mà mãnh liệt nhằm vào nàng trước mắt cái này cái gọi là cao duy độ không ra người. Không phải, ai, này, tính tính, ta nói cho ngươi lời nói thật hảo. Đại khái hắn là thật sự bức thiết muốn thuyết phục kiều phỉ. Nguyên lai, like, sẽ làm ra vương viêm thần hệ thống, nguyên nhân vẫn là ra ở kiều phỉ hệ thống thượng. Bởi vì nhiều cái gieo trồng công năng, tiểu phỉ giao dịch hệ thống kỳ thật là không hoàn chỉnh, mặt khác song song trong không gian giao dịch hệ thống đều là có thể cho nhau giao dịch, duy độc tiểu phỉ hệ thống chỉ có bán ra không, có mua vào, loại này nghiêm trọng thu chi không cân bằng, một ngày nào đó, nàng đồng vàng số sẽ vượt qua hệ thống giả thiết hạn mức cao nhất, đến lúc đó hệ thống rất có thể liền sẽ hỏng mất rớt. Ngay từ đầu thời điểm, ngươi cũng không thiếu đổi lương thực ra tới. Chúng ta còn lo lắng ngươi sẽ tích cốc không đủ đồng vàng, làm cho mặt khác giống loài vô pháp gieo trồng. Nào hiểu được, ngươi sau lại đổi đến càng ngày càng ít không nói, còn trực tiếp đưa bọn họ loại tới rồi các ngươi hiện thực trong không gian. người kia hệ thống hạt giống, đến từ một cái chuyên môn phát triển sinh vật khoa học kỹ thuật song song thế giới, những cái đó thực vật, đã sớm bị bọn họ cải tạo đến có thể thích hứng các loại cực đoan khí hậu. Khi đó, chúng ta liền xác định, Ngươi yêu cầu từ hệ thống đổi lấy lương thực cơ hội, chỉ biết càng ngày càng ít. Chúng ta không có biện pháp, đành phải nghĩ biện pháp khác, duy trì thu trì cân bằng. Nghe đến đó, tiêu phỉ còn có cái gì không rõ. Cho nên, các ngươi ngay từ đầu tính toán, chính là muốn cho cái này vương viêm thần, dùng nhân loại đổi lấy vật tư, lại bức ta đem những người này mua trở về. Các ngươi như thế nào xác định, ta nhất định sẽ như các ngươi mong muốn. Nếu sự tình ấn bọn họ sở thiết kế phát triển, hát tỉnh vẫn luôn không bị phát hiện, vẫn luôn ở vị kia vương viêm thần trong tay, tiểu phỉ chính mình cũng không dám bảo đảm, chính mình rốt cuộc sẽ như thế nào làm. Bóng dáng em mở trần chờ một chút, rốt cuộc nói, ngươi đừng quên, ngươi kia từ mặc, vì cái gì vẫn luôn như vậy vội vàng muốn tìm được hát tỉnh. Đừng như vậy nhìn ta, bọn họ không có việc gì, ngươi có thể thông qua ngươi hệ thống đưa bọn họ mua trở về. ha, ha thật giỏi. Chọn thượng cái kia vương viêm thần, chính là bởi vì hắn quê quán ở hát tỉnh đi. Bởi vì có thể làm con tin từ mặt cha mẹ, cũng ở hát tỉnh. Nói đến, bọn họ cũng rất không dễ dàng, tiêu phỉ phía chính mình, trừ bỏ trong nhà kia vài vị, thật sự là rốt cuộc tìm không ra quan hệ hảo đến có thể làm ý hiếp nàng con tin. Như vậy, sau lại lại như thế nào sẽ phát triển trở thành hiện tại cái dạng này? Tiêu phỉ biết, lại rồi dám đã phát sinh sự cũng không thay đổi được gì, không cần thiết vì thế lại lãng phí thời gian. Kia căn bản là cái hiểu lầm. Cái kia vương viêm thần, chúng ta cùng hắn hoàn toàn nói không thông. Bóng dáng em mờ thực phẫn nộ. Chúng ta hoàn toàn là hảo tâm, làm hắn đầu tiên dùng bọn nhỏ tới đổi, kia cũng là vì có thể làm này đó tiểu hài tử sớm ngày ở vào một cái an toàn hoàn cảnh chung. Nhưng hắn không biết nghĩ như thế nào, liền bởi vì cái này, liền nhận định chúng ta bất an hảo tâm. Nga, đúng rồi, tiểu hài tử có thể đổi đến càng nhiều vật chất, cũng có thể bị hắn dùng để làm hoài nghi chúng ta lý do, nhưng kia chỉ là bởi vì tiểu hài tử vận chuyển phí tương đối tiện nghi a. Chính là những việc này, chúng ta lại không thể nói cho hắn, thật là tức chết ta. Xem ra thật là sinh hoạt ở bất đồng duy độ người, tiêu Phỉ cảm thấy, chính mình rõ ràng càng có thể lý giải Vương Viêm Thần. Nếu là có người cả ngày muốn nàng dùng tiểu hài tử đi đổi lấy vật tư, kia nàng khẳng định cũng chỉ sẽ nhận định người này đã diệt sạch nhân tính. Vương viêm thần ở kia về sau, tự nhiên liền đối bọn họ lòng nghi ngờ càng ngày càng nặng. Đương nhiên, bóng dáng em mở chính mình cũng thừa nhận, nơi này xác thật có bọn họ trách nhiệm. Vì làm vương viêm thần nguyện ý dùng đồng loại tới đổi lấy vật tư, bọn họ giải một cái thiện ý nói dối, nói thăng cấp về sau liền có thể dùng tới ngầm càng sâu tầng khoáng thạch, nhưng làm hắn dùng nhân loại đổi lấy vật tư, vốn là bọn họ cuối cùng mục đích. Thăng cấp nói đến đương nhiên là không tồn tại. Cảm thấy bị lừa vương viêm thần rốt cuộc bùng nổ, ý đổ cùng bọn họ đồng quy vưu tận. Ta thật không hiểu các người, vì cái gì luôn là dễ dàng như vậy xúc động. Bóng dáng em mở vừa không lý giải cũng thực bất đắc dĩ. Kia vì cái gì cuối cùng rồi lại kéo tử mạc xuống nước. Tiêu phỉ đồng dạng không thể lý giải không muốn lý giải. Cái kia vương viêm thần muốn cùng này hai người đồng quy vưu tận là bình thường. Chính là vì cái gì muốn tìm tới cùng toàn bộ sự kiện không hề liên hệ từ mặc. Đại khái là bị hắn phát hiện, chúng ta thực để ý ngươi cái kia từ mặc can toàn. Cho nên, nói đến cùng, vẫn là bởi vì bọn họ quan hệ, mà hướng càng sâu nói, tiểu phỉ biết, là bởi vì chính mình. Cho nên, từ mặc rốt cuộc khi nào có thể trở về. Có một số việc, tiêu phỉ còn không có suy nghĩ cẩn thận, bất quá, chính mình lợi thế có này đó, nàng đã cơ bản đã biết. Ta nói nhiều như vậy, ngươi như thế nào vẫn là chỉ nhớ thương ngươi từ mặt đầu. Ngươi liền không cảm thấy chính mình trách nhiệm trọng đại. Ngươi liền không lo lắng các ngươi thế giới sẽ xong đời. Vì cái gì một đám, đều như vậy không để ý tới tính. Bóng dáng M tựa hồ có điểm phát điên. Tiêu phỉ chỉ là không nói lời nào. Ngươi muốn thế nào? Bóng dáng M rốt cuộc thỏa hiệp. Ba ngày, này ba ngày ta sẽ rửa theo ngươi sở yêu cầu. Bảo trì gieo trồng tần suất. Nếu ba ngày sau, từ mặt vẫn là không trở về, như vậy, thế giới sẽ biến thành cái dặn gì, liền cùng ta không quan hệ. Cùng ngươi không quan hệ, chẳng lẽ còn cùng ta có quan hệ sao? Đây là ngươi sinh hoạt thế giới a hào hào hảo, tính ta sợ các ngươi, trong vòng 3 ngày, ta nhất định đem ngươi từ mặt mang về tới. Nhân loại, thật là một loại không thể nói lý sinh vật, ai. Nhìn bóng dáng em mở biến mất ở trước mắt, tiêu phỉ thật dài mà thở ra một hơi. Người nọ nói không sai, đây là nàng sinh hoạt thế giới, dùng thế giới này an toàn tới uy hiếp không phải thế giới này người, nàng chính mình cũng chưa nghĩ đến có thể như vậy thuận lợi. Có lẽ, ở điểm này, hẳn là cảm tạ vương viêm thần, hắn điên cùng hành động, làm cái kia dị thế giới người, đối nhân tâm phán đoán sinh ra dao động, khiến cho hắn tin tưởng, tiêu phỉ cũng sẽ có đồng dạng điên cuồng trên thực tế Nàng sao có thể, thật sự như vậy không quan tâm. Làm cho cả thế giới vì ngươi trốn cùng, liền tính là nhất trung nhị sự tình, tiểu phỉ cũng không như vậy nghĩ tới, càng đừng nói thật sự thực hiện. Hai ngày sau, tiểu phỉ thật vất vả có điểm buồn ngủ, đột nhiên, phanh mà một tiếng, có thứ gì bị ngã ở nàng trong phòng. người đã trở lại. Tiểu phỉ cho rằng chính mình sẽ khóc lớn một hồi, nhưng trên thực tế, tại đây ngoài ý muốn thời khắc. Nàng lại chỉ là ý cười doanh doanh mà nhìn ngồi dưới đất từ mặc, nhẹ dọng thăm hỏi. Ta đã trở về. Từ trên mặt đất đứng lên từ mặc, tiến lên ôm chặt ngồi ở trên giường tiểu phỉ. Trong bóng đêm, kỳ thật cũng không như vậy hắc, rốt cuộc lại hậu bức màn cũng không thể hoàn toàn che khuất ánh mặt trời. từ mặc như là đột nhiên nhớ tới cái gì, đúng rồi, ta bị ném tới cái kia mất đi thái dương trong thế giới thời điểm, may mắn gặp một cái đồng hương, theo nàng nói. Thành phố Di ngay từ đầu xuất hiện những cái đó dị thường đồ vẩn, tỉ như các loại khoáng thạch còn có rừng rầm thậm chí những cái đó động vật đều là nàng dự chi khoản, là vì mua sắm ngươi trong không gian sở. sản các loại đồ ăn, nàng hy vọng xem ở đại gia đồng hương một hồi phân thượng, ngươi có thể nhiều loại điểm mặt khác, thiếu loại điểm khoai tây cải trắng. Bất quá, chiếu nàng ý tứ này, đương nhiên kia phiến rừng rầm liền tính, thành phố Di phía tây kia tòa sơn khoáng thạch. Lẽ ra đều là người lao động đoạt được, việc này, không dễ làm a Tiêu phỉ tinh thần còn tính không tồi, đầu góc rất thanh tỉnh, bất quá từ mặc lời này tin tức lượng thật sự có điểm quá lớn, trong khoảng thời gian ngắn, nàng cũng không biết chính mình minh bạch nhiều ít. Nhưng là, cái này thời khắc nàng lại lười đến hỏi rõ ràng. Nghĩ nghĩ, nàng quyết định cũng nói cho hắn một kiện tin tức lượng đồng dạng rất lớn sự. Ta hệ thống thương thành, xuất hiện tân chủng loại. Có thể đem những cái đó bị vương viêm thần dùng cho đổi vật tư người, lại chuộc lại tới. Tuy rằng ta đồng vàng không đủ, trước mắt còn không thể đưa bọn họ toàn bộ chuộc lại. May mắn chính là, nhóm đầu tiên chuộc lại người chung, liền có người ba ba mụ mụ. Ta đem ra tới người, đều trực tiếp đưa đến bảnh thành bên người, hắn trước tiên liền nhận ra bọn họ. Đồng vàng không đủ, rất lớn trình độ thượng, là bởi vì hệ thống kia cây của ngăn đồng vàng không gian thụ, chính là, trước mắt. Nó để nhất phiến lá cây đã ruôi thân mở ra, nhìn qua hoàn toàn là cái loại nhỏ chuyển tống môn. Dù hoặc quá lớn, kiều phỉ chỉ có thể tiếp tục cho nó cung cấp đồng vàng. kia hai thần tiên, lại không cần lại lo lắng nàng hệ thống đồng vàng quá nhiều. Uy chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ đều không kích động một chút sao? Không có được đến mong muốn hiệu quả kiểu phỉ rất không vừa lòng. Ngày mai, chúng ta cùng đi thấy bọn họ, sau đó, chúng ta kết hôn đi. Từ Mặc thanh âm đột nhiên vang lên. "A, đây là cái gì thần tiến triển? Yên tâm đi, ta sẽ làm ta ba mẹ đi trước cầu hôn, này một bước khẳng định sẽ không tình lực." Từ Mặc giống như an ủi mà nói. Tiêu Phỉ đôi tay, rốt cuộc véo thượng Từ Mặc cổ. "Cái gì cầu hôn a? Cầu hôn đâu? Cầu hôn đâu? Chẳng lẽ này một bước là có thể tình lực sao?"